Hiện tại, nếu là chính mình đưa ra cưới Vân Linh Huyên vì phi, nói vậy, vô hình bên trong liền đem Nữ Nam Vương Phủ cùng cổ gia ninh ra đều mượn sức ở. Hơn nữa, căn cứ hắn điều tra, Vân Vũ sẽ trở thành mông nghị đại tướng quân trong tay một viên, hoàn toàn là bởi vì Vân Linh Huyên duyên cớ, kia tỏ vẻ chính mình lại nhiều một tầng trợ lực. chương 144 đêm khuya kinh hồn. Trong lòng càng muốn, mạc sĩ Lăng Hiên liền càng cảm thấy cái này biện pháp có thể, khẳng định sẽ cho chính mình mang đến vô tận chỗ tốt liền ở trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể làm phụ hoàng hạ thánh chỉ. Chỉ là, mạc sĩ Lăng Hiên tưởng được đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, đặc biệt là Vân Gia hiện tại còn cùng như vậy nhiều gia tộc dính dáng đến quan hệ. Bất quá, mạc sĩ Lăng Hiên chỉ là muốn lợi dụng trước mắt hình thức, làm Vân Linh Huyên trở thành hắn trợ lực, chờ hắn đại sự sau khi thành công, Vân Linh Huyên thế nào, liền tùy ý hắn quyết định. Người khác lại tưởng chính là Vân Gia là có bạc, nhưng Vân Linh Huyên như vậy thân phận, cưới đảm đương chính phi nói liền mất đi tranh đoạt hoàng chữ tư cách, cho nên tâm động dưới vẫn là có điều cố kỵ, cũng không có thực thi hành động. Trong kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, mặt ngoài, hoàn toàn là nhìn không ra tới, nhưng bên trong thế cục có bao nhiêu khẩn trương, những cái đó khắp nơi thế lực rốt cuộc có bao nhiêu người ở mưu định rồi sau đó động, ai đều không thể nói rõ ràng. Trong lúc này, đã xảy ra một kiện kỳ sự, xem như làm đại gia mở rộng tầm mắt. Này Thượng quan Yên Lam ở Vân Gia trong Yến Hội không đến cái gì chỗ tốt, có thể nói là có chút sám xịt chính là đâu, nàng cũng coi như là sẽ xem mặt đoán ý, lợi dụng vân linh huyên trong yến hội tự giúp mình hình thức, chính mình tìm hảo chút đặc biệt thức ăn chế tác phương thuốc, lăng là đem mỹ thực lâu cấp cứu lên tới. đang thịnh lúc ấy tới bẩm báo thời điểm, là khí nôn ra máu, hận không thể đi lên tạm mỹ thực lâu. linh huyên nghe xong, đến không có gì đại động tĩnh, chỉ là nghĩ thượng quan yên lam bị chính mình đả kích như vậy nhiều lần, rốt cuộc vẫn là biến thông minh, không có gắt gao cùng thao thế lâu học. nếu là mỹ thực lâu lại căng không đứng dậy. Tin tưởng kia hoàn toàn có thể đóng cửa. Mỹ thực lâu đóng cửa, kia nàng cùng tứ hoàng tử sự tình, liền không còn có khả năng, cho nên Thượng Quan Yên Lam cho dù là chết, cũng sẽ không đem Mỹ thực lâu cấp quan lạc. Mà Linh Huyên trong lòng, chính là muốn Thượng Quan Yên Lam cùng tứ hoàng tử thấu thành một đôi, làm cho chính mình kiếp trước đã chịu quá, Thượng Quan Yên Lam đều đến hưởng thụ một lần. Ha ha, cũng không biết kiếp trước Thượng Quan Yên Lam cùng mạc sĩ Lăng Hiên đánh nhau, ai sẽ thắng. Chính mình kiếp trước sẽ vào mạc sĩ Lăng Hiên mắt. Chủ yếu là vân gia có bạc Mà thượng quan yên làm kiếp này mục tiêu chính là tứ hoàng tử Nàng trong tay kiếm về điểm này bạc Liền một cái thao thế lâu đều không bằng Lại vẫn là mạc sĩ lăng hiên trước mắt nhất yêu cầu Cũng không biết hai người ai có thể thắng ai một bậc. Nàng có chút mong đợi Thượng quan yên làm nếu là hiện tại liền rời khỏi tranh đấu tràng Kia sẽ làm nàng càng vì thất vọng Mỹ thực lâu sinh ý hảo Mạc sĩ lăng hiên tự nhiên lại đem lực chú ý đặt ở thượng quan yên làm trên người Cùng nàng lá mặt lá trái Muốn bạc thời điểm chính là một chút đều không nương tay, chỉ là một cái mỹ thực lâu có thể chịu đựng được mạc sĩ lăng hiên chi tiêu liền không tuổi, còn trông cậy vào về điểm này bạc dưỡng trụ khổng lồ quân đội sao? Chúc mừng đại tiểu thư, về sau chính là đại nhân linh huyền ở bụng đau đã lâu lúc sau, rốt cuộc nên đón nàng thành nhân hạ lễ, ở bạch ma ma treo chọc hạ, làm bộ cái gì cũng đều không hiểu nằm ở trên giường, uống cẩm nương vì nàng tỉ mỉ điều chế bổ huyết tích khí nước canh, sắc mặt tái nhợt trung mang theo xấu hổ đỏ ửng. Trời biết lúc này nàng là cơ nào khó chịu. Sống hai đời, loại cảm giác này, thiệt tình làm người chịu không nổi. Bạch ma ma, ngươi miệng đều liệt đến lỗ thai sau bạch ma ma chọc, trọng, làm cho linh huyên bực xấu hổ không thôi. Ha ha, đại tiểu thư là đại nhân, lão nô tự nhiên là cao hứng lạc. Bạch ma ma cũng không tiên rẻ, cười nhưng hăng hái. Cầm nương nhấp miệng ở một bên cười trộm, đại tiểu thư, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, hiện giờ sắc trời đã tối, an canh liền sớm chút ngủ hạ, miễn cho qua hàng khí. Về sau điều dưỡng lên càng khó nàng là học ý thì hề. tự nhiên biết thế nào đối nữ nhân là tốt nhất. Ân loại chuyện này, Linh Huyên phát hiện chính mình vẫn là không cần cái cỏ cho thỏa đáng. Đại tiểu thư sang năm cập kê, cũng không biết đại tiểu thư muốn cùng cái dạng gì người đính hôn bạch ma ma ra cửa thời điểm, cùng Cẩm Nương thấp giọng nói. Đại tiểu thư như vậy thông minh có bản lĩnh, tương lai tìm cô ra cũng là lực lượng ngang nhau, nếu không liền không xứng. Cẩm Nương nói đương nhiên, rốt cuộc nàng trong xương cốt còn có một phần ngạo khi ở. Nhất không quen nhìn chính là nam nhân quá hèn nhát. Nếu không phải lúc trước mua nàng nam nhân quá mức hèn nhát, nói cái gì đều nghe chính mình lão nương, kia nàng thật đúng là tình nguyện cùng nhân gia mai danh nhận tích quá cả đời, sinh cái hài tử, vô cùng đơn giản kết liễu này thân tàn. Đáng tiếc, nàng không có gặp được đúng người. Kỳ thật, dựa vào nàng một tay hảo y y thuật, nghĩ tới ngày lành, đó là vô cùng đơn giản, nhưng là nàng không cam lòng, tình nguyện chết cũng không nghĩ như vậy hèn nhát, cho nên mới sẽ phát sinh sau lại sự tình. Hiện giờ, ở vân gia, nàng cảm thấy như vậy nhật tử, không có làm chính mình bổn ví Ít nhất, đại tiểu thư đãi nàng thực hảo, liền tính nàng là bán mình nô tỳ nhưng đại tiểu thư cũng không hèn hạ nàng, so với phía trước nhật tử tốt quá nhiều. Ai, đại tiểu thư là thông thuệ, nhưng không cha không mẹ lại có to như vậy ra nghiệp ở, này việc hôn nhân chỉ sợ không dễ làm a Bạch ma ma là xem nhiều sự tình, nhịn không được lo lắng nói. Hai người cầm tay rời đi, Linh Huyên trong lòng cũng là không bình tĩnh. Đặc biệt là bạch ma ma nói những lời này đó. Sang năm, nàng cấp kê, vậy tỏ vẻ về sau chỉ cần liền nàng việc hôn nhân, chính là một kiện làm đầu người đau sự tình. Như hổ rình ngồi, chính là mạc sĩ lang hiên. Nhưng nàng là chết cũng không muốn gả cho mạc sĩ lang hiên. Không có đại ca tin tức, cũng không biết kiếp này rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống. Trong lén lút, nàng làm đang thỉnh môi đi một chỗ, khiến cho người tìm hiểu, hy vọng có thể có đại ca tin tức. Kiếp trước, nàng nhớ rõ mạc sĩ lang hiên nói, Đại ca là ở vân gia xảy ra chuyện trước một năm ra sự tình, vậy tỏ vẻ hiện tại đại ca còn sống, cho nên nàng nhất định phải ở đại ca xảy ra chuyện phía trước, tìm được đại ca, thay đổi vận mệnh của hắn, làm cho chính mình có cái dựa vào. Có đại ca ở, vân gia chính là đại ca, nàng liền sẽ không như vậy dẫn người chú ngủ. Bụng trướng trướng không thoải mái, hơn nữa trong đầu nhét đầy miên man suy nghĩ ý tưởng, Linh Huyên ngủ cực kỳ không xong, ước chừng cũng chính là nhắm hai mắt ở chớp mắt, đầu góc dành mạch. Hoàn toàn không có muốn ngủ tư thế. Phanh liền ở linh huyên mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ thời điểm, trong phòng đột nhiên phát ra một trận tiếng vang, làm linh huyên dọa lập tức ngồi dậy, rốt cuộc Vân gia phát sinh quá nhiều sự tình, cho nên nàng trong lòng vẫn là vẫn duy trì một chút cảnh giác, chẳng sợ bên người có rất nhiều người bảo hộ. Sao lại thế này? Nhìn đến ảnh nhi xuất hiện ở chính mình trong phòng, linh huyên ra tiếng hỏi. "Chủ tử, thế tử gia bị thương, có người truy lại đây ảnh nhi rất là nôn nóng nói. Bị thương Linh huyên lập tức không có phục hồi tinh thần lại, như thế nào bị thương. Chủ tử, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, vân gia có hay không địa phương có thể làm thế tử gia ẩn thân. Nếu là bị tứ hoàng tử bắt được, chẳng những thế tử gia có nguy hiểm, toàn bộ ung thân vương phủ đều phải bị liên lụy ảnh nhi ở một bên vội và nói, trong xương cốt tràn đầy lo lắng. Không riêng gì như vậy, thế tử gia hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, nếu là bị tứ hoàng tử biết, cũng sẽ liên lụy đại tiểu thư cùng vân gia. Vừa nghe nói cùng tứ hoàng tử có quan hệ. Linh huyên liền đột nhiên một trinh, nghĩ tới trong đó mấu chốt chỗ chính là các hoàng tử hoàng trữ tranh đấu, chính mình lúc này nếu là không giúp một phen, có lẽ chính mình liền mặc sĩ thịnh viêm cái này chỗ rửa đều không có. Nàng la biết đến, mặc sĩ thịnh viêm vẫn luôn là giúp đỡ nhị hoàng tử, nếu là hắn cùng ung thân vương phủ đã xảy ra chuyện, kia nhị hoàng tử đâu? Còn có thể chỉ lo thân mình sao? Nhị hoàng tử xảy ra chuyện, vậy tỏ vẻ tứ hoàng tử thật sự muốn độc lớn. Đó là nàng trăm triệu không muốn nhìn thấy, cho nên lập tức cắn răng hỏi. Người đâu? Ở bên ngoài, một ảnh tre chở nàng đi theo thế tử ra bên người như vậy nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua thế tử ra như vậy chật vật quá, một đường hộ tống tới ám vệ đều hy sinh, nói vậy dọc theo đường đi trải qua thật sự quá hung hiểm, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Linh huyên nữ mày nghĩ, vân gia địa phương nào mới có thể giấu người? Mạc sĩ Lăng Hiên mấy năm gần đây, âm thầm đối vân gia điều tra, hẳn là đối vân gia là tất cả quen thuộc. Còn có cái gì địa phương là mạc sĩ Lăng Hiên không biết đâu? chủ tử. Mau một chút ảnh nhi nghe được bên ngoài thanh âm lúc sau, giao tế thúc dục Nếu là bị tứ hoàng tử biết thế tử ra ở vân gia, vân gia cũng sẽ xảy ra chuyện. Đem người mang vào nhà tới, không cần kinh động người khác linh huyên cắn răng, cuối cùng hạ quyết định quan trọng. Ảnh nhi có điểm kinh ngạc, nhưng vẫn là ngay sau đó trả lời nói, là. Một ảnh giá bị thương lúc sau, có chút lâm vào hôn mê mạc sĩ thịt viêm, một đường đi gian nguy, ảnh nhi cơ linh ở phía sau đem vết máu cấp diệt trừ sạch sẽ. Linh huyên xuống giường Nhìn luôn luôn ở chính mình trước mặt phong hoa mạc sĩ thịnh viêm giờ phút này cùng cái chết khiếp người giống nhau, một chút tinh thần đều không có, trong lòng mạc danh vừa kéo, có chút khó chịu nói, đem hắn dọn lên giường. Chủ tử, này trăm triệu không thể một ảnh vương nghe, lập tức nôn nóng nói, này chẳng những sẽ hủy hoại chủ tử thanh danh, cũng giấu không được tứ hoàng tử a Như vậy siếp, tứ hoàng tử là sẽ không tin tưởng. Yên tâm, trên giường có khác cơ quan linh huyên đột nhiên không chút nghĩ ngợi thốt ra mà ra trong đầu lập loè thế nhưng là khi còn nhỏ mậu thân mỉm cười nói qua một câu không cấm sừng sốt một chút lập tức tay chân cùng sử dụng bò lên trên giường ở bên trong duỗi tay ấn vài cái không bắt được trọng điểm không cấm có chút nôn nóng ở nơi nào đâu ở nơi nào đâu nàng cấp không được lại trước sau không có tìm được yếu lĩnh cuối cùng có chút nhụt chí hung hăng bài ván giường vài cái kia giường thế nhưng cũng kỳ dị tách ra một nửa đem mọi người đều kinh ngạc một chút ngay sau đó nghĩ đến nhất quan trọng Liền đem hôn mê mặc sĩ thịnh viêm cấp thả đi vào. Các người mau đi ra linh huyên liền tính là không biết võ công, cũng mơ hổ nghe được bên ngoài hỗn loạn thanh âm, biết giờ phút này một ảnh cùng ảnh nhi là trăm triệu không thể ở trước mặt, nếu không liền lộ hãm. Nô tỷ làm liếu xanh tới chiếu cố ảnh nhi khẽ căn môi, biết chính mình trên người có mùi máu tươi. Không chỉ như thế, cái này trong phòng cũng có một tia mùi máu tươi, nhưng lúc này đã không chấp nhận được nàng nghĩ lại quá nhiều. Không cần cố ý tới. Xem tình huống mà định Linh Huyên cắn răng chịu đựng chính mình mới vừa rồi nhảy bắn lúc sau xấu hổ kết quả, nằm ở trên giường có chút mỏi mệt nói. chương 145 kinh sợ té xỉu. Ảnh nhi cùng một ảnh mới rời đi không lâu, ngoài cửa liền vang lên bạch ma ma hơi mang kinh hoàng thanh âm, đó là Linh Huyên nhận thức bạch ma ma lâu như vậy lúc sau, duy nhất một lần thấy nàng như vậy hoảng sợ. Cũng là, tới lại không phải mạc sĩ lăng hiên một người, lại là đêm hôm khuya khoát, hùng hổ, như thế nào có thể không cho người lo lắng đâu. bạch ma ma. Làm sao vậy? Linh huyên giả vờ bị đánh thức bộ dáng, ra tiếng hỏi. Có người sấm? Các ngươi làm gì? Bạch ma ma nói mới nói đến một nửa, liền lập tức hoảng sợ kêu lên, không đợi linh huyên nhiều làm chuẩn bị, nhắm chặt môn liền phanh một tiếng, bị người đa văng, chạy vào vài cái cầm đốt người, trường hợp nghiêm túc dò người. Đại tiểu thư bạch ma ma thấy ngăn không được những người này, liền cùng tới rồi người xuân liếu cùng nhau, cầm một bên áo choàng, vây quanh ngồi dậy đại tiểu thư, đỡ nàng từ trên giường xuống dưới. Trong lòng nhịn không được ở trong lòng nỉ non, hôm nay nếu không phải đại tiểu thư tới kia đồ vẩn, khẳng định xuyên đơn bạc, không giống như bây giờ, xuyên chính là có thể ra ngoài quần. Nếu thật như vậy, đại tiểu thư thanh danh liền hủy. Này, đây là có chuyện gì? Linh Huyên giúp vào Bạch Ma Ma trong lòng ngực, như là bị dọa sợ dường như, sắc mặt trắng bệch hỏi. Khởi bẩm điện hạ, trong phòng có mùi máu tươi một người vào nhà xem xét lúc sau, quay lại thân bẩm báo nói. Mạc sĩ Lăng Hiên ở bên ngoài chờ, nghe được lời như vậy, Liền không nói hai lời xông vào, thấy được bị áo choàng vây quanh Vân Linh Huyền, trong hai mắt hiện lên tàn nhẫn, lạnh lùng nói, Vân Linh Huyền, người cũng biết tội. À, đây là muốn lớn tiếng dọa người à, đáng tiếc nàng sớm không phải kiếp trước kia không dành thế sự Vân Linh Huyền, như vậy trận trượng, như thế nào có thể dọa trụ nàng đâu. Cấp tứ hoàng tử thỉnh an Linh Huyền nhu nhược hành lễ, vẻ mặt mờ mịt hỏi, không biết tứ hoàng tử nửa đêm dẫn người xông vào Vân ra, xông vào tiểu nữ trong phòng, phải cho tiểu nữ trị tội gì liên tính là làm tiểu nữ chết cũng phải nhường tiểu nữ chết nhắm mắt đi. hừ, tối nay tứ hoàng tử trong phủ vào thích khách, thiếu chút nữa bị thương bổn vương. bổn vương một đường dẫn người đuổi giết, theo vết máu tới rồi vân ra cửa liền không có tâm hơi, người này không phải vào vân gia, lại đi nơi nào? hiện giờ ngươi trong phòng còn cất giấu mùi máu tươi, vân linh huyên, bổn vương niệm ngươi tuổi nhỏ, có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng là ngươi đến đem người cấp tiêu ra tới, nếu không, đừng nên bổn vương hôm nay không khách khí. Mạc sĩ Lăng Hiên nghĩ, vân ra nếu là có cái gì ám đạo linh tinh, chính mình tưởng tra cũng không nhất định có thể tra đến, liền nghĩ ân uy cũng thì, nếu là có thể đe dọa Vân Linh Huyên tiết lộ nói, đó là tốt nhất bất quá. Linh Huyên vừa nghe, chấn động lùi lại vài bước, có chút không dám nhìn thẳng mạc sĩ Lăng Hiên hai mắt, cắn môi nỉ nó nói, kia, kia mùi máu tươi là, là bởi vì, vì cái gì? Mạc sĩ Lăng Hiên thấy nàng nguyện ý nói ra, liền kinh hỉ vạn phần hỏi. Linh Huyên không có trả lời ra. Mà là đem ánh mắt rừng ở giường cách đó không xa một chỗ rèm trướng tung bay địa phương, đầy mặt khó xử. Người tới mạc sĩ lăng hiên thấy thế, khỏe miệng ý cười đều áp lực không được, lập tức dương giọng kêu lên. Các ngươi không thể đi bạch ma ma thấy thế, muốn ngăn, kết quả bị cái kêu tiến lên xem xét người đẩy ra. Ma ma linh huyên lập tức cùng Xuân Liếu cùng nhau tiếp được nàng, sau đó chờ nhân ra đẩy ra rẻm trướng, lập tức mặt đỏ lên, đột nhiên bưng kín ngực, hô hấp cũng biến rồn dập lên, ở Xuân Liếu nâng đỡ hạ Không một lát liền hai mắt tối sầm, ngất đi qua. Đại tiểu thư, đại tiểu thư Bạch Ma Ma cùng Xuân Liễu vừa thấy, lập tức hoảng sợ kêu. Mạc sĩ Lăng hiên cảm thấy Vân Linh Huyên làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vân Linh Huyên trột dạng, sợ hãi, cho nên sẽ ngất, cho nên hoàn toàn không để bụng. Chỉ là, đương xem xét người từ bên trong lấy ra một cái lây dính vết máu màu trắng quần dài thời điểm, sắc mặt âm trầm vài phần. Tứ hoàng tử, người này khuya khoát tiến vào, cha tìm thích khách ngươi liền cha đi. Toàn bộ vân gia tủy ý ngươi lan lộn. Ngươi một đại nam nhân, nhục nhã một cái không cập kê cô nương, này tính sao lại thế này. Bạch ma ma thấy đại tiểu thư bởi vì nhất riêng tư sự tình bị người xem xét tới rồi, liền lập tức nổi giận, cùng một con tức giận con báo dường như, hướng về phía mạc sĩ lăng hiên giận dữ hết, Lao Nô tuy rằng đã rời đi hoàng cung, nhưng ly cung thời điểm, Thái hậu nương nương nhưng nói, Lao Nô nếu là có chuyện gì khó xử, có thể bẩm báo với Thái hậu nương nương, nàng chắc chắn vì Lao Nô làm chủ Lão nô liều chết liền hỏi thái hậu nương nương một câu tứ hoàng tử như vậy muốn bức tử mạng người là ai cấp quyền lợi Mạc sĩ lăng hiên nơi nào sẽ nghĩ đến trong phòng này mùi máu tươi thế nhưng là nguyên tử cái kia mặt cấp liền như tìm suối quẻ dường như loại đồ vật này là cái nam nhân đều không muốn đụng vào cho nên mỗi người sắc mặt đều không phải thực hảo lục soát tuy rằng không có ở chất vấn làm khó dễ nhưng là hắn tổng cảm thấy vân gia chính là chứa chấp tội phạm người cho nên lệnh dọn mệnh lệnh những người đó liền lập tức tứ tán mở ra lập tức Toàn bộ vân ra liền sôi trào, gà bay chó sủa, tiếng người ồn ào so ban ngày càng vì náo nhiệt. Linh huyên nhà ở cũng không thể tránh cho, trong ngoài đều tra tìm quá, liền dưới giường cũng bị người dùng dao nhỏ chọc quá, nhưng cái gì đều không có phát hiện, làm mọi người đều không lời gì để nói. Khởi bẩm điện hạ, vân ra phía tây phát hiện vết máu lúc này, đột nhiên có người chạy vào bẩm báo nói. Đi mạc sĩ lăng hiên phức tạp nhìn thế xỉu ở bạch ma ma trong lòng ngực vân linh huyên, nghị chính mình đi bước một muốn tới gần nàng Cũng không biết vì cái gì, tổng đem nàng đẩy xa hơn. Thôi, vẫn là trước đem chuyện này giải quyết đi, nói cách khác, hắn liền không có tương lai. Mạc sĩ Lăng Hiên liền lời nói đều không có một câu liền rời đi, thức mau trong phủ chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Xuân Liễu, đem đại tiểu thư ôm đến trên giường đi, ta đi thỉnh đại phu bạch ma ma xoa khỏe mắt nước mắt, thương cảm nói. Ma ma, ta không có việc gì linh huyên biết an toàn, liền chậm rãi mở hai mắt, nắm lấy rục xoay người rời đi bạch ma ma tay, nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư Bạch Ma Ma kinh hỉ tê, kết quả thấy Linh Huyên bắt tay đè nặng trên môi, ý bảo chính mình nhỏ giọng, liền có chút cẩn thận nhìn xung quanh một chút, thấp giọng hỏi nói: Đại tiểu thư là ở giả bộ bất tỉnh, Ấn đối mặt quan tâm chính mình người, Linh Huyên không có giấu dếm, nhưng là ta là thật sự bị doa sợ, nằm trên giường không dậy nổi, đến thỉnh đại phu, Bạch Ma Ma, ngươi minh bạch sao? Kia, kia thỉnh cái kia đại phu, Bạch Ma Ma hồ đồ nghi hoặc hỏi, Linh Huyên ở Xuân Liễu nâng hạ, ngồi xuống ghế trên. Tuy rằng cả người không thoải mái, nhưng vẫn là cắn răng chịu được. Người cầm ta thiệp, đi duệ vương phủ khóc cầu, đem huyên vương làm hết thể nói cho ruệ vương, thỉnh duệ vương phái đại phu tới vân gia, liền nói ta đã chịu kinh hách lại mất máu quá nhiều, muốn bổ huyết dược liệu. Hiểu chưa? Linh huyên điểm đến mới thôi, tin tưởng bạch ma ma thông minh, nhất định sẽ liên tưởng đến gì đó. Bạch ma ma đầu tiên là nghi hoặc, cuối cùng nghe được muốn bổ huyết dược liệu lúc sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng minh bạch vì sao đại tiểu thư mới vừa rồi ra vẻ khó xử không có đem mới vừa rồi sự tình nói rõ ràng, nguyên lai là có khác huyền cơ. Lao nô này liền đi bạch ma ma minh bạch sự tình khẩn cấp, liền phân phó Xuân Liễu, nhất định phải chiếu cố thật lớn tiểu thư, chính mình tắt đi tìm ảnh nhi, miễn cho tứ hoàng tử kêu kẻ điền tìm không thấy người lúc sau, lại quay lại tới khó xử đại tiểu thư. Xuân Liễu, làm cầm nương cùng trà nhi nấu nước lúc này, trừ phi là người chết mới ngủ. Là... Ảnh nhi ở mạc sĩ lăng hiên đám người hoàn toàn rời đi vân ra lúc sau, mới xoay người đi đến. Chủ tử, thế tử ra. Nên làm cái gì bây giờ? Ảnh nhi biết làm khó đại tiểu thư, nhưng bọn họ đều là một vinh đều đinh nhất tổn câu tổn, không có khác biện pháp. Linh huyên biết ảnh nhi cũng không phải có tâm hại vân gia mạc sĩ thịnh viêm người này, thương thành như vậy, nếu là tùy tiện trở về ung thân vương phủ, ngược lại sẽ làm toàn bộ ung thân vương phủ lâm vào hoảng loạn nguy cơ bên trong, cho nên người này tuyệt lộ, vẫn là đối. Có thể làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chỉ cần đi ra ngoài, mặc sĩ Lăng Hiên người liền sẽ bắt lấy hắn, dù sao hắn cũng không thể hồi Vương phủ đi, khiến cho hắn ở chỗ này dưỡng thương, ta đã phái Bạch Ma Ma đi dụệ Vương phủ xin giúp đỡ, tin tưởng Duệ Vương sẽ minh bạch. Nếu là không rõ nói, kia nàng liền thật sự đầu lớn. Bên người nàng là có cái cẩm nương, nhưng cẩm nương chỉ là xoa y y thuật, trong tay lại không có như vậy nhiều chữa thương dược liệu. Nếu là tùy tiện làm người đi mua, tương đương là lệ ông tôi ở buổi này nói cho Mặc Si Lăng Hiên người giấu ở chỗ này ngày mai kinh thành đại khái sẽ toàn bộ kinh thành đều sẽ giới nghiêm sở hữu chữa thương cầm máu dự thảo đều sẽ bị mệnh lệnh nghiêm tra đi ảnh Nhi vừa nghe hơi hơi thở phào nhẹ nhõm ra tiếng hỏi kia nô tỳ hiện tại cùng một ảnh cùng nhau đem thế tử gia cấp dọn ra tới sao đại tiểu thư ngươi muốn trang bệnh thế tử gia muốn dưỡng thương các ngươi về sau đến cùng cái phòng ngươi xác định sao chỉ là hiện tại lúc này ảnh Nhi là thật sự không dám hỏi Liền sợ đại tiểu thư thẹn quá thành giận, trực tiếp làm thế tử ra chạy lấy người. Trước từ từ, nhìn xem Duệ Vương phái tới chính là người nào linh huyền xoa xoa chính mình cái chán, cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Bạch ma ma rời đi vân ra, làm người vội vàng xe ngựa, bay nhanh tới rồi Duệ Vương phủ, trục vang lên Duệ Vương phủ đại môn, cũng bừng tỉnh hảo những người này. Bởi vì bạch ma ma ở Duệ Vương trong lòng có kỳ quái địa vị, cho nên Duệ Vương người trong phủ đến cũng không dám làm khó dễ, bẩm báo Duệ Vương lúc sau. Bạch Ma Ma đi vào đảo cũng dễ dàng. Mạc sĩ Lăng Duệ đang nghe Bạch Ma Ma nói sau, thật sâu nhìn nàng một cái, thấy Bạch Ma Ma hơi hơi gật gật đầu, trong lòng nghi hoặc Mạc sĩ Lăng Hiên bị thương lúc sau, như thế nào đi vân ra, nhưng lúc này, hỏi nhiều liền tiết lộ nhiều, cho nên giả vờ tức giận nói, Hiên Vương thật là thật quá đáng, đêm khuya nhiễu người không tính, còn như thế làm cản. Bạch Ma Ma xin yên tâm, ngày mai, Bồn Vương nhất định bẩm báo Phụ Hoàng, cấp vân gia đại tiểu thư một công đạo. Hiện giờ. Đại tiểu thư thân thể không khỏe, buồn vương phái trong phủ đại phu đi cấp đại tiểu thư trần trị, mang tốt hơn dược liệu đi, nhất định sẽ không ủi khuất nhà ngươi đại tiểu thư. Lao nô đa tạ nhị điện hạ được đến khẳng định đáp án, bạch ma ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ vẫn là đại tiểu thư có bản lĩnh, có thể ở như vậy trong hoàn cảnh, lập tức liền nghĩ tới này vừa ra. Đổi thanh nàng, là không nghĩ ra được. chương 146 câu vá chi thuật. Như Linh Huyên đoán trước, Duệ vương phủ đại phu vừa đến vân ra cửa đã bị người ngăn lại muốn kiểm tra bạch mama ma là buồn bực nhưng không có biện pháp chỉ có thể tùy ý nhân gia mở ra đại phu hỏng thuốc bên trong rõ ràng là cây x mẫu chờ đối nữ nhân tới nói dưỡng thân đồ vật cuối cùng rốt cuộc bị cho đi thật quá đáng này đó thật sự kiêu ngạo thu thập hảo hỏng thuốc kia đại phu hung hăng cở trách một câu mới đi theo bạch mama ma vào vân gia vân gia ở linh yên dưới sự chủ trì chỉ, chỉ là bắt đầu có chút xôn xao đám người bỏ chạy lúc sau liền hơi hơi thu thập một chút đảo cung khôi phục can tĩnh không có ngày đó sát thủ tiến vào thời điểm khủng hoảng. Hiện giờ, đừng nói toàn bộ mấy cái thành người, ngay cả vân gia chính mình hạ nhân đều cảm thấy ngày ấy vọt vào tới những người đó chính là vân gia thần bí ám vệ cho nên trong lòng cảm thấy có người bảo hộ, liền không có cảm thấy sợ hãi. Nay có thể nói là chó ngáp phải dù rồi giải quyết linh huyên một kiện đại phiền thoái. Đại tiểu thư, Bạch Ma Ma đã trở lại cầm nương ở hầu hạ đại tiểu thư tắm gội lúc sau, giúp đỡ trải vuốt tóc, trà nhi ở cửa nhẹ giọng nói. Có đại phu tới sao? Linh Huyên ngồi dậy hỏi. Ma ma nói, tới chính là Duệ Vương Phủ Đại Phu trả nhi trần trờ một chút trả lời nói, hoàn toàn không hiểu bạch ma ma vì cái gì muốn cố ý như vậy giao đái. Cẩm nương, người đi phòng bếp chuẩn bị một ít bổ huyết đồ ăn chuyện này, giao cho Cẩm nương là nhất thích hợp. Là Cẩm nương biết, tối nay vân ra là có chuyện phát sinh, chỉ là đại tiểu thư không nói, nàng không hảo hỏi, chỉ làm chính mình thuộc bổn phận liền hảo. Duệ Vương Phủ Đại Phu là cái hơn 50 tuổi lão nhân, nhìn qua dâu có chút hoa dâm. Nhưng là hắn thực thông minh, vừa thấy đến vân Linh Huyên liền biểu lộ chính mình thân phận, hắn là Duệ Vương trong phủ đại phu, biết chính mình là tới làm cái gì. Linh Huyên nghĩ Duệ Vương cũng không có khả năng ở ngay lúc này rất dây xích, khiến cho ảnh nhi cùng một ảnh đem hôn mê quá khứ mặc sĩ thịnh viêm cấp dọn ra tới, sau đó làm người tìm tới một bộ chính mình trước kia phụ thân làm hạ, còn không kịp xuyên quần áo mới, làm một ảnh cùng đại phu cùng nhau, đem hắn sửa sang lại một chút, lại đến trần trị miệng vết thương, nếu không cả người dơ hề hề cũng không biết rốt cuộc thương chính là nơi nào. Duệ Vương phủ tới đại phu tử xưng họ Vương, nhân xưng Vương đại phu, là Duệ Vương tin được, cũng biết thế tử gia một chút sự tình, cho nên thỉnh đại gia không cần đối hắn có phòng bị. Mạc sĩ Thịnh Viêm thương thế chủ yếu vẫn là mất máu quá nhiều, phía sau lưng một đạo đại thương khẩu là chủ yếu hôn mê nguyên nhân. Cũng may chính hắn phía trước an vào cầm máu dược, nói cách khác, bị linh huyên chậm trễ thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Thế tử gia thương thế rất trọng, mấy ngày này muốn tĩnh dưỡng. Bên ngoài tình thế như vậy loạn, không nên di chuyển, không biết vân đại tiểu thư nhưng có cái gì an bài. Vương Đại Phu nghiêm túc kiểm tra thực hư một lần, biết thế tử ra thương thế nhất mấu chốt chính là hiện tại, nếu là bởi vì thương thế quá nặng mà phát sốt, mới là nhất khó giải quyết. Cũng may thế tử ra thân thể hảo, lại trước đó ăn vào hảo dược, nếu không nói, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, thật sự rất khó cứu trị. Không nên di chuyển khiến cho hắn ở nơi này linh huyền đã sớm nghị kỹ rồi đối sách, biết liền tính chính mình hỏng rồi thanh danh. Cũng muốn bảo vệ người này, bởi vì hắn trong ngoài, không biết cứu chính mình bao nhiêu lần, chính mình không phải tri ân không báo tiểu nhân. Chỉ là, đại phu, hắn sau lưng miệng vết thương như thế đại, nếu là chờ nó phục hồi như cũ nói, nên muốn bao lâu à. Như vậy thương thế, chính là vài tháng, cũng không nhất định có thể hảo. Phàm là trung gian xuất hiện cái gì cảm xúc kích động sự tình, quần quại, dùng một chút lực, kia miệng vết thương liền nứt toạc, còn phải trọng đầu bắt đầu dưỡng, khi nào thì kết thúc à. Cái này vương đại phu trần chờ nhìn thế tử ra phía sau lưng kia nói thấm người miệng vết thương, có chút khó xử nói, miệng vết thương này nhìn đại, nhưng chỉ cần tĩnh tâm an dưỡng, cũng là tốt mau Chỉ cần tứ hoàng tử đừng tới quấy rối muốn dưỡng thương, cũng là có thể. Kinh thành người đều biết, thế tử ra ra kinh đi du ngoạn, ngày về không chừng cũng có thể ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Những mày nhìn kia nói làm nàng trong lòng cảm thấy hụt hắng miệng vết thương, linh huyên tạm dừng một chút, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, vương đại phu cái này miệng vết thương có thể hay không khâu vá một chút mẫu thân lưu lại bút ký nói miệng vết thương là có thể khâu vá chỉ cần khâu vá thời điểm đồ vật dùng hỏa nướng chế chạy nhanh lại đem miệng vết thương rửa sạch chạy nhanh sẽ so rộng mở miệng vết thương muốn phục hồi như cũ càng tốt càng mau khâu vá lưỡng đạo kinh dị thanh âm vang lên một đạo là vương đại phu mặt khác một đạo là bưng ngao tốt bổ huyết đồ ăn tiến vào cầm nương, vừa nghe đến kia hai chữ hai mắt liền cùng sáng lên dường như đầy mặt quỷ dị đại tiểu thư Ngươi nói đem miệng vết thương cấp khâu vá lên sao? Cẩm nương cũng bất chấp chính mình thân phận, kích động buông xuống chính mình bưng tới mâm hỏi. Là, đúng vậy cẩm nương bộ dáng, làm cho linh huyên không biết làm sao. Cha trên đời thời điểm nói qua, nếu là thế nhân có thể tiếp thu như vậy phương thức, có thể tạo phúc rất nhiều người, liền những cái đó bị thương tướng sĩ đều có thể được đến chỗ tốt cẩm nương xoa xoa tay, kích động nỉ non, cảm xúc có chút khống chế không được. Này nói đơn giản, khâu vá lên, như thế nào có thể đơn giản như vậy đâu? Vương Đại Phu nhìn trước mắt hai cái tiểu cô nương, cảm thấy các nàng quá mức con dâu. Cầm nương căn bản mặc kệ Vương Đại Phu giận mắng, mà là nhìn vẻ mặt trần chờ đại tiểu thư, kinh hỉ hỏi, đại tiểu thư, này khâu vá thủ pháp, ngươi là từ đâu nghe tới? Nàng là bởi vì phụ thân, kêu đại tiểu thư đâu? Cầm nương kích động làm linh huyên biết, chuyện này, không đơn giản chỉ có mâu thân nhắc tới quá, chăng ngựa y đã từng muốn thực thi hành động quá, chỉ là bởi vì nhà cái bị giết, như vậy vĩ đại một sự kiện, như vậy chỉ hoãn. Ta chỉ là nghe ta nương đề qua, không có chân chính xem người khác động qua tay nương lưu lại, là kiếp trước ký ức, vài thứ kia đối với hiện tại Đông yến quốc tới nói, đặc biệt chân quý. Chuyện như vậy, chỉ có thể là ngẫm lại, nếu thật sự có thể thành, cũng là chuyện tốt một kiện vương đại phu thổn thức nói, nghĩ nói ra là có chút đạo lý, nhưng thật sự làm ra tới, liền khó khăn. Có thể thành, có thể thành cẩm nương kích động quỷ gối linh huyên trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng nói, đại tiểu thư, làm nô tỷ thử xem đi. Người... Linh huyên còn ở kinh ngạc chung, vương đại phu liền dẫn đầu nhảy ra ngoài. Ngươi cái nha đầu, ngươi biết không? Đây là thế tử gia, là ung thân vương phủ duy nhất thế tử, ngươi nói thử xem. Ngươi là có mấy cái mạng nhỏ A, dùng tại thế tử gia trên người thử xem. Nếu là thế tử gia xảy ra chuyện, duệ vương còn không đem chính mình cấp an tươi nuốt sống. Này duệ vương cùng thế tử gia là một lòng, rất nhiều chuyện, duệ vương không thể làm, đều là thế tử gia ở nơi tối tâm giúp đỡ nếu là thiếu thế tử gia này phụ tá đức lực kia không phải hủy hoại duệ vương đại sự sao chuyện này hắn là trăm triệu không thể tán đồng linh huyên nghĩ chính mình mở miệng lại bị cẩm nương cấp khó xử ở vương đại phu lời nói là đúng mặc sĩ thịnh viêm là ung thân vương duy nhất con nối roi nếu là xảy ra chuyện chính mình gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm cho nên nhìn cẩm nương muốn tự tuyệt, lại không ngờ cẩm nương quỳ trên mặt đất phủ phục đi tới lôi kéo nàng ống còn nói đại tiểu thư nô tỳ thân thủ vì người ta khâu vá quá Phụ thân trên đời thời điểm, nô tỳ liền bắt đầu học, nô tỳ thậm chí làm son nô tỳ phụ. Thân còn muốn hảo, cầu xin đại tiểu thư, làm nô tỳ thử xem đi. Phụ thân ngươi là ai a? Vương đại phu thấy nàng nói rõ ràng, không cấm tỏ mò hỏi. Cầm nương cắn răng, chân chờ nhìn vương đại phu liếc mắt một cái, cuối cùng hạ định quyết định, mở ra môi anh đào nói, nô tỳ phụ thân họ trang, chỉ là tội thần, không dám bẩn ngài lao lô thai. Họ trang. Vương đại phu sốt. Nghĩ tới cái gì biểu tình có chút kích động nhìn quỳ trên mặt đất Cẩm Nương hỏi, ngươi nói chính là bị sử tử trang ngựa ý hề. Là Cẩm Nương chua suất lời, không biết nên cao hưng có người còn nhớ rõ phụ thân, vẫn là bởi vì nhân ra nhớ rõ chính là phụ thân nguyên nhân chết. Vương Đại Phu nghĩ tới cái gì, đột nhiên trầm giọng hỏi, ngươi xác định ngươi sẽ khâu vá chi thuật. Linh Huyên cùng Cẩm Nương đều cảm thấy ngạc nhiên, tò mò Vương Đại Phu vì cái gì vừa nghe đến Cẩm Nương là trang ngựa y hề nữ như sau. Chẳng những bởi vì trang ngự y là tội thần mà chán ghét cầm nương, ngược lại còn hỏi như vậy cầm nương, an chính là cái gì tâm tư đâu. Sẽ cầm nương căn căn ngôi, biết chính mình không có quay đầu lại chi lộ. Ai vương đại phu thật mạnh thở dài một tiếng, vô vô chính mình tay áo, thấp giọng nói, vậy thử xem đi. Nay quỷ dị một mặt, xem linh huyên thậm chí ngạc nhiên, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Ban đầu, nàng là cảm thấy vương đại phu nên là cái nào sẽ khâu vá người, lại không ngờ cuối cùng động thủ chính là cầm nương. Như vậy hình ảnh, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cầm nương nói nàng thử qua, thật đúng là chính là có chút chứng cứ, bởi vì nàng xoay người rời đi, lấy tới nàng đã sớm dự bị tốt khâu và châm cùng ruột dê tuyến. Trước kia, nô tỳ cũng chế tắc quá, chỉ là sau lại ra tới thời điểm, không có mang ra tới. Mấy ngày nay, ở trong phủ nhàn không có việc gì, nô tỳ liền lại chế tác một ít, cũng chuẩn bị ma phi tán mấy thứ này là chuẩn bị, nàng nên cảm kích đại tiểu thư tuy rằng cứu nàng, thu nàng bán mình khế còn là cho nàng nguyệt bạc, làm nàng có cũng đủ tiền bạc tới chế tác này đó, nếu không nàng cho dù có tâm tư cũng không có bạc. Hảo hảo, quả nhiên là trang ngự y yả nữ nhi, có bản lĩnh vương đại phu nhìn đến vài thứ kia, thật là kích động nói. Cuối cùng, đưa ra yêu cầu chính là Linh Huyên, lại gấp cái gì đều không thể rút, còn bị Cẩm Nương cấp thỉnh ra trong phòng, nói là một màn này không thích hợp không phải đại phu người xem, miễn cho sẽ ăn không ngon, làm ác ngộng. Linh Huyên cũng biết, thân là đại phu đều phải đối mặt rất nhiều huyết tinh cho nên không có kiên trì. ở Xuân Liễu nâng hạ, đi ra ngoài, làm bạch ma ma ở phòng bếp nhỏ tiếp tục ngao bổ huyết đồ ăn, miễn cho mặc sĩ thịnh viêm tỉnh lại lúc sau không có ăn. gian ngoài có nha hoàn hầu hạ thời điểm dương đệm, chỉ là linh huyên bởi vì kiếp trước ký ức, sợ chính mình làm ác mộng thời điểm sẽ nói bậy gì đó, cho nên kiên trì không cần bọn nha hoàn ở gian ngoài hầu hạ, này cũng làm gian ngoài tiểu dương không. Nàng bởi vì ngao hơn phân nửa đêm, hơn nữa lần đầu tới kia đồ vật, thật sự là chịu đựng không được ở uống lên một chén đường đỏ thủy lúc sau, làm trà nhi phô giường, ở trên cái giường nhỏ nặng ngây ngủ, không có làm bất luận cái gì ác ngộng. Chương 147 đề tiện vô sỉ. Một giấc ngủ dậy, đã trời sáng. Linh Huyên tỉnh lại thời điểm, trà nhi cùng Bạch Ma Ma đều ở một bên trở, liền có chút mờ mịt, nhất thời phản ứng không kịp. Ở nhìn đến chính mình ngủ ở gian ngoài trên cái giường nhỏ, nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên ra tiếng hỏi, cẩm nương gia tới không có. Mới ra tới không lâu Bạch Ma Ma thấp giọng nói: Miệng vết thương khâu và thực hảo, vương đại phu lúc này còn kích động đâu, không chịu ăn cơm, không chịu nghỉ ngơi, láo nô đã làm cẩm nương ăn đồ vật đi nghỉ ngơi, ngao chế một đêm, nàng thân mình có chút ăn không tiêu. kia gầy yếu thân thể có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì thích đi thí hệ thuật, trong xương cốt có một cổ cứu tử phù thương cứng cỏi, cho nên mới sẽ kiên trì đến bây giờ. kia thế tử ra đâu? Nhưng đã tỉnh. Này mất máu quá nhiều hơn nữa một đêm không có tỉnh lại, cũng không biết thân thể có thể ăn được hay không tiêu không có đâu, cẩm nương nói, bởi vì khâu và phía sau lưng liền cấp thế tử gia dùng ma phi tán, miệng vết thương hiện tại khâu vá hảo, thế tử gia cũng nên đã tỉnh, lão nô đã làm phòng bếp công thức ăn, chỉ cần thế tử gia tỉnh lại, sẽ có an bạch ma ma trong lòng hầu nghi đại tiểu thư vì cái gì cùng ung thân vương thế tử như vậy quen thuộc, nhưng không nên hỏi, nàng vẫn là không có xuất khẩu, cái này nghĩ hoặc, từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn bồi hồi ở chính mình trong lòng, trước sau tìm không thấy đáp án, trà nhi là cái đơn giản. Bởi vì không có trải qua quá nhiều, cho nên linh huyên hỏi cái gì, nàng liền làm cái đó, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bạch ma ma không giống nhau, nàng có thể ở hậu cung ăn thịt người đợi cho về hưu ra tới, có thể thấy được là có chút bản lĩnh, cho nên linh huyên nhìn đến nàng trong mắt hiện lên nghi hoặc lúc sau, hơi hơi mỉm cười nói, trước cho ta rửa mặt trải đầu đi, đợi lát nữa chờ thế tử ra tỉnh, trước đưa chút ăn đi vào. Là bạch ma ma gật gật đầu, đến không có quá giật mình. Mạc sĩ thịnh viêm tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng phát đau, giống như bị giam cầm trụ dường như, phá lệ không thoải mái. Mà cánh tay thượng, trên người đau đớn càng là tương đợn, cho hắn biết, chính mình còn sống, không có bởi vì suốt đêm đuổi giết mà chết. Thế tử ra, ngươi như ngàn vạn không thể lộn xộn. vương đại phu nhìn đến hắn tỉnh lại lúc sau, lập tức tiến lên ngăn cả nói, ngươi không thể quá dùng sức, này phía sau lưng mới khâu vá hảo, còn nằm bò nghỉ ngơi mấy ngày, bằng không liền kiếm tuổi 3 năm thiêu mỗi giờ. Khâu vá. Một chốc một lát, mạc sĩ thịnh viêm còn không có nghĩ đến chính mình thân ở nơi nào, chỉ là bị vương đại phu nói kinh tới rồi. Đúng vậy, thế tử ra phía sau lưng thương thật sự lợi hại, lao hủ nghĩ chỉ có thể tinh dưỡng, không ngờ vân đại tiểu thư đưa ra khâu và chi thuật, trong phủ thế nhưng còn có một cái hiểu khâu và chi thuật y liền đương, thật đúng là thế tử ra rất may. Chuyện tốt như vậy, là khả ngộ bất khả cầu. Vân đại tiểu thư, mạc sĩ thịnh viêm hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình đem qua bị Mạc Sĩ Lăng Hiên truy không đường nhưng đi, hơn nữa mất máu quá nhiều, mơ màng hồ đồ chi gian, liền chạy tới Vân gia bên này. Hắn trong lòng là biết đến, chính mình tới bên này, sẽ cho Vân gia, Vân Linh Huyên mang đến nguy hiểm, lại vẫn là làm như vậy. Cũng không biết lúc ấy ôm chính là cái gì tâm thái, nhưng hiện tại nghĩ đến, chỉ cảm thấy trên người toát ra một cổ mồ hôi lạnh. Ta đây là, còn ở Vân gia, Vân Linh Huyên khuê phòng, hắn là quen thuộc, cho nên có chút chính lăng. Đúng vậy, Đêm qua nếu không phải vân đại tiểu thư, thế tử ra nếu bị tứ hoàng tử bắt lấy, liền trên người kia một thân thương, liền mơ hồ nhìn đến thế tử ra tỉnh lại, vương đại phu là lòng tràn đầy cao hứng, biết cầm nương làm khâu và chi thuật là thành công. Vân đại tiểu thư nhưng không có việc gì. Nhớ tới cái kia quật cường lại nơi trốn lộ ra nguy cơ tiểu nha đầu, mặc sĩ thịnh viêm trong lòng không khỏi đau lòng, đêm qua, chắc là nguy hiểm thật mạnh, nếu không phải bởi vì chính mình, nàng cũng sẽ không đã chịu này đó kinh hoách. Thế tử ra yên tâm. Này hai người, một cái phi cứu không thể, một cái quan tâm nhất thiết, muốn nói không có miêu nị, đánh chết hắn đều không tin. Gõ gõ, Vương Đại Phu, là thế tử ra tỉnh sao? Linh Huyên ở bên ngoài nghe được bên trong truyền đến đối thoại thanh âm, không cấm ra tiếng hỏi. Đúng vậy Vương Đại Phu được đến thế tử ra gật đầu lúc sau, mở ra môn. Vương Đại Phu, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, ăn vài thứ, đi xuống nghỉ ngơi, mấy ngày nay, nơi này còn muốn rửa ngươi đâu Linh Huyên thiện ý cười nói hoàn toàn không, có một chút cái giá. Đa tạ đại tiểu thư Vương đại phu cũng là ngài căng, gần nhất là bị khâu vá chi thuật hấp dẫn trụ, nhị là thế tử gia không tỉnh, hắn như thế nào có thể ngủ được, cho nên hiện tại thấy thế tử gia tỉnh lại, mạnh khỏe không việc gì, trong lòng buông lỏng biếng nhác, liền cảm thấy phá lệ mỏi mệt. Người ra rồi, không còn dùng được, thế tử gia như vậy, thỉnh cầu đại tiểu thư phái người chiếu cố. Ân, Vương đại phu yên tâm. Linh Huyên hơi hơi gật gật đầu, xem như nghe lọt được. Ngươi mệnh thật đúng là đại linh huyền nhìn đến mạc sĩ Thịnh Viêm nằm bò quay đầu xem chính mình, trên lưng mền một cái hơi mỏng thảm, đến không lộ ra địa phương nào tới, cứ yên tâm đi vào. Trao Phong nói, ta là nên cảm kích ngươi, ta có thể cứu được ngươi, thế cho nên tối hôm qua không có liên lụy vân ra sao? Nếu nói trong lòng không có hỏa khí, đó là không có khả năng, cho nên đoán giận một chút, cũng không thương phong nhã, rốt cuộc chính mình cứu hắn, cho hắn dưỡng thương địa phương. Mặc sĩ Thịnh Viêm nghe nàng lửa giận, cũng không có sinh khí, chỉ là xoay chuyển đầu nhìn trong phòng một chỗ góc, trầm mặc hồi lâu lúc sau, muôn thanh nói: ta cũng không biết làm sao vậy, cho rằng kia một khắc thật sự muốn chết, chỉ nghĩ trông thấy ngươi. như vậy một câu, không phải thâm tình dạng dỡ nói ra, giống như là khắc vào trong xương cốt, thuận miệng như vậy nói, lại làm nhân tâm tiêm nhịn không được run rẩy vài cái. linh huyên là hai đời làm người, tự nhiên minh bạch chuyện tình cảm, liền bởi vì cảm tình kiếp trước mới có thể buồng mạng. chỉ là nay một đời nàng gánh vác quá nhiều, không nghĩ lại bị cảm tình sợ mệt. Cho nên đè nén xuống trong lòng run rẩy, giả vờ phẫn nộ thoái nói, Phi, ngươi là cảm thấy ta cứu ngươi, muốn cho ta khóc lóc cảm động đâu. Nguyên bản không biết chính mình tâm ý mạc sĩ thịnh viêm đang nói ra câu nói kia sau, đống nhiên tình ngộ, nguyên lai, like, chính mình như vậy để ý cái này tiểu nha đầu, đơn giản chính là bởi vì bất chi bất giác bên trong, làm nàng khắc vào chính mình cốt tủy bên trong, thành một loại vô pháp ma diệt thói quen. Mẫu Phi chết, Di nương chết, đều là hắn trong lòng đau. Bởi vì nữ nhân ở trải qua nhân sinh quan trọng nhất lột xác thời điểm, là dùng mệnh ở đánh bạc, cho nên hắn không mừng phụ vương 5 lần 7 lượt thuốc dục hắn thành thân. Này với hắn mà nói, đó chính là ở tăng lên một nữ nhân tử vong chi lộ. Nhưng hôm nay, bất động tâm động, nên như thế nào giải quyết? Chỉ là, chính mình thâm tình đối trước mắt tiểu nha đầu tới nói, tựa hồ cũng không để ý a, Là tuổi quá nhỏ sao? Trong kinh thành cô nương, 15 tuổi cặp kê, giống nhau đều là trước đính hôn. Đến 17, 18 tuổi ở thành thân, vẫn là quá ít đi một chút, chờ một chút đi, bằng không đem người cấp dọa chạy, có chính mình hối hận. Ha ha, vẫn là ngươi lợi hại, trốn quá Mạc Sĩ Lăng Hiên nhàn tuyến, ghê gớm a. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng lúc này, hắn thiệt tình là đói bụng. Hư nhớ tới chính mình ra cái kia siêu chú ý, linh huyên trên mặt liền một trận đỏ ửng, ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, ta làm một ảnh tới hầu hạ ngươi người này võ công cao, bên người đều mang theo ám vệ, lúc này đây cũng không biết như thế nào liền thua tại Mạc Sĩ Lăng Hiên trong tay. Kiếp trước, nàng cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm, Mạc Sĩ Lăng Duệ Nhận Chi đều cực nhỏ, chỉ là biết Mạc Sĩ Lăng Hiên thượng vị lúc sau, ung thân vương phủ cùng Duệ vương phủ đều là không tồn tại, hoàng thượng lưu lại 6 vị hoàng tử bên trong, trừ bỏ Mạc Sĩ Lăng Hiên chính mình ở ngoài, liền cô đơn lưu lại một lục hoàng tử. Kia lục hoàng tử là nhất không có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bởi vì hắn chẳng những tuổi nhỏ, hơn nữa chính mình mẫu phi là một cái nho nhỏ quý tần, lại là từ cung nữ thượng vị. Mâu tộc cũng không có gì chỗ dựa, cho nên ngược lại làm hắn còn sống, không thể không nói là cái châm trọng. Mạc sĩ lăng hiên làm lục hoàng tử sống sót, chỉ là vì lấp kín miệng lươi thế gian, miễn cho nhân ra nói hắn tàn bạo, không có dung người độ lượng. Tiếp trước, bởi vì những việc này cùng nàng không quan hệ, nàng liền cái ngốc tử dường như, đối những việc này đạm mạc cười, cảm thấy ai chết sống đều cùng nàng không quan hệ, chỉ cần mạc sĩ lăng hiên còn sống, có thể đối nàng hảo, là đủ rồi. Một cái liền chính mình thân sinh huynh đệ đều không thể chịu được người, sẽ là người tốt sao. Linh huyên trong lòng tràn ngập chua sót, ở một bên ngồi, đám chìm ở chính mình suy nghĩ, cả người lộ ra một cổ thật sâu đau thương, làm mạc sĩ thịnh viêm tưởng xem nhẹ đều không được. Một ảnh bưng bổ dưỡng canh gà, uy mạc sĩ thịnh viêm uống lên lúc sau, nghe được thế tử ra dò hỏi chính mình như thế nào thoát hiểm, liền thừa dịp đại tiểu thư còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, thấp giọng đem sự tình trải qua nói một lần, lại nói tiếp thời điểm. Thân mình còn mạo một cổ mồ hôi lạnh, cảm thấy hôm qua sự tình, thật là khẩn trương vạn phần. Cũng may Vân ra còn có như vậy một chỗ, nếu không nói, thật đúng là không biết như thế nào thu thập cái này tàn cụ. Biết Vân Linh Huyên là dùng như vậy một cái phương thức cứu chính mình, mặc sĩ thịnh viêm trong lòng là chấn động, bởi vì hắn biết, danh tiết đối nữ nhân tới nói, là nhất quan trọng. Bởi vậy, hắn ở trong lòng trịnh trọng hạ quyết tâm, tuyệt đối không cô phụ nàng một phen tâm ý. Mà giờ phút này, trong triều đình... Mạc Sĩ thịnh viêm cùng hoàng thượng bẩm báo Mạc Sĩ Lăng Hiên nửa đêm dẫn người xâm nhập vài chỗ phủ đệ sự tình, cũng nói Vân gia đại tiểu thư nửa đêm bị kinh hoách, trong phủ Bạch Ma ma đêm khuya đến ruệ vương phủ tìm thầy trị bệnh. Những việc này, đủ để đưa tới kinh thành bá cánh phẫn nộ. Hoàng thượng nghe xong, chờ Mạc Sĩ Lăng Hiên trả lời. Khởi bẩm phụ hoàng, đêm qua ở Hiên vương trong phủ, phát hiện thích khách, nếu không phải trong vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, lúc này Nhi thần liền không thể đứng ở chỗ này. Mạc Sĩ Lăng Hiên đến cảm thấy chính mình bị khốn. Nhi thần mang theo người đi truy tìm, một đường đuổi theo vết máu, là quấy nhiễu Vân gia đại tiểu thư, Nhi thần nguyện ý phụ trách, cưới Vân gia đại tiểu thư vì phi. Mọi người vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng, Linh thừa tướng đám người trong mắt càng là hiện lên kinh bỉ, thầm mắng mạc sĩ Lăng Hiên thật sự đủ đê tiện, thế nhưng còn có mặt mũi đưa ra như vậy yêu cầu tới, thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Liên loại này lời nói đều nói ra tới, thật đúng là chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghị mỹ thực, muốn như vậy đều có thể. Về sau Kinh Thành còn không lộn xộn chương 148 Ung Thân Láo Vương Ha ha, kia thật là muốn chúc mừng Hiên Vương, nghe nói đêm qua Hiên Vương quấy nhiều nhân ra còn có mấy nhà, trong nhà nhưng đều có khuê nữ, chỉ cần cưới một cái vân gia đại tiểu thư nhưng không thỏa đáng, muốn cưới, nhưng đến độ cưới lạc. Ung Thân Vương là nhàn sự mặc kệ, lúc trước giúp đỡ Hoàng Thượng đăng cơ lúc sau, liền lập tức đem trong tay binh quyền giao ra đi, chỉ đương cái nhàn tản vương ra, cho nên rất được Hoàng Thượng kính trọng ở trong triều địa vị cũng là có tầm ảnh hưởng lớn. Giờ phút này, hắn là không biết chính mình nhi tử chính là nháo ra đêm qua đại trận trưởng chủ mưu, chỉ là không quen nhìn mạc sĩ lăng hiên nơi trốn lộ ra tính kế bộ dáng, không biết chính mình là trong lúc vô ý cứu chính mình con dâu một lần, chờ sau lại biết đến thời điểm, còn luân phiên may mắn, nếu không phải hắn càng quái, nói không chừng hoàng thượng liền hạ chỉ, kia con hắn cũng thật đánh quang côn cả đời. Ung thân vương nói ra nói, lập tức đưa tới mịt mờ tiếng cười, làm sĩ lăng hiên lập tức đen mặt. Hắn tưởng cưới Vân Linh Huyên chỉ là bởi vì Vân gia gia sản, còn có Vân Linh Huyên đối chính mình khinh thường nhìn lại lạnh nhạt bộ dáng, khơi dậy hắn trong lòng không phục. Hắn cảm thấy, lấy hắn tôn quý thân phận, liền tính không phải xuất từ hoàng hậu bụng, cũng là hoàng thượng nhi tử, là đồng yến quốc đường đường hiên vương, địa vị là không người có thể cợt. Vân Linh Huyên nên đối kịp quan yên lam giống nhau, phủ phục ở hắn dưới lòng bàn chân, chờ hắn chú ý, mà không phải khinh thường nhìn lại. Linh Huyên phải biết rằng Mạc Sĩ Lăng Hiên trong lòng ý tưởng thẳng định sẽ cảm thấy ông trời thật sự ái trọc gheo người. Kiếp trước chính mình đổi kịp quan đi Lam, ở kiếp này, hoàn toàn thay đổi vị trí, cho nên mới có hiện giờ cục diện. Hiện tại, ung thân vương đưa ra muốn chính mình cưới như vậy nhiều nữ nhân, đều là không quyền lợi, không thế lực bá tánh nhân ra, về sau đối hắn một chút chỗ tốt đều không có, này sao lại có thể đâu. Cho nên hắc mặt, vẻ mặt không vui nói, Lão vương già như vậy vui đùa nhưng khai không được. Như thế nào chính là vui đùa đâu? Ung thân vương thấy hắn lời lẽ chính đáng hướng về phía chính mình tới, liền không khách khí chào phung nói, nếu yên vương cảm thấy nhục chúng ra cô nương, liền cưới trở về, Kia bổn vương cũng cho ta kêu bất hiếu tử học học, này về sau à, nhìn chúng nhà ai cô nương, liền hướng nhà ai xông vào, nhiều sấm mấy nhà cũng không quan hệ, ta ung thân vương phủ dưỡng khởi. Nguyên bản nghiêm túc sự tình, bởi vì ung thân vương quái rối, hoàn toàn biến vị, cũng làm những cái đó đại thần ngầm nghị luận, cảm thấy tứ hoàng tử làm như vậy, là có chút không phúc hậu. Hoàng thượng đối chính mình hoàng huynh chính là thực kính trọng, cho nên giờ phút này đối tứ hoàng tử là cực kỳ bất mãn, cảm thấy hắn thật là mất mặt xấu hổ, liền hư lạnh một tiếng nói: hiền vương, đêm qua chính ngươi gây ra họa, chính mình đi thu thập, làm người chuẩn lễ đi xin lỗi, miễn cho ném hoàng gia thể diện." Mạc Sĩ Lăng Hiên thầm hận cắn răng, nghĩ chính mình lâm thời ở trung chú ý bị ung thân vương cấp phá hủy, còn đưa tới phụ hoàng cáo giận, liền túi đầu, cắn răng nói: "Nhi thần tuân mệnh." Mạc Sĩ Lăng Duệ nhìn không thể nề hà Mạc Sĩ Lăng Hiên, Trong lòng thật sự rất muốn chào phúng một fan, theo dõi vân gia tiền tài, mặc sĩ lang hiên, ngươi liền chính mình họ gì đều quên mất. Phu hoàng liền tính là nhìn chúng vân gia gia nghiệp, cũng sẽ không làm một cái không cha không mẹ con gái mồ côi trở thành hoàng tử chính phi, ngươi là tưởng quá nhiều, tính kế quá nhiều, thông minh phản bị thông minh lầm. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, kinh thành trung chuyển gia tứ hoàng tử đêm qua vô lễ hành vi, còn dọa hôn mê vân gia đại tiểu thư, làm vân gia nửa đêm xin giúp đỡ rễ vương phủ tìm đại phu. Làm mọi người đối tứ hoàng tử lại nhiều một ít bất mãn, thậm chí hảo chút thanh âm đều ở nghị luận, nói vẫn là nhị hoàng tử nhân hậu, nhớ rõ bá tánh khổ. Duệ vương hạ triều trở lại vương phủ thời điểm, làm người đem phát sinh ở trên triều đỉnh sự tình nói cho ở vân gia dưỡng thương mạc sĩ Thịnh Viêm, dặn do hắn, nếu thật sự đối vân gia đại tiểu thư cố ý, nhưng đến xem trọng. Mạc sĩ lăng hiên đối vân gia chính là như hổ rình ngồi, nói không chừng một cái bị hồi hành động, liền bức nhân gia đại tiểu thư thỏa hiệp. Đê tiện vô sỉ đồ vật Mạc sĩ Thịnh Viêm nghe xong duệ vương phái người tới lời nói sau, lập tức tức giận không thôi. Ngươi khí về khí, cũng không nên nước toạc trên người miệng vết thương đối Mạc sĩ Lăng Hiên hiểu biết sâu vô cùng linh huyên đến không có gì phản ứng, cảm thấy Mạc sĩ Lăng Hiên nếu không làm như vậy, nói không chừng còn mặt khác có cái gì âm nhu đâu. Cẩm Nương nhưng nói, châm cùng ruột dê tuyến, nàng là có, chỉ là ma phi tán đã không có, ngươi nếu tưởng lại ai mới châm, tin tưởng Cẩm Nương là nguyện ý. Nay vương đại phu ra vào Vân gia thời điểm, đều bị người đi theo xem xét, muốn mang một ít dược liệu tiến vào đều khó. Cũng may có ảnh nhi cùng một ảnh ở, tìm Vân Ba đi Vân gia hiệu thuốc lấy dược, nói cách khác, Mạc Sĩ Thịnh Viêm lúc này nơi nào có như vậy thoải mái, không nửa chết nửa sống thì tốt rồi. Mạc Sĩ Thịnh Viêm cảm thấy tiểu nha đầu quá mức bình tĩnh, giống như đã sớm biết Mạc Sĩ Lăng Hiên phản ứng dường như, có chút ngượng ngùng hỏi, "Ngươi sẽ không sợ?" "Sợ cái gì?" Linh Huyên không chút nghĩ ngợi trả lời nói, "Mạc Sĩ Lăng Hiên có thể nói như vậy" Không ngoài chính là theo dõi vân già to như vậy gia nghiệp, nhưng hắn sẽ tính kế, ta cũng không phải ngu ngốc. Xông tới như vậy nhiều người, ta gả ai, đều không tới phiên hắn Mạc sĩ Lang Hiên. Muốn thật sự chọc giận ta, ta tình nguyện gả cho hắn trong tay một cái binh, cũng không gả cho hắn, không biết hắn chịu không chịu trụ. Mạc sĩ Lang Hiên là nhất sĩ diện, chính mình như vậy và mặt, chỉ mong hắn không hộp máu đến nội thương. Mạc sĩ thịnh viêm cứng họng, nguyên lai nàng còn có như vậy tính toán, cho nên không có sợ hãi. Lần này. Hắn là thật sự cảm kích chính mình kia không có việc gì ái tìm cha phụ vương, nếu không phải hắn, chuyện này, thật đúng là không ai dám để. Tứ hoàng tử ở Kim Loan Điện nâng lên ra muốn cưới vân gia đại tiểu thư vì hiên vương phi, nhưng bị ung thân vương cấp trộn lẫn, chuyện này, hạ chiêu lúc sau, bay nhanh chuyển khắp toàn bộ kinh thành, làm thượng quan yên lam biết lúc sau, cáo giận ở dưới, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đáng chết vân linh huyền, ngươi là cố tình muốn cùng ta đối nghịch sao? Nàng không cảm thấy chính mình so vân linh huyền kém. Mỹ thực lâu cũng bị nàng cấp cứu về rồi, tuy rằng so ra kém thao thế lâu, nhưng sinh ý là trong kinh số 1 số 2. Kiếm tới bạc, chính mình một phân đều không có được đến, đều về tứ hoàng tử, lại cố tình vẫn là so ra kém vân linh huyên. Vân gia, chỉ có vân gia không tồn tại, vân linh huyên mới cái gì đều không phải thượng quan yên lam nơi này nhất hâm mộ chính là vân gia phú quý, lại dường như tiện mà không được, trong lòng đã vặn vẻo mau biến hình, mới nghị cùng mạc sĩ lăng hiên liên thủ, làm vân gia biến thành thượng quan hân gia. Chính là, Vân kình đuổi kịp quan viện như nguyện đã chết, nhưng vì cái gì Vân ra còn ở Vân Linh Huyên trong tay hảo hảo? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng tiêu phí như vậy nhiều tâm huyết, cuối cùng, vẫn là không bằng Vân Linh Huyên sao? Không, nàng không phục, Vân Linh Huyên đang chết, nàng cần thiết chết, cần thiết chết. Mạc sĩ Lăng Hiên lần lượt coi thường, làm thượng quan yên làm đem sở hữu hận đều dịch chuyển tới rồi Vân Linh Huyên trên người, hận không thể dùng ánh mắt giết nhân ra, thi cốt vô tổn hoàn toàn không cảm thấy này đó đều là nàng không nên cơ cầu. Sự tình nào lớn, Tổng hội đưa tới một ít người chú ý, giờ phút này mạc sĩ lăng hiên mặt sám mày cho đứng ở Lương Phi trong cung, nghe Lương Phi răn dậy. Hiên nhi, ngươi làm mẫu phi nói ngươi cái gì hảo. Ngươi nhưng đừng quên, ngươi hiện tại còn dựa vào thượng quan ra đâu, chẳng lẽ ngươi muốn cho thượng quan yên làm đối với ngươi hết hy vọng, liền về điểm này bạc đều không cho ngươi, ngươi mới vừa lòng. Lương Phi cũng không hỉ thượng quan Niên làm, cảm thấy nàng quá mức thông th Về sau sẽ là Nhi tử chứng ngại. Nhưng hôm nay, nàng phụ thân yêu cầu dùng bạc, cho nên chỉ có thể trước đuổi kịp quan yên lam lá mặt lá trái, cầm bạc lại nói. Hoàng Nhi không mừng thượng quan niên lam mặc sĩ lăng hiên ở chính mình mẫu phi trước mặt, đến không có gì giả vờ. Không mừng cũng cho ta chịu trách nhiệm, người liên tiếp đối vân ra xuống tay đều không thành, liền trước nghỉ ngơi những cái đó tâm tư, từ đừng ra suy nghĩ, như thế nào mưu tính bạc đi lương phi suy tư hồi lâu lúc sau nói, vân ra tuy rằng có tiền, nhưng không có thế. Nếu là không đến cuối cùng bất đắc dĩ tình huống, không cần lại hướng về phía vân gia xuống tay, trước Trấn An tốt hơn quan Yên Lam, nàng đuổi kịp quan gia hiện tại tác dụng còn rất lớn. Mạc sĩ Lăng Hiên liền tính lại không ớn, cũng biết Mâu Phi hiện giờ nói chính là đối, chỉ có thể ấp đúng trả lời nói, thượng quan Yên Lam bên kia hảo Trấn An, ta cũng chỉ muốn nói mấy câu, nàng còn không ngoan ngoan tin tưởng, Mâu Phi không cần lo lắng. Đắn đo ai, hắn đều không phải như vậy tự tin, nhưng đối với thượng quan Yên Lam, vẫn là tin tưởng mười phần. Rốt cuộc nàng nhất tưởng chính là nhập tứ hoàng tử phủ. Người A Lương Phi thấy hắn tin tưởng mười phần, trong lòng rất là lo lắng, chính mình cái này duy nhất như tử, chính là bị chính mình dưỡng quá mức tự tin, luôn là buộc lộ mũi nhọn, so ra kém duệ vương nội liễm. Nếu là chính mình mẫu tộc cường đại, mũi nhọn nhiều lộ một ít, ngược lại ở hoàng thượng trước mặt lộ mặt, đó là chuyện tốt. Nhưng hiện tại, mẫu tộc bên kia cũng là tương đối khó giải quyết, lại lương hướng, cũng không phải là một chuyện tốt à. Lấy mẫu phi một đôi vòng ngọc từ đi. Liền nói là mẫu phi thưởng cho nàng, nói như thế nào, chính ngươi nên minh bạch. Ân mạc sĩ lăng hiên nàn hấn, trong lòng khó chịu, lại nghĩ muốn đi chấn an thượng quan điên làm, trong lòng càng là có điểm phát điên. Đến nỗi cái gì xin lỗi linh tinh, hắn là hoàn toàn vức chi sau đầu, không quan tâm. Nhà người khác cũng là ước gì mạc sĩ lăng hiên đừng tới cửa, tới cửa xin lỗi, hèn mọn chắp tay thi lễ, vẫn là bọn họ. Mạc sĩ thịnh viêm ở vân gia dưỡng thương, cũng, cũng chỉ có mấy cái linh huyên tâm phúc biết còn lại người căn bản không cho phép tới gần linh huyền sơn, bởi vì cẩm nương điều chế đều là tẩm bổ bổ huyết, đối ngoại lấy cớ liền càng tốt. dù sao không có ngao dược, không có tìm khác cái gì thảo dược, xem như giấu giếm được chỉnh sự kiện. mặc sĩ thịnh viêm mất máu quá nhiều, dựa thực bổ, đó là trăm triệu không đủ. cũng may, duệ vương khác không có, những cái đó chân quý thuốc viên nhiều, cái gì bổ huyết, bổ thân mình, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cho nên mới không có làm vân gia xuất hiện cái gì dược bột phấn. Linh Huyên dám cam đoan, Vân gia thật sự ngao dược lúc sau, kia dược bột phấn cũng là bị người cấp xem xét. Liên tục dưỡng vài thiên, Cẩm Nương kiểm tra lúc sau, cảm thấy Mạc Sĩ Thịnh Viêm phía sau lưng chỉ cần không quá dùng sức, liền sẽ không lại nứt toạc lúc sau, Mạc Sĩ Thịnh Viêm mới bị cho phép nghiêng thân mình, không cần ngây ngốc nằm bò. Nghiêng thân mình Mạc Sĩ Thịnh Viêm liền không chịu ngồi yên, thấy Vân Linh Huyên nhìn sổ sách, căn bản không phản ứng chính mình, liền rối tay loạn lắc qua lắc lại, phát ra bang bang thanh âm, rốt cuộc đưa tới Vân Linh Huyên chú ý. Ngươi đang làm gì? Không hảo hảo dưỡng thân mình, chẳng lẽ còn tưởng bá chiếm nàng giường cả đời sao? Chứ 149 quan tâm sẽ bị loạn. Ta ở tò mò này giường như thế nào sẽ có cơ quan? Dưới giường căn bản cái gì đều không có, không phải sao? Mạc sĩ thịnh viêm lộng không hiểu cái này cơ quan lúc sau, chủ động mở miệng do hỏi. Vân Linh Huyên vừa nghe, sửng sốt một chút, suy tư một lát sau nói, ngươi ngày đó là tránh ở vết tường, không phải ở đáy giường hạ muốn thật sự ở đáy giường hạ. Hắn lúc này phỏng trường đã bị ngũ mã phân thây, nơi nào còn có như vậy thích dí thời điểm. Vách tường. Mạc sĩ thịnh viêm trong mắt càng là khiếp sợ, tò mò hỏi, như thế nào từ dưới giường ham đi xuống, sẽ trốn vào vách tường đâu. Như vậy cơ quan, thật đúng là tinh xảo. Nếu không phải chính mình chính thai nghe được, tất nhiên cũng nháo không hiểu bên trong rốt cuộc có chuyện như vậy. Ta cũng không hiểu Linh Huyên buông xuống trong tay sổ sách, mặt lộ mở mịt nói, Ngày đó, một ảnh đỡ ngươi tiến vào thời điểm, ta trong đầu trống rỗng. Nghĩ mạc sĩ lăng hiên mấy năm nay vẫn luôn không ngừng phái người tới vân ra điều tra, có thể giấu người địa phương thật đúng là tìm không ra tới. Chính cấp đến không được thời điểm, trong đầu không biết sao lại thế này, liền vang lên ta mẫu thân khi còn nhỏ cùng ta nói rồi một câu, nói nguyên nhi, về sau trốn miêu miêu, có thể cho đại ca ngươi tìm không thấy, cũng không cần khóc nhẹ. Lúc ấy, ta mới thình lình nhớ tới, bởi vì ta mẫu thân thiết kế, chúng ta huynh muội mấy cái, bao gồm mẫu thân giường đệm rửa tường bên kia, đều thiết trí như vậy cơ quan. Chỉ là bởi vì lúc sau ta cùng mẫu thân không phải thực thân, cho nên cũng dần dần quên mất này đó. Nếu không phải không cùng mẫu thân thực thân mật, có lẽ nàng nhớ rõ cái này, có lẽ đã sớm nói cho thượng quan Yên Lam, kia lúc này đây, mặc sĩ thịnh viêm liền giữ không nổi. Ý của người là nói, này đó cơ quan đều là mẫu thân người thiết chí. Mặc sĩ thịnh viêm trong mắt thoáng hiện không thể tưởng tượng, hắn nghe người ta nói quá, biết vân gia thượng quan viện thân là một nữ nhân, cỡ nào thông minh không dạy nổi, nhưng hắn không cho là đúng. Cảm thấy nữ nhân lại lợi hại, cũng so bất quá nam nhân. Đột nhiên, nghe xong Vân Linh Huyền nói, hắn cảm thấy, chính mình không có gặp qua thượng quan viện, có lẽ sẽ là trong cuộc đời một đại tiếng ối. Hẳn là mẫu thân đi Vân Linh Huyền đột nhiên cảm thấy chính mình trong bụng có rất nhiều nói tưởng nói, liền quận lên chính mình hai chân, ôm đem đầu dựa vào đầu gối, hơi mang hoài niệm nói, người khác chỉ cảm thấy mẫu thân gả cho phụ thân, là mẫu thân phúc khí, lại không biết đó là phụ thân kiêu ngạo. Chúng ta khi còn nhỏ, phụ thân Tổng nói, Hắn đời này, nhất làm đối một sự kiện, chính là làm mẫu thân trọng lên hắn họ, nếu không mẫu thân mặc kệ gả cho ai, đều che lấp không được một thân quan mang. Đúng vậy, mang theo cái kia thời đại ký ức, mẫu thân liền tính là vi hậu, cũng không quá a Cũng may, mẫu thân thông minh, không muốn cùng hoàng tộc giao tiếp, nếu không nói, hoàng tộc phi loạn không thể. Nhìn vân linh huyên cuộn tròn thân mình, trong mắt tràn đầy đều là nho mộ chi tình, xem mặc sĩ thỉnh viêm phá lệ đau lòng. Phụ thân ngươi có thể nói như vậy. Khẳng định là đem mẫu thân ngươi phủng ở trong tay đau không thể cùng 5 đồng nhật sinh, chỉ mong cùng 5 đồng nhật chết, này hai người, cũng coi như là kiêm điệp tình thông. Khi còn nhỏ, ta không hiểu. Vì cái gì nhà người khác đều có di nương, có thứ muội, có như vậy nhiều như vậy nhiều người, vì cái gì nhà ta cũng chỉ có mẫu thân một cái. Thậm chí lúc ấy, không hiểu chuyện, còn muốn cái bồi cùng nhau chơi, nói mẫu thân quá keo kiệt. Sau lại, đương mi di nương xuất hiện thời điểm, ta mới biết được. Lúc ấy chính mình là cỡ nào không hiểu chuyện, một cái thứ muội, thay đổi sự tình quá nhiều. Cũng may, cha mẹ lẫn nhau tin tưởng, nếu không nói, còn không biết sẽ thế nào đâu. Có đôi khi, nàng thậm chí cảm thấy, Mi nương sở dị sẽ khó sinh, chỉ là bởi vì nàng không muốn sống nữa. Hoài thượng Yên Nhi, đó là nàng ở thượng quan gia dưới sự trợ rút, tính kế phụ thân. Nhưng từ lần đó lúc sau, phụ thân sẽ không bao giờ nữa từng chạm qua nàng, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là ở biết nàng mang thai lúc sau, cấp đủ đồ vật, lại không cách nào làm Mi Di Nương trong lòng có cảm giác an toàn. Dần dần, bạo Mỹ Mi Di Nương liền thay đổi, ở cuối cùng sinh sản thời điểm, quả thực là da bọc xương, gây ốm đáng sợ. Mẫu thân đã từng cùng nàng nỉ non quá, Mi Di Nương không nên là gì Nương, là nàng đoạt nàng hết thảy, cho nên mới sẽ đối yên nhi hảo. Trước kia, nàng không hiểu. Hiện tại, tinh tế nghĩ đến, nghĩ Mi Di Nương chẳng lẽ mới là chân chính thượng quan gia đánh rơi bên ngoài nữ nhi. Chỉ là, liền tính như thế, hai người đều đã chết, như thế nào đúng bệnh đâu. Nàng đối yên Như hảo, chỉ là bởi vì kiếp trước lúc sắp chết, nàng đều chưa từng oán hận chính mình, chỉ là bởi vì chính mình là nàng tỷ tỷ. Cho nên, đời này, nàng chính là chính mình duy nhất muội muội, thân muội muội. Nhưng ngươi đối với ngươi thứ muội thực hảo nhớ tới Vân Linh Yên, hắn liền nhớ lại chính mình trong phủ cái kia thứ muội, trong lòng có một cổ nói không nên lời mềm mại tới. Hắn mâu phi khó sinh, Mai Nhi Di nương cũng là khó sinh mà chết. Mai Nhi Sinh hạ tới thời điểm, hắn đã có ký ức. Di Nương đối hắn thực hảo, thức chiếu cố, thậm chí đem chính mình trở thành nàng thân sinh nhi tử giống nhau yêu thương, bởi vì nàng là mẫu phi của hồi môn nha hoàn. Đương mai Nhi Sinh hạ tới thời điểm, Di Nương đã chết, hắn nhìn kia đoàn nho nhỏ, chỉ biết khóc thút thít phấn đoàn nhi, trong lòng chỉ có một ý niệm, Di Nương đã không có, về sau hắn phải đối mọi người hảo, liền như lúc trước Di Nương đối hắn như vậy hảo giống nhau. Cái gì thứ muội Đó là ta ruột thịt muội muội linh huyên trừng hắn một cái, không nghĩ cùng hắn ở vô nghĩa. Người này ở chỗ này, tổng làm chính mình phân tâm. Nhưng hắn ở chỗ này, cầm nương đám người ở trong phòng hầu hạ lại không thói quen, cho nên nàng mới đuổi rồi mọi người rời đi, một mình một người lưu trữ. Ha ha nhìn nàng bao che cho con giống nhau bộ dáng, mặc sĩ thịnh viêm cười. Đột nhiên, hắn có chút cảm kích mặc sĩ lang hiền, nếu không phải hắn đuổi giết, chính mình không đường có thể đi dưới, mơ hồ hướng nơi này tới liền sẽ không phát hiện Vân Linh Huyên còn có mặt khác một mặt như vậy hờn dỗi phẫn nộ đem sở hữu cảm xúc đều hiện ra ở trên mặt nàng là chính mình ngày xưa không thấy được trước kia nàng đối mặt cái gì đều nhẫn nhẫn đó là chính mình biết đến cho nên tò mò muốn tìm kiếm muốn biết rốt cuộc kia một mặt xem như nàng gương mặt thật nhưng hôm nay hắn mới biết được trước mắt một mặt mới là Vân Linh Huyên hiển lộ ra chân tình tự một mặt phía trước bị chính mình cứu vài lần nàng cẩn thận câu nệ nơi trốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách Hiện giờ, chính mình bị nàng cứu, làm nàng yên tâm đề phòng, giống như cảm thấy trả hết thiếu chính mình, không ở như vậy đề phòng. Linh Huyên không hề phản ứng hắn, cáo giận chính mình ở trước mặt hắn lộ ra chính mình đấy lòng mềm mại nhất, liền cầm lấy sổ sách, không nghĩ lại mở miệng. Chỉ là, nay trong phòng liền bọn họ hai cái, nàng có việc làm, mặc sĩ thịnh viêm cái gì đều làm không được, chỉ cảm thấy nhàng chán, liền to mò hỏi, Huyên Nhi, ngươi nói, nhà ngươi còn có như vậy tinh xảo cơ quan. Có thể hay không bên trong ẩn giấu thứ gì a? Tính toán không để ý tới hắn Linh Huyên đang nghe hắn nói sau, tay dừng một chút, chần chờ một hồi lâu mới xoay chuyển đầu nhìn hắn, trầm giọng hỏi: "Ngươi đi bước một tiếp cả ta, rốt cuộc muốn tìm cái gì?" Nàng trước sau không có quên, bọn họ đệ nhất gặp mặt mặt là chuyện như thế nào. Anh giống như chọc người ta không cao hứng. Mạc Sĩ Thịnh Viêm sờ sờ cái mũi của mình, nàng nghiêng, thực nghiêm túc nói: "Ta chỉ có thể nói, có thể tìm được phụ thân ngươi lưu lại tới đồ vật, đối Đông yến quốc quan trọng nhất." Nếu là bị người khác đến đi, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Linh Huyên hai mắt mị một chút, đột nhiên nghĩ tới Vân gia còn có một bút không có tính rõ ràng chướng, liền không chút nghĩ ngợi thốt ra hỏi, cùng Vân gia mỗi năm lấy ra đi bạc còn có thảo dược có quan hệ. Ngươi biết này đó? Mạc Sĩ Thịnh Viêm một cái kích động, quên mất chính mình trên người miệng vết thương, đột nhiên liền như vậy ngồi dậy, sau đó hít hà một hơi, sắc mặt biến trắng bệnh. Mạc Sĩ Thịnh Viêm nhìn đến hắn đào hút một ngụm, thịnh nộ giống giận, mang theo nồng hậu quan tâm chỉ là linh huyên hoảng loạn chưa từng phát hiện nhìn đến hắn phía sau lưng chảy ra vết máu liền cái gì đều mặc kệ trực tiếp mở miệng kêu người chân tay luống cuống không biết nên làm cái gì bây giờ ở kẽ động miệng vết thương thời điểm mặc sĩ thịnh viêm thật cảm thấy đau liền mặt mũi trắng bệnh chính là nhìn đến nguyên bản đối chính mình không thế nào để ý vân linh huyên bởi vì chính mình miệng vết thương chảy ra vết máu thời điểm nàng lại kinh hoàng thất thú làm mặc sĩ thịnh viêm quên mất phía sau lưng miệng vết thương khóe môi treo lên một nụ cười cảm thấy lúc này Tuy rằng cái gì đều không có nói, lại ngọt ngào đến cực điểm. Bởi vì Linh Huyền kinh hoàng, Cẩm Nương thực mau liền tới rồi. Vương đại phu ở ban đầu thời điểm đãi mấy ngày liền đi trở về, bởi vì cô nương tới kia đồ vật, cũng liền mấy ngày nay, lưu lại lâu lắm, cũng không dám nói. Lại nói, Cẩm Nương so với hắn càng có bản lĩnh, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Cho nên hiện tại, Mạc Sĩ Thịnh Viêm hết thảy đều giao cho Cẩm Nương, phía trước bởi vì Cẩm Nương dặn dò, cho nên Mạc Sĩ Thịnh Viêm dưỡng hảo hảo cũng không ra cái gì sai. Hiện tại như vậy một nháo, đến trước đem linh huyên cấp dọa sợ. Cầm Nương đầy mặt nôn nóng tới rồi, cảm thấy chính mình quá không dễ dàng. Bởi vì hiểu ý y, cho nên Mạc Sĩ Thịnh Viêm điều dưỡng thân mình đồ ăn liền giao cho nàng, mà nàng còn muốn cố kỵ Mạc Sĩ Thịnh Viêm thân thể, cảm thấy chính mình là thân kiêm nhiều trước, lập tức già rồi rất nhiều. Cũng may miệng vết thương đã thương khỏi, nếu là mấy ngày hôm trước như vậy dùng sức nói, cũng thật nguy hiểm chỉ là chảy ra một chút vết máu. cầm Nương thật mạnh phun ra một hơi thiếu chút nữa bị đại tiểu thư cấp dọa không hồn thật sự không có việc gì sao linh huyên ngượng úng hỏi không biết đây là tiếc nuối mạc sĩ thịnh viêm không xảy ra việc gì đâu vẫn là may mắn hắn mạnh khỏe ân cẩm nương gật gật đầu nhìn nghiêng thân mình gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình đại tiểu thư thế tử gia xấu xa mở miệng nói thế tử gia nếu là vì bản thân hảo vẫn là sớm ngày đem thân mình dưỡng hảo đi này bá chiếm đại tiểu thư khuê phòng hắn là đúng lý hợp tình không sợ bị người phát hiện lúc sau sẽ làm hỏng đại tiểu thư thanh danh sao? Cũng may, vân ra bởi vì tình huống đặc thù, không có gì người tới, nói cách khác, hắn nơi nào có thể ở chỗ này đãi lâu như vậy. Mạc Sĩ Thịnh Viêm bị Cẩm Nương vấn, đến không có sinh khí, chỉ là có chút ngượng ngùng ngượng ngùng. Cẩm Nương rời khỏi sau, Linh Huyên cáo giận giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình mất mặt, cho nên cũng đi theo Cẩm Nương rời đi, đem Mạc Sĩ Thịnh Viêm một người ném ở trong phòng. Chương 150 làm khó tâm tư. Ha ha, tiểu nha đầu Ngươi là thẹn quá thành giận sao? Mặc sĩ thịnh viêm tâm tình không tồi, chỉ là nghĩ tới mới vừa rồi làm chính mình khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy ra nói, liền cảm thấy tò mò. Thừa một lần, chính mình thử thời điểm. Vân Linh Huyên rõ ràng cái gì cũng không biết, hoàn toàn không biết Vân Cình thương nhân thân phận chỉ là mặt ngoài, liền biết Vân Cình vì bảo hộ mấy cái hài tử, hoàn toàn không có tiết lộ nửa điểm tin tức. Ở Vân Linh Huyên trong mắt, Vân Cình chính là một cái nhất bình thường thương nhân, thậm chí liền chính mình phu nhân đều so ra kém. Nhưng hiện tại. Nàng thế nhưng nói ra bạc cùng thảo dược, liền chứng minh nàng là đã nhận ra cái gì, chỉ là tìm được đáp án mà thôi. Nên nói sao? Mặc sĩ thịnh viêm thấp giọng nhỉ non, lại có chút khó xử. Từ nhận thức vân linh huyên bắt đầu, hắn liền cảm thấy tiểu nha đầu thông minh sống thuệ, rất nhiều sự tình đều xem ở trong mắt lại lạnh nhạt mà chống đỡ, giống như là đang xem chê cười dường như, ở một bên xem mùi ngon. Như vậy nàng, ngược lại càng hấp dẫn người chú ý, liền như nàng tính kế thượng quan điên làm, lấy lui làm tiến thời điểm càng hấp dẫn người ánh mắt. Từ lúc bắt đầu, hắn trong lòng liền đốn phát lên một khẩu nguyện vọng, hy vọng có thể hảo hảo bảo hộ nàng, đừng làm nàng bị những cái đó dơ bẩn sự tình che lấp nhất chân thật nàng. Nhưng hiện tại, nàng biết chính mình lúc trước cứu nàng, liền cùng người khác giống nhau, là có chứa mục đích tới vân gia tìm kiếm đồ vật, nếu là không cho một cái tốt đáp án, có lẽ về sau nàng liền đem chính mình trở thành phong bị người, liền như đối đãi mặc sĩ lăng hiên giống nhau. Đến bây giờ, Hắn cũng không biết mạc sĩ lăng hiên rốt cuộc nơi đó đắc tội nàng, dù sao đều bị nàng cam thủ. Chính là, nếu nói, nàng là y đi theo vân kình không có hoàn thành sự tình đi làm, vẫn là thay đổi vân ra, chỉ là trở thành một cái đơn giản thương nhân đâu. Hắn lần trước dục nói hay không, chỉ là không nghĩ làm nàng bị liên lụy tiến càng vì phức tạp hoàn cảnh chung. Hiện giờ nàng, đã là hiểm nguy trùng trùng, thỉnh thoảng xảy ra chuyện, làm hắn lo lắng không thôi. Mạc sĩ thịnh viêm trong lòng nghĩ đến cái gì, linh huyên căn bản không biết. chỉ là Nàng chỉ là biết một chút, chính mình không nghĩ mạc sĩ thịnh viêm sẽ ra chuyện, mà nàng cho chính mình lấy cớ là, nếu là mạc sĩ thịnh viêm sẽ ra chuyện, kia vân ra liền không người bảo hộ, về sau lộ liền càng không dễ đi. Đúng vậy, chính là như vậy cho chính mình tìm được rồi hoàn mỹ lấy cớ, Linh Huyên cảm thấy trong lòng áp lực biến mất, lại biến trở về cái kia gắt gao bảo hộ vân ra vân Linh Huyên, không có bởi vì mạc sĩ thịnh viêm xuất hiện mà thay đổi. Tỷ tỷ, ngươi lầm bẩm tự nói đang nói cái gì? Vân Linh Yên biết Tỷ Tỷ mấy ngày nay không thích hợp, bởi vì Tỷ Tỷ sinh bệnh lúc sau, chính mình đi thăm thời điểm đều bị Bạch Ma ma cấp ngăn cản. Nàng biết, chính mình so ra kém Tỷ Tỷ rất nhiều sự tình, đều không bằng Tỷ Tỷ, cho nên, nàng có thể làm chính là yên lặng duy trì Tỷ Tỷ, chẳng sợ vượt lửa qua sông. Không có gì, chính là cảm thấy thời tiết không tồi, Linh Huyên ngẩng đầu nhìn ấm áp ánh mặt trời, cảm thấy thiên rốt cuộc thay đổi, không ở rét lạnh làm người tuyệt vọng. Là không tồi Vân Linh Yên nghĩ tới cái gì? Cắn ngôi, hạ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, thời tiết không tồi, không bằng chúng ta đi thôn trang đi. Ở nhà, thật sự là nhàm chán. Mở tiệc chiêu đãi gì đó, hiện tại nàng cũng sẽ thu được thiệp nhưng những người đó đều bất an hảo tâm, nàng mới sẽ không ngây ngốc đi trở thành nhân ra trêu đùa đối tượng. Đi thôn trang. Linh huyên nhữ như mày, không phải nàng không muốn đi, mà là nàng trong phòng còn ở một tôn đại thần, muốn chính mình đi thôn trang, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. tiên nhi là muốn đi chơi sao. Thấy tỷ tỷ không có phản đối, Linh Yên liền đem trong lòng ý tưởng nói ra. Cũng không phải vì chơi, thường một lần thôn trang xảy ra chuyện thời điểm, không phải bị đoàn người cấp cứu sao? Tuy rằng tỷ tỷ phái người tặng bạc đánh thưởng một phen, nhưng ta nghĩ vẫn là tự mình đi một chuyến, hảo tỏ vẻ một chút ta càng kích. Nay nguyên bản đã sớm nên làm, chính là từ thôn trang trở về lúc sau, không phải thời tiết không tốt, liền ra như vậy như vậy sự tình, căn bản không cái ngừng nghỉ, cho nên ta mới không có nói hiện tại trong nhà bình bình tĩnh tĩnh. Nàng mới có tâm tư nói ra, Linh Huyên không có phản đối Linh Yên đề nghị, bởi vì nàng nghĩ Linh Yên đã không nhỏ, nên chậm rãi học được xử lý một chút sự tình, cho nên nàng nói ra thời điểm, chính mình tự nhiên không thể phản bác, miễn cho nàng về sau cũng không dám ở cùng chính mình nói cái gì ý kiến. Chỉ là, nàng không rời đi, cho nên liền an bài Linh Yên mang theo đông mai đông tuyết đi thôn trang, chính mình tắc lưu tại trong nhà chờ đợi mạc sĩ đại thần rời đi, lại đi thôn trang cùng Linh Yên gặp mặt. Thời gian quá cũng mau. Linh Huyên giả vờ dưỡng bệnh thời điểm, Vân Phủ phân ra, đó là Vân Mặc tức giận ở dưới, chưa hết đồng ý. Tào Thị làm âm ý, Vân Mặc liền một câu, quá không đi xuống, hồi Tào gia đi. Trước kia Tào Thị khẳng định sẽ làm ầm ý hướng Tào gia đi, căn bản không đem Vân Mặc xem ở trong mắt. Chính là từ Vân Hà mang theo Tào dai dung ở các vị Thiên Kim trước mặt mất mặt lúc sau, Trọng Trần Thị vẫn luôn ở chính mình huynh đệ trước mặt châm ngòi, làm chính mình mỗi một lần đi Tào gia liền mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, cho nên sớm không có trước kia cái loại này hành khí. Tào thị trầm mặc, làm vân phủ người kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ cần có thể phân ra, là được. Nói là phân ra, kỳ thật chính là ai về chỗ người nấy, đã trong phủ chính mình ăn, chính mình làm, các quan cát, không được bắt tay ruôi đến đường phòng đi. Nay đối tào thị tới nói, là khó nhất, nhưng trước mắt khó xử, còn không phải cái này, là ăn xài phung phí hoa thói quen, kinh giác trong tay không bạc thời điểm mới biết được cái gì là khó nhất. Vân Mặc cũng đơn giản, trực tiếp đem sở hữu bạc đều giao cho nàng, làm nàng chính mình trang điểm, liền ném xuống một câu. Nếu là dùng xong rồi, cũng đừng cùng hắn làm ở mỹ, hắn là chết cũng lấy không ra càng nhiều bạc tới. Tao Thị này một tử là thật sự hối hận, đắc tội Vân gia, kết quả là như thế trầm trọng. Nếu là sớm biết rằng nói, nàng chẳng những không tìm Vân Linh Huyên phiền toái, còn gắt gao vớt mông ngựa, làm nhân gia nhiều cấp một ít bạc. Hiện giờ sẽ nhà mẹ để đều tính kế ra tay cũng không có trước kia như vậy hào phóng. vân phủ mặc kệ như thế nào làm ở ý, vân khải việc hôn nhân liền nhắc tới hành chính thượng, việc này bùi thị tự nhiên là không cho phép ai quấy rối, đem sự tình cấp lộ tạp. nay chẳng những là vân phủ đại sự, càng là vân phủ trưởng tôn việc hôn nhân, vân kha thị cũng là cực kỳ coi trọng, làm trong phủ mọi người đều cảnh giác, nếu là xảy ra chuyện nói, liền luôn ai sai, phạm sai lầm trọng, trực tiếp bán đi, làm vân phủ hạ nhân đều thật cẩn thận, không dám tùy ý toàn bộ thai phụ hỉ khí dương dương, treo đầy lụa đỏ bố cùng đèn lồng màu đỏ, có thể thấy được vân phủ đối việc này để ý trình độ. vốn dĩ linh huyên tặng lễ, làm bạch ma ma đưa đi là được. chính là nghĩ đến chính mình năm lần bảy lượt làm tổ mẫu lo lắng, liền tự mình tuyển hạ lễ đi vân phủ, chuẩn bị cấp vân khải chúc mừng. đó là vân phủ như vậy nhiều năm qua, đệ nhất cọp hỉ sự, nếu là cha mẹ còn ở, phòng chừng so vân gia có hỉ sự càng cao hứng. nếu là đại ca ở, lúc này hẳn là muốn thành thân. linh huyên gật đầu nhìn vân phủ bằng hiệu, sau đó thu chính mình cảm xúc, hướng trong đi đến. huyên nhi bùi thị đang ở kiểm tra cái gì, bên người nha hoàn nhìn đến tiến vào người sau liền nhắc nhở một chút. bùi thị kinh hỉ quay lại thân, cùng một bên bạch ma ma gật gật đầu, liền tiến lên giữ chặt linh huyên tay, tương đương nhiệt tình nói, ngươi đã tới, ngươi tổ mẫu nhưng vẫn luôn ngóng trong đầu. đều là huyên nhi bất hiếu, làm đại bá mẫu cùng tổ mẫu lo lắng linh huyên thấy vân phủ phân ra lúc sau, bùi thị đối chính mình còn thực thân hậu. Liền hơi hơi mỉm cười, thuận thế bám lấy cánh tay của nàng, liền cùng mẹ con dường như, một chút không sinh phân. Linh Huyên đã đến, làm Vân Kha Thị cùng Khương Thị bọn người cao hứng, chỉ có không cao hứng chính là Vân Hà cùng Tào Thị. Tào Thị ở biết chính mình ở Tào ra địa vị sau, hơi chút có chút thu liễm. Vân Hà đâu, bị Tào Thị nuông chiều, hoàn toàn không biết trước mắt tình cảnh, nhìn đến Vân Linh Huyên tiến vào lúc sau, liền hai mắt toán giận nhìn chầm chầm nàng, hoàn toàn không hiểu thu liễm chính mình cảm xúc. Nàng cảm thấy. Chính mình hiện tại không có nguyệt bạc, không có xinh đẹp quý báo trang sức cùng đẹp quần áo mới, đều là Vân Linh Huyên sai, cho nên hận cực kỳ nàng, là thật sự hận. Trước kia chỉ là bởi vì mẫu thân nói ảnh hưởng nàng, cho nên đơn thuần xem Vân Linh Huyên không vừa mắt, không quan hệ oán hận. Hiện tại, quan hệ đến nàng lích lợi, cho nên trong lòng thật sự hận cực. Vân Linh Huyên tuy rằng mặt ngoài chỉ có 14 tuổi, nhưng trong xương cốt đã hơn 20, cho nên căn bản không có khả năng cùng Vân Hà so đo cái gì, chỉ cần Vân Hà không nàng chỉ cần như vậy đoán hận nhìn nàng, nàng là một chút đều không sao cả. Đại ca Linh Huyên nhìn đến tinh thần tỏa sáng Vân Khải, hơi hơi mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi." "Cảm ơn Huyên nhi, Vân Khải cao hứng nói, chân chính ý nghĩa thượng, đem Huyên nhi trở thành chính mình thương yêu nhất muội muội." Nương nói, "Đích thứ có khác, không thể đối con vợ lẽ quá hảo, các nàng sẽ không hiểu được cảm ơn, bởi vì các nàng di nương còn sống, cùng Linh Yên tình huống là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, Vân Khải là có muội muội cùng không có giống nhau, mà đối Vân Hà là thiệt tình không thích. Vân tố đâu, qua tiểu, có chút làm ở mỹ, chỉ có thể sùng nịch, lại không cách nào có cái loại này chân chính thích. Tương phản, Vân Linh Huyên chỉ có 14 tuổi, nhưng ổn trọng khéo léo, có một cổ tử tiểu thư khuê các khí chất, cho nên rất được Vân Khải như vậy thư sinh thích, cảm thấy đại gia tiểu thư, nên như thế. Đây là Huyên Nhi một chút tâm ý Linh Huyên làm bạch ma ma đem hộp đệ thượng, cười nói, xem như cấp tương lai tẩu tử lễ vật, đại ca cũng không nên chối từ đưa ra đi đồ vật nàng hoàn toàn không có thu hồi ý tứ Tào Thị thấy bạch ma ma phủng hộp quà giao cho Vân Khải liền dối dài đầu muốn nhìn một chút đưa tới là cái gì đáng tiếp nhân ra không mở ra hộp liền trong lòng âm thầm mắng nghĩ giật nhi thành thân thời điểm Vân Linh Huyên nếu là không tiễn đến lúc đó cũng đừng quái nàng không khách khí nàng là căn bản không nghĩ tới Linh Huyên một cái tiểu bối đưa không tiễn lễ chẳng lẽ còn từ nàng định đoạt sao Vân Khải thấy hộp không phải thực trầm trọng lại thấy Tào Thị ở không hảo mở ra hộp liền thuận tay giao cho phía sau người, không lúc ấy liền mở ra. Linh Huyên thấy Tảo Thị mặt tâm trầm, Vân hà lại như hổ rình mồi căm tức nhìn chính mình, liền uyển chuyển Vân Kha Thị hảo ý, không có lưu tại Vân phủ ăn cơm, mang theo bạch ma ma rời đi. chương 151 trên đường đi gặp làm khó dễ. Vân Khải lúc này đã sớm mang theo người rời đi, cho nên Tảo Thị liền muốn biết Linh Huyên đưa cái gì đều khó, càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà giờ phút này, Vân Khải dẫn người cầm Linh Huyên đưa hộp trở về chính mình sân, cảm thấy hộp nhẹ nhàng cũng không phải cái gì quý trọng lễ vật, liền to mò mở ra vừa thấy, lại trợn tròn mắt. Một đôi dương chi ngọc chạm giống mâu đơn hình nạm vàng cây châm, một đôi hòa điền ngọc cực phẩm vỏ ngọc, liền này hai dạng đã là quý trọng đến cực điểm, nhưng phía dưới còn đẻ nặng 5000 lượng ngân phiếu, này hạ lễ nơi nào nhẹ, quả thực trọng có điểm đâm tay. Nếu là bị nhị thẩm biết, chính mình việc hôn nhân đều sắp nháo ra đại sự tới. Vân Khải nghĩ đến chính mình mới vừa rồi không có ở đại sảnh trực tiếp mở ra, thật đúng là chính là sáng suốt cử chỉ. Chỉ là, chuyện này, còn phải cùng mẫu thân nói một tiếng, Này hạ lễ, quá quý trọng. Tứ thúc tứ thẩm nếu là ở, đưa như vậy hạ lễ, hắn một cái tiểu bối, tất nhiên sẽ không cử tuyệt. Nhưng hôm nay, tứ thúc tứ thẩm đều không còn nữa, làm huyên nhi một cái đương muội muội đưa như vậy hạ lễ, cùng đánh hắn mặt dường như, làm hắn có chút khó chịu. Nhớ tới tứ thúc tứ thẩm đã chết lúc sau, chính mình cũng không có cái gì giúp được các nàng tỉ muội trong lòng liền càng thêm ấy náy. Tiến đi linh huyên Bùi Thị cũng không phản ứng Tàu Thị lời nói lạnh nhạt, dù sao muốn thành thân chính là con trai của nàng, chính mình muốn chính mình cao hứng liền hảo, người khác nàng là quản không được như vậy nhiều. Tuy rằng tò mò Linh Huyên đưa chính là cái gì, nhưng bởi vì Tàu Thị có mắt nhìn chằm chằm, cho nên nàng giả vờ ở trong phủ bận rộn, thẳng đến vân khải phái người tới nói cho hắn, nói hỉ phục có điểm không thích hợp, mới xoay người rời đi. Đương Bùi Thị biết Linh Huyên đưa hạ lễ như thế trọng lúc sau, cũng là nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nương. Này hạ lễ chúng ta không thể thu, quá quý trọng vân khải trong xương cốt có một loại người đọc sách cố chấp thanh cao, cũng bởi vì như thế, cho nên con đường làm quan cũng không phải thực thuận lợi. Bùi thị nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, thật mạnh thở dài một tiếng nói, khải nhi à, ngươi cho rằng huyên nhi đưa như vậy hạ lễ, là không có khác thâm ý sao. Thấy nhi tử không hiểu, không khỏi vốt cái kia đưa tới hộp, thương tiếp nói, kia hài tử, chân chính chính là cái vừa ý nàng tất nhiên là biết dương ra của cải thâm, sợ ủy khuất ngươi tức phụ. Mới cô ý đưa tới kia hai dạng cực kỳ quý trọng ngọc khí tới, làm cho nương đưa cùng ngươi tức phụ đương lễ gặp mặt. Đến nỗi kia năm ngàn lượng ngân phiếu, nàng là không nghĩ làm vân phủ bị người coi thường đi. Đặc biệt ngươi là vân phủ trưởng tử đích tôn, thành thân là đại sự, trăm triệu không thể có một tia qua loa. Chính là vân khải hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng phát hiện nghe xong mẫu thân nói sau, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng là biết đến, cũng trong suốt, biết chúng ta phân ra lúc sau, tuy rằng là ai lo phần ấy. Đấy có bao nhiêu, không cần nhiều suy đoán bùi thị càng nói, trong lòng càng là thường tiếc vân linh huyền, nghĩ nếu là nàng là chính mình nữ nhi, thật là có bao nhiêu hảo. Ít nhất, chính mình có cái danh chính nôn thuận có thể quan tâm cớ, mà không giống hiện tại, phàm là đi vân ra một chuyến, đã bị Tào thị chào phúng là nghĩ biện pháp đi đón gió thúc ngựa, hảo được chỗ tốt đi. Nương! Nhà của chúng ta thật sự như vậy. Khó sao? Vân Khải không biết nên như thế nào hỏi, bởi vì này đó công việc vặt, vốn dĩ liền không phải hắn nên hỏi. Nghe được Nhi tử hỏi ra như vậy một câu, bùi thị liền không cấm đỏ hốc mắt, đem trong lòng về điểm này tầm tư đều lộ ra tới. Khải Nhi, nương không dối gạt ngươi, trong phủ những năm gần đây, đều là dựa vào ngươi tứ thúc tứ thẩm, mới có như vậy phong cảnh. Trong nhà người hầu nhiều, chi tiêu nhiều, nhân tình lui tới chi rằn cũng không thể bị người nhàn thoại, trước kia có bọn họ trống, ta liền tính là trưởng ra, cũng không mệt. Sau lại, huyên Nhi đứng ra, càng là hào phóng, lòng ta lo lắng cũng coi như là bông xuống. Nhưng phía trước, ngươi nhị thẩm ấm Mỹ làm vân hà nhục nhã Yên Nhi, chọc đến huyên nhi tức giận, đem bạc đều thu hồi đi, làm cho nương là trở tay không kịp. Nương là tưởng bán mấy chỗ của hồi môn thôn trang, mới nghĩ đem ngươi việc hôn nhân làm vẻ vang, không nghĩ tới huyên nhi lại đưa tới như vậy nhiều ngân phiếu, làm ta lại là nấy lại cảm thấy khó ăn a. Bùi thị lần đầu tiên ở vân khải trước mặt nói này đó, đem vân khải nghe sử sốt. Ở hắn nghĩ đến, trong nhà liền tính là phân, tốt xấu so trước kia tình cảnh, ăn dùng cái gì đều không có giảm bớt liền cho rằng kia mới là tốt nhất lại không ngờ nương trong lòng có như vậy nhiều khổ sở nương kia ta đây việc hôn nhân vẫn là không cần đại làm Vân Khải nghĩ nghĩ chỉ có như vậy mới không cho nương như vậy khó xử nói bậy Bùi Thị vừa nghe lập tức giận mắng nói liền Huyên Nhi đều biết ngươi việc hôn nhân có bao nhiêu quan trọng ngươi còn nói hiệu nói vượng ngươi việc hôn nhân nếu là làm keo kiệt ngươi làm còn lại đệ đệ muội muội còn muốn hay không làm người liền bởi vì như vậy Nương liền tính là bán của cải lấy tiền mặt sở hữu của hồi môn, cũng muốn khởi động ngươi việc hôn nhân tới. Nàng còn có một cái khác nhi tử, nàng không thể như vậy ích kỷ. Vân Khải lần đầu tiên cảm thấy chính mình học, căn bản hai bàn tay trắng, hoàn toàn không có giúp đỡ trong nhà cái gì. Không có danh, không có lợi, còn không duyên cớ tăng thêm mẫu thân áp lực, trong lòng phức tạp muôn vàn. Ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, có huyên nhi lấy tới ngân phiếu, ngươi việc hôn nhân không nghĩ làm tốt đều không được. Ngươi nhị thẩm liền đang chờ chế Chúng ta lẫn nhau có bao nhiêu vốn riêng, đại khái đều có thể suy đoán ra tới. Bùi thị xoa xoa giữa mày, thật sự đối tào thị có mười phần ghét cay ghét đắng cảm giác. Nhưng huyên nhi đưa tới ngân phiếu, cũng không thể bị nàng biết ta. Đã biết, lại đến sinh thị phi. Yên tâm, nương biết đến, liền nói đó là nương bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn được đến. Chuyện này, đến cùng ngươi tổ mẫu nói một tiếng, cũng cùng huyên nhi nói một tiếng, đến ủy khuất ủy khuất nàng bùi thị biết, linh huyên như vậy điệu thấp đưa hạ lễ tới. Chính là không nghĩ bị người biết, nhưng chính mình tâm ý, luôn là muốn đưa đến. Nếu là không tiến đi, huyên nhi còn tưởng rằng chính mình như vậy không biết đủ đâu. Bùi thị mẫu tử rồi dám, linh huyên là không biết. Nàng đưa hạ lễ mục đích, liền như bùi thị suy đoán giống nhau, căn bản liền không nghĩ bùi thị tới cùng chính mình thuyết minh những cái đó tình huống. Đối nàng tới nói, trước kia toàn bộ vân phủ, bao gồm Tào thị, chính mình đều đến cấp bạc, hiện giờ không cần cấp Tào thị cùng vân hà, đã là cao hứng, còn quản như vậy nhiều làm cái gì tặng hạ lễ lúc sau, linh nguyên liền tính toán dẹp đường hồi phủ, rốt cuộc trong nhà còn có một tôn đại phật ngồi sụp, vạn nhất ra điểm sự tình cũng không phải là dễ dàng nói dỡn. làm sao vậy? xe ngựa hành tẩu đến một nửa thời điểm dừng lại, bạch ma ma sốc lên xe ngựa mảnh, thấp giọng hỏi nói. bạch ma ma, phía trước có người ở khắc khẩu mã phu sợ phiền toái, không dám tùy tiện tới gần. linh nguyên vừa định há mồm nói cái gì, liền nghe được một đạo kiêu ngạo thanh âm bẩn thỉu nói, thật là bạch mù một bộ hảo tướng mạo. Liền tính là ung thân vương phủ, cũng đừng như vậy tiêu ngạo, ban ngày ban mặt liền trực tiếp vội vàng xe ngựa xông lên, đây là muốn nhà ta đại tiểu thư mệnh a Ung thân vương phủ, linh huyên mày một trọ, đến không có mở miệng. Là các người đột nhiên chặn ngang tiến vào, kinh động nhà ta con ngựa. Nghe thanh âm, như là nha hoàn không phục rào biện. Đoàn người nghe một chút, này ung thân vương phủ thứ nữ, đều vội vàng khi dễ người châm biếm trong thanh âm, hiểm ác đem nhân ra thứ nữ thân phận bại lộ ra tới, có thể thấy được gần cái gì tâm Mạc sĩ Mai Nhi ở trong xe ngựa, dùng sức giảo chính mình khăn tay, ủy khuất hai mắt đều đỏ, lại không biết nên như thế nào xử lý trước mắt sự tình. Ngươi nói nhân gia khi dễ nhà ngươi đại tiểu thư, cũng không biết nhà ngươi đại tiểu thư thương đến nơi nào? Kinh đảo nơi nào? Một đạo bất bình thanh âm từ giữa cắm tiến vào, hỏi chính là một chút đều không khách khí. Nhân gia liền tính là ung thân vương phủ thứ nữ, tin tưởng ra điểm bạc, vẫn là gia khởi. Nguyên bản đứng ở trên xe ngựa kêu gào nha hoàn vừa nghe đến như vậy chất vấn, Lập tức nghẹn ngào nói đều nói không nên lời, hồng một khuôn mặt, phẫn nộ nhìn chầm chầm đột nhiên toát ra tới sen vào việc người khác nha hoàn, lạnh lùng nói, ngươi là từ đâu toát ra tới. Dám quản xử ra sự tình. Xử ra. Linh huyên hai mắt lóe một chút, biết vì cái gì có người đuổi ở trên đường như vậy cấp ung thân vương phủ nột ngạc. Xử ra là mạc sĩ lăng hiên mẫu phi lương phi mẫu tộc, phía trước ở trên triều đình, ung thân vương hỏng rồi mạc sĩ lăng hiên chuyện tốt, làm xử ra nghẹn một hơi, chỉ là trên triều đình không thấy bao kiếm lại làm tiểu cô nương ra tới nháo sự bản lĩnh thật đúng là hảo a nếu là nàng không có đoán sai nói trong xe ngựa ngồi nên là lương phi huynh đệ gia đích trưởng nữ bị người coi là đại tiểu thư sử thức tha dục xử ra một cái nho nhỏ nha hoàn đều phải bên đường giết người lạc kia nha hoàn không có lùi bước ngược lại là kiêu ngạo phản bác một chút đều không đem xử ra ra thế xem ở trong mắt tức nhi trong xe ngựa phát ra nhu hòa thanh âm tính đi thôi đại tiểu thư tức nhi vừa nghe không thuận theo nói Như thế nào liền tính đâu. Mới vừa rồi ngươi chính là hung hăng đụng phải một chút, còn bị hoảng sợ. Đại tiểu thư có từng ăn qua như vậy bị khuất? Mặc sĩ Mai Nhi không biết trên triều đình sự tình, bởi vì phụ huynh đem nàng bảo hộ thực hảo, nhưng nàng cũng không phải không dài đầu óc, biết nhân gia hôm nay làm như vậy, đơn giản chính là tưởng hỏng rồi chính mình thanh danh. Chính mình thanh danh, nàng không để bụng. Rốt cuộc nàng chính là một thứ nữ, không sao cả nhân gia thấy thế nào. Chính là, nàng không thể bởi vì chính mình mà liên lụy Ung thân vương phủ đó là chính mình thề sống chết đều phải hộ vệ, cho nên một sửa mới vừa rồi khiết đảm, mang lên nỉ mũ, vén rèm lên, ở nha hoàng nâng hạ, đi ra, dương giọng nói, sử gia tỷ tỷ là thân phận tôn quý, nhưng mai nhi tuy rằng thân là thứ nữ, từ nhỏ cũng là bị phụ vương, huynh trưởng phụng ở lòng bàn tay, cũng chưa từng chịu quá một chút ủy khuất. nếu là sử gia tỷ tỷ cảm thấy hôm nay chịu ủy khuất, không ngại chúng ta tìm cái nói rõ lý lẽ địa phương đi, nhìn xem ai do ai, cũng tốt hơn bạch bạch làm sử gia tỷ tỷ chịu ủy khuất. Nếu thật là ung thân vương phủ xe ngửa quấy nhiều xử ra tỉ tỉ, ung thân vương phủ tất nhiên phải người đi nhận lôi. Ung thân vương phủ ra tới, lại như thế nào sẽ là như vậy yếu đối đâu. Linh huyên nghe được mạc sĩ Mai Nhi kia lên ken hữu lực thanh âm, biết nàng liền cùng Yên Nhi giống nhau, bị người nhà bảo hộ thực hảo, trong xương cốt lại cho phép không được người khác bôi nhỏ nhà mình nửa điểm. Là cái không tồi cô nương đâu. Mạc sĩ Mai Nhi ra tới, một phen lời nói, nói mọi người xoay chuyển cái nhìn, lại đem sự thức tha khí cắn răng. Trước 152 lệnh giọng phản kích Mai Nhi cô nương nghiêm trọng Ở kinh thành, xe ngựa chạm vào nhau Cũng là thường xuyên phát sinh sự Hà tất nháo như thế đại đâu Sử thất tha trong lòng nghi hoặc Không phải nói mặc sĩ Mai Nhi là cái con vợ lẽ Ở ung thân vương phủ cũng không phải thực chịu đại thấy, Nếu không nói Cùng Yến Linh Tinh nói Như thế nào đều không có nàng ra tới phân đâu. Nhưng hiện tại, lại vừa lúc ý tưởng Thấy nàng một chút đều không sợ hãi chính mình Nói vậy chính mình được đến tin tức là có lầm Một cái xương xử ra tỷ tỷ, một cái xương Mai Nhi cô nương có thể thấy được xử thức tha là từ trong lòng khinh thường mạc sĩ Mai Nhi thân phận, cho nên xương hô như thế mới lạ. Hảo cái quảng cáo dùm bên chính mình thân phận đại gia tiểu thư, Linh Huyên nhớ tới đoan mục giao lời nói, cảm thấy người như vậy, mới càng thêm xấu xí bất khám đâu. À, nhưng thật ra Mai Nhi không phải mạc sĩ Mai Nhi cười lạnh một tiếng nói, xử ra quả nhiên lợi hại à, liền cái tiểu nha hoàn, đều dám mắng ung thân vương phủ. Trở về lúc sau. Tất nhiên hảo hảo bẩm báo phụ vương một tiếng, này ung thân vương phủ có phải hay không ở kinh thành không coi là cái gì? Thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ sao. Chỉ là không nghĩ sự tình nháo đại mà thôi. Huynh trưởng nói, nếu là chính mình quá xuất sắc, liền sẽ bị người nhớ thương, liền sẽ trở thành các phủ liên hôn đối tượng. Nàng nếu là đích nữ, huynh trưởng tự nhiên không ngại chính mình gả hảo nhân ra. Nhưng cố tình hoàng thất huyết mạch không thể lẫn lột, nàng sinh ra thời điểm, mẫu phi lại đi sớm, cho nên không thể ghi tạc mẫu phi danh nghĩa. Chỉ có thể bị khuất thân phận của nàng, tương lai tìm cái giàu có, không có như vậy nhiều phân loạn quan hệ, bình bình tĩnh tĩnh quá cả đời, cũng coi như là không làm thất vọng di nương phó thác. Huynh trưởng nói, nàng vẫn luôn nhớ rõ, cho nên thu liêm quan mang, không dám cấp ung thân vương mất mặt. Chỉ là, nàng mặc sĩ Mai Nhi thật sự sẽ kém sao. Bị phụ vương cùng huynh trưởng như thế phùng ở lòng bàn tay che chở người, cầm kỳ thư họa như vậy không phải có thể nói nhất tuyệt, chỉ là bị dưỡng ở khuê phòng bên trong lại không bằng lòng làm nổi bật, cho nên mới sẽ bị người khinh thường. Kia bị trở thành tức nhi nha hoàn ở đối thượng mạc sĩ Mai Nhi sắc bén ánh mắt lúc sau, trong lòng mạc danh rụt một chút, cảm thấy chính mình ngày chết muốn tới. Tuy rằng là đại tiểu thư phân phó chính mình nói như vậy, nhưng ung thân vương phủ thật sự muốn so đo lên, xử ra sẽ chỉ làm chính mình cái này nha hoàn đương kẻ chết hay, nơi nào sẽ làm đại tiểu thư ra nửa điểm sự tình đâu. Nên quái bổn tiểu thư nha hoàn lắm miệng, trong lòng cảm thấy bổn tiểu thư bị khuất, cho nên mới hoán Còn Thỉnh Mai Nhi cô nương nhiều hơn đảm Đường Sử thức Tha nghiến răng nghiến lợi nói, nói ra nói lại là nhu hòa vô lực, hình như là chính mình là chịu ủy khuất cái kia. Sử ra quả nhiên lợi hại, dưỡng ra tới nha hoàn cũng như vậy xảo quyệt, đều có thể cấp chủ tử bất bình mặc sĩ Mai Nhi phúc hắc cấp sử ra bôi đen, cố ý giận mắng chính mình bên người nha hoàn nói, nhìn xem nhân ra nha hoàn, cỡ nào bảo vệ? Hừ, liền các ngươi hai cái, thật là đồ vô dụng, chờ trở, trở về vương phủ, làm phụ vương đều đem các ngươi đổi rồi. Tiểu thư tha mạng, Nô tỳ cũng không dám nữa. Biết nhà mình chủ tử tính tình, hai cái nha hoàn lập tức xuống xe ngựa xin tha. Liên như vậy vừa ra, thực mau liền đem cục diện cấp đảo lộn. Sử Thức Tha tưởng cấp mạc Sĩ Mai Nhi một cái ra vai phủ đầu, cấp Ung Thân Vương phủ bôi đen, lại không ngờ mạc Sĩ Mai Nhi không phải cái đơn giản, cũng chỉ có thể phẫn hận ăn mệt rời đi. Thấy rõ ràng mới vừa rồi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nha hoàn là nhà ai sao? Sử Thức Tha ghi hận ở mới vừa rồi quay dối nha hoàn trên người nếu không phải nàng. Mặc sĩ Mai Nhi như thế nào sẽ bị kích thích ra xe ngựa đâu? Kia nha hoàn ngữ khí lớn mật, vừa thấy liền không phải nhà nghèo nhân gia nha hoàn, nghĩ đến là kia hộ gia đình giàu có phu nhân hoặc là tiểu thư bên người đại nha hoàn, cho nên mới như thế làm cản. Nô tỳ chưa từng gặp qua tức nhi áp lực trong lòng thiết đảm, cắn môi nói, không có gặp qua. Sử thức tha trong lòng nghi hoặc, à, kia nha hoàn chính là Linh Huyên phái đi quấy rối, là ảnh nhi tới, hơi chút cải trang một chút, nhân gia có thể nhận thức mới là lạ. Ảnh Nhi vẫn luôn là cái lạnh như băng người. Linh Huyên làm nàng cứu mạc Sĩ Mai Nhi, nàng tự nhiên là bất cứ giá nào, hiệu quả lại là tốt nhất. Linh Huyên thấy Vây xem đám người đều tan, khiến cho xe ngựa tiếp tục đi phía trước ảnh. Nhìn đến mạc Sĩ Mai Nhi làm quỷ trên mặt đất nha hòa lên, chính mình tắt vào xe ngựa. Ở đi vào thời điểm, cảm giác được một đạo tìm hiểu tâm mắt, liền to mò nhìn chăm chú, lại thấy đối phương thiện ý hướng về phía chính mình cười cười, sau đó biến mất ở chính mình trước mặt, không cấm cảm thấy có chút kỳ quái kia rời đi chính là nhà ai xe ngựa. Nàng quay đầu lại hỏi Mã Phu nói. Nô, no, nên là vân ra xe ngựa Mã Phu đều là trời sinh tháng tử. Vân gia, mạc sĩ Mai Nhi cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, phân phó xe ngựa hồi phủ. Chuyện này, đối Linh Huyên tới nói, chính là một kiện nhạc đệm, cũng không có gì để ý hướng chi, có hại không phải mạc sĩ Mai Nhi, liền không cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nói. Chỉ là, Linh Huyên là xem nhẹ ảnh Nhi đối mạc sĩ Thịnh Viêm cái này trước chủ tử trung tâm. Cảm thấy chuyện này không vi phạm chủ tử tâm ý, chủ tử có không giao đãi không được nói cho thế tử ra, cho nên vừa kéo khe hở, liền một năm một mười đem phát sinh ở trên phố sự tình nói ra, sau đó trột dạ nghĩ, chính mình như vậy thành thật toàn khe hở đánh báo cáo, không biết chủ tử biết sau, có thể hay không ghi hận chính mình a. Chính là, nàng làm như vậy, cũng là vì đại tiểu thư hảo a. Đại tiểu thư vì thế tử ra làm như vậy nhiều sự tình, tổng muốn cho thế tử ra biết biết, miễn cho thế tử ra cái gì đều không rõ ràng lắm. Không duyên cớ cô phụ đại tiểu thư tâm ý. Linh Huyên nếu là biết ảnh nhi trong lòng, khẳng định sẽ dở khóc dở cười, thật là hoàng đế không đội, cấp thái giám chết bầm. Mạc Sĩ Thịnh Viêm đang nghe nói Mai Nhi bị khi dễ thời điểm, trong hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nghĩ chính mình hồi lâu không có xuất hiện ở kinh thành, rất nhiều người đại khái đều quên mất chính mình thân phận, cho rằng ung thân vương phủ thật sự dễ khi dễ như vậy. Xác định tiểu thư không xảy ra việc gì sao? Xác định ảnh nhi tận tâm bẩm báo nói, ban đầu tiểu thư chịu đựng tùy ý sử ra nha hoàn kiêu ngạo. Sau lại, chủ tử phái nô tỳ đi chăm ngồi trong chốc lát, tiểu thư liền nhịn không được, lệnh giọng phản bác, đến làm xử gia đại tiểu thư ăn buồn mệt, cuối cùng tức giận rời đi. Lạnh giọng phản bác. Max sĩ thịnh viêm trong mắt hiện lên to mò, hắn trong trí nhớ muội muội, chính là nói chuyện văn văn ngược ngược, chưa bao giờ có như vậy lợi hại quá. Ngậy, chủ tử nói, Mai Nhi tiểu thư tính tình cực kỳ giống Yên Nhi tiểu thư, bị người nhà bảo hộ, nhìn đơn giản đơn thuần. Trên thực tế so với ai khác đều để ý người nhà, không chấp nhận được người khác nói nửa điểm người nhà thị phi ảnh nhi quỳ trên mặt đất, dọn chủ tử nói qua nói hồi bẩm. À, nàng nhưng thật ra xem thấu triệt mạc sĩ thịnh viêm cười một chút, cảm thấy chính mình còn không bằng vân linh huyên đâu, ít nhất hắn là thật sự không thế nào hiểu biết chính mình muội muội cảm thấy đối nàng hảo, là được, lại không biết còn phải làm nhiều như vậy. Có lẽ, chờ về sau có cơ hội nói, có thể cho Mai Nhi cùng Huyên Nhi nhiều hơn tiếp xúc, cùng nàng học học cũng không tồi. Linh huyên là không biết ảnh nhi cùng mạc sĩ thịnh viêm nói nhiều như vậy, thấy hắn thương tốt không sai biệt lắm, chính mình lại nghĩ đi thôn trang thượng yên nhi, liền nghĩ làm hắn chạy nhanh đi, miễn cho ở lâu một ngày, nhiều một ngày lo lắng. Mạc sĩ thịnh viêm cũng biết, chính mình có thể quá như vậy an tâm, chính là bởi vì ai đều chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ ở vân ra, chỉ sợ liền phụ vương đều cho rằng chính mình lúc này ở bên ngoài tiêu giao, vì tránh né việc hôn nhân, liền ra đều không trở về. Cẩm nương nói thương thế của người đã không thành vấn đề. Hiện tại cắt chỉ, cũng không gặp miệng vết thương vỡ ra, về sau chính mình chú ý một chút, về nhà đi tính dưỡng mấy ngày đi. Linh huyên nói đến là một chút đều không nguyện chuyển, làm cho mặc sĩ thịnh viêm rất là buồn bực. Tốt xấu, chính mình cũng coi như là có thân phận, có địa vị, có điểm tuân lãng, vân linh huyên không hảo hả bái, còn như vậy không khách khí muốn đuổi chính mình đi, nhịn không được hắn đều tưởng rỗi tay sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là hủy dung, chính hắn không biết. Đều trụ như vậy nhiều ngày, cũng không để bụng này một hai ngày đi. Hắn nói có điểm đáng thương hề hề. Khu cụ bị mặc sĩ thịnh viêm kia đáng thương vô cùng, giống như tiểu cẩu bị vứt bỏ giống nhau ai hoán ánh mắt, linh huyên có chút chịu không nổi khụ sách vài tiếng, cắn môi kiên quyết nói, không phải một hai ngày vấn đề, ta muốn ra phủ đi, mấy ngày nay đều không ở trong phủ, ngươi như vậy lưu trữ, không tốt. Vạn nhất có người không nghe lời xung tới, phát hiện hắn, nên làm cái gì bây giờ? Nàng mới mặc kệ nhân ra thế nào, chỉ nghĩ vân ra không thể hủy ở chính mình trong tay. Ra phủ đi Ngươi muốn đi đâu? Mặc sĩ thịnh viêm lập tức đã bị hấp dẫn ở, tò mò hỏi. Ta đi thôn trang thượng, Yên Nhi đi vài tiền, nếu không phải bởi vì người, ta cũng sớm đi theo đi qua linh huyền trừng hắn một cái, có chút toán trách, lại không biết nàng kia hờn rồi bộ dáng, càng hấp dẫn người. Nói nữa, chờ mấy ngày chính là ta đại ca Vân Khải thành thân đại hỷ sự, ta cùng Yên Nhi ly phủ, khẳng định đến mang mấy cái nha hoàng đi hỗ trợ, người nói ngươi lại lưu lại nơi này, thích hợp sao? Mạc sĩ thịnh viêm liền tính là không nghĩ rời đi cũng không được. Ban đầu còn tưởng nhiều làm ra vẻ một chút, lưu một buổi tối đâu, kết quả thấy nàng nói nhiều như vậy, trong lòng cũng lo lắng bị ủy khuất mai nhi, lại cảm thấy vạn nhất đến lúc này bị người phát hiện, liền thật không đáng, liền gật gật đầu nói, hảo đi, đợi lát nữa, ta liền rời đi. Linh huyên cho rằng, chính mình hội phi kính môi lưới làm hắn rời đi, không ngờ hắn như vậy thống khoái đáp ứng rồi, trong lòng không khỏi có chút mất mát, đến trong miệng nói đều cũng không nói ra được nên mang đồ vật mang đi, ta đợi lát nữa làm Bạch Ma Ma tới thu thập hắn ở nơi này cũng không phải một hai ngày sự tình, cho nên một Ảnh thỉnh thoảng dựa theo hắn yêu cầu tăng thêm một ít đồ vật, nàng đều mở to chỉ mắt, bấy chỉ mắt coi thường. Hiện giờ, hắn phải đi, đồ vật khẳng định là muốn mang đi. "Hảo." Thật sự phải đi thời điểm, Mạc Sĩ Thịnh Viêm mới phát hiện, nói cái gì đều nói không nên lời. Ở nơi này, xa so ở tại Ung Thân Vương phủ muốn tới làm người an tâm yên lặng. Không phải nói Ung Thân Vương phủ thế nào, Mà là thân là hoàng thất hậu duệ quý tộc, trong phủ khi nào xếp vào thám tử đều là không biết, liền ngủ đều đến bảo trì một vài phân cảnh giác, chỉ có ở chỗ này, mới là nhất thả lỏng tự tại, không cần cảnh giác tự giác. Hai người trầm mặc vô ngữ, Linh Nguyên chịu không nổi như vậy không khí, liền xoay người rời đi, làm ảnh nhi lại đây giúp đỡ mạc sĩ thịnh viêm thu thập đồ vật chính mình không nghĩ đối mặt ly biệt, làm nhân tâm nghẹn muốn chết. chương 153 Vân Khải thỉnh giáo Mạc sĩ thịnh viêm đi rồi, trong phòng trống rỗng Mơ hồ còn tản ra một cổ thanh hương dược vị, đó là duệ vương đưa tới cùng mạc sĩ thịnh viêm dùng, nàng đều đã thói quen cái kia hương vị, chỉ là có hắn ở thời điểm, cảm thấy hương vị cực hảo. Hiện giờ, người đi nhà trống, lại cảm thấy kia thanh hương hương vị làm người nôn nóng. Phùng sô sách, linh huyên lực chú ý thỉnh thoảng bị vắng vẻ dường đệm hấp dẫn, có đôi khi nghĩ tới cái gì, tổng quay đầu há mồm muốn nói cái gì, lại phát hiện giường đệm là trống trơn, cái kia cứng đờ nằm dưỡng thương có chút biệt lưu ngạo kiều nam nhân, sớm đã rời đi như vậy thói quen làm linh huyên hoảng sợ là một khắc đều không muốn ở trong phủ đợi lần đầu tiên vứt bỏ chính mình kiên trì có chút chật vật mang theo bạch ma ma đáng người đi ngoài thành thôn trang vài ngày sau ảnh nhi nhận được tin tức nói là bên ngoài đi xa mấy tháng ung thân vương thế tử trương dương hồi kinh chỉ là ở hồi kinh lúc sau lại bị ung thân vương mang máu chó phun đầu phụ tử hai nháo gà bay chó sủa thế tử ra cái gì hảo hình tượng đều không có có chỉ có chật vật cùng bất đắc dĩ nghe được tin tức như vậy Linh Huyên trong đầu in lại cặp kia lạnh băng hai trong mắt, nghĩ lúc ấy hắn, hẳn là biểu tình sẽ sinh động rất nhiều, không như vậy quảng cu e đi. Ung thân vương phủ. Nói đi, mấy ngày nay, đi nơi nào. Ung thân vương đối chính mình nhi tử là rất là hiểu biết, mới vừa rồi đùa giỡn gầm lên, chỉ là diễn trò cho người khác xem. Ai đều biết, ung thân vương cấp thế tử bức hôn, hai cha con nháo túi bụi, liền kém vung tay đánh nhau. Ở Kinh Thành, dưỡng thương mạc sĩ thịnh viêm vẫn là không có dấu dếm. Dưỡng thương. Ung thân vương sửng sốt một chút, nhớ lại cái gì, kinh ngạc nói, ngày ấy, tứ hoàng tử ngươi muốn tìm, là ngươi. Đây là hắn trăm triệu không có đoán trước đến. Ân, phía sau lương thương rất nặng, không biện pháp đúc đích, liền ăn tính dương thương, cũng may tứ chi không ngại đã trở lại ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, hắn không có nói, chỉ là phong khinh vân đảm báo cho phụ vương, hắn hiện giờ bình yên vô sự đã trở lại. Ung thân vương nghe xong lúc sau, không có khuyên bảo, bởi vì hắn biết, đang ở vị trí này, Lây dính hoàng thất đại chảo nhuộm, muốn bước ra, đó là không có khả năng, cho nên chỉ có thể đi bước một gian nan tồn tại, sống một khắc là một khắc. Mai nhi đâu? Chính mình cái này đương đại ca đã trở lại, nàng lại cất dấu không thấy, đây là nháo loại nào đâu? Nàng biết chúng ta phụ tử có chuyện muốn nói, lúc này tất nhiên là ở bên ngoài chờ nói lên cái kia chi kỷ nữ nhi, ung thân vương không cấm cười. Mạc sĩ thịnh viêm nghĩ tới cái gì? Hai tròng mắt chậm rãi ngưng tụ một ít đồ vật, thấp giọng nói, phụ vương. Mai Nhi là Ung Thân Vương phủ thứ nữ, nhưng cũng là ta yêu thương muội muội, tuyệt đối không cho phép có người khi dễ nàng nghe được hắn nói như vậy. Ung Thân Vương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhớ lại hắn trong khoảng thời gian này là ở kinh thành, mấy ngày nay phía trước sự tình, hắn tất nhiên là nghe nói. Có người không phải khinh thường Mai Nhi xuất thân, cảm thấy so Mai Nhi cao hơn nhất đằng sao. Vậy Thỉnh phụ Vương tiến cung thỉnh chỉ, Ung Thân Vương phủ như vậy nhiều năm đều không có cùng hoàng thượng mở miệng muốn một chút ban thưởng. Lúc này mở miệng ban cho Mai Nhi một cái quận chúa phong hào, cũng là có thể đi. Hắn để ý, phải bảo vệ, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ nửa phần, đặc biệt là nghe xong Vân Linh Huyên lời nói sau, càng thêm thương tiếc cái này ngoan ngoãn muội muội, liền như Mây Linh Huyên bảo hộ Vân Linh Yên giống nhau. Tự nhiên không thành vấn đề ung thân vương không chút nghĩ ngợi nói, hắn trong lòng cũng nghẹn một hơi đâu, chính là hoàng thượng không đáp ứng, hắn quỷ cung quỷ làm hoàng thượng đáp ứng. Ha ha, đến lúc đó, liền nhìn xem xử ra người nhìn thấy Mai Nhi Là quỳ, vẫn là không quỳ. Mạc sĩ thịnh viêm thủ đoạn, thật sự là phúc hắc đến cực điểm. Nhân ra xem thường Mai Nhi con vợ lẽ thân phận, cảm thấy ung thân vương phủ không có một chút thế lực, cho nên bọn họ cảm thấy sử ra ra cái lương phi, có cái tư hoàng tử, là có thể khinh nục chân chính hoàng gia hậu duệ quý tộc, vậy tưởng quá ngây thơ rồi. Mai Nhi là con vợ lẽ, nhưng nàng họ chính là mạc sĩ hoàng tộc chi họ, không phải ai đều có thể tùy ý nục nhã làm khó dễ. Nếu là sử thức tha biết Mai Nhi trở thành con chúa, Mặc kệ trong lòng tưởng cái gì, nhìn thấy Mai Nhi, đều phải thỉnh an, vậy làm mọi người tới bình phán một chút, rốt cuộc ai nhất hèn mọn bất kham. Hắn muốn xử thức tha chính mình đánh miệng mình, hối hận cũng chưa địa phương hối hận đi. Mạc sĩ Thịnh Viêm tính kế, Vân Linh Huyên, Mạc sĩ Mai Nhi, xử thức tha mấy cái đương xử cũng không biết, các nàng đều ở quá chính mình nhật tử. Vân Khải thành thân nhật tử, rốt cuộc tới rồi. Linh Huyên mang theo Linh Yên sớm liền đi Vân Phủ, nên hỗ trợ, nàng không keo kiệt chủ yếu là trong lòng trước sau mang theo một phần ấy nấy, cho nên vô hình bên trong liền nghĩ muốn bồi thường một ít. Bùi thị lấy ra linh huyên ngầm đưa Dương Chi Ngọc Trâm cùng Hòa Điền vào ngọc, vô hình bên trong liền để cao Dương thị vị trí, làm Dương thị Vân Nhi trong lòng phá lệ kích động, nghĩ về sau nhất định phải hiếu kính cha mẹ chồng. Tao thì đâu? Nhìn đến như vậy có trọng lượng lễ gặp mặt, hai mắt đều đáng giá. Chính mình bên người như vậy nhiều trang sức, lấy ra tay lúc sau, không có giống nhau là so thượng, liền kia Dương Chi Ngọc Trâm cũng là cực nhỏ tuyệt phẩm, huống chi kia đối vào ngọc. Bùi thị, thế nhưng ẩn giấu nhiều thế này thứ tốt, nàng trong lòng không phục, muốn làm ở mỹ, nhưng bùi thị lại nói thẳng, đó là nàng của hồi môn chân phẩm, vẫn luôn luyến tiếp, hiện giờ cho trường tước, trong lòng cũng yên tâm không ít. Nói như vậy, làm tào thị nháo cái gì? Chẳng lẽ nàng phải đi về cùng nhà mình nhà mẹ để làm ở mỹ? vì cái gì bùi thị có như vậy của hồi môn, chính mình không có sao? Linh huyên cùng Linh Yên vì không nghĩ trọc phiền thoái, làm nổi bật. Cho nên trang điểm rất điệu thấp, vẫn luôn đều ba ở vân kha thị thân phận, khéo leo ứng phó những cái đó khách nhân, xem rất nhiều phu nhân trong mắt là tỏa ánh sáng, trong lòng đánh thuộc về chính mình tiểu thật lâu. Này vân linh huyên cùng vân linh yên đều tiến thối khéo léo, có đường ra phu nhân phong phạm. Chính là, các nàng không cha mẹ, không chỗ dựa, mặc kệ là kia hội nhân ra cưới, đều là không muốn, đối nhà mình ra tộc một chút trợ giúp đều không có. Nhưng là cưới trở về đường chắc thất, kia vẫn là có thể, vô hình bên trong còn có thể đề cao gia tộc địa vị, vân ra chẳng những có tiền, còn có thể mượn sức như nam vương phủ cùng tả thừa tướng phủ, đó là nhất cử số sự tình, cũng không thể bạch bạch buông tha. Linh huyên là không biết nhân ra trong lòng tưởng, chỉ là ở vài ngày sau, lục tục có người tống cổ bà mới tới cửa, mới biết được mấy nhà tâm tư, bất giác cười lạnh một tiếng, nghĩ nàng liền tứ hoàng tử chính phi đều không muốn đương, còn sẽ để ý về điểm này thân phận sao. Làm tiếp, đó là đánh vào thiên tri linh cha mẹ mặt, nàng thà rằng cả đời không gả, Vân Khải việc hôn nhân làm vẻ vang, làm hảo chút muốn nhìn Vân Phủ chê cười người đều thất vọng rồi. Nay Vân Phủ trưởng tử đích tôn việc hôn nhân, nếu thành chê cười, về sau phía dưới mấy cái tiểu nhân việc hôn nhân liền càng thêm khó xử, cho nên trở việc hôn nhân qua đi đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, liền sợ thành thân thời điểm xuất hiện cái gì dơ bẩn sự tình. Vân Khải ở trải qua Linh Huyên âm thầm đưa lễ trọng, mẫu thân Bùi Thị một phen trong lòng lời nói thêm chi thành thân thời điểm, Linh Huyên đưa lễ trọng cho chính mình phu nhân cũng đủ thể diện. Cho nên trong lòng vẫn luôn muốn rác mặt cảm kích Linh Huyên Trong lòng lại có không ít hoang mang Khiến cho Vân Ba tiện thể nhắn Muốn đi Vân ra trông thấy Linh Huyên Đối với điểm này Linh Huyên cảm thấy có chút kinh ngạc Vân Khải cái này lao bát cổ con một sách Thế nhưng cũng có thông suốt thời điểm Cũng không biết đã chịu cái gì kích thích Mặc kệ thế nào Như vậy thay đổi Vẫn là tốt Cho nên nàng tự nhiên đồng ý Vân ra Vân Khải trịnh trọng cùng Linh Huyên nói lời cảm tạ lúc sau Nói ra chính mình tới nơi này mục đích Huyên nhi vân khải cắn cắn môi, vài lần đến bên miệng đều nói không nên lời, cuối cùng một lần cắn chặt răng, buộc chính mình mở miệng, bằng không chính mình kiếp sau phải tầm thường cả đời, liền thực xin lỗi nhà mình phu nhân một phen thâm tình. Huynh trưởng có việc cầu ngươi. Đại ca, chúng ta là huynh muội, cái gì cầu hay không, có chuyện gì khó xử, nói đến nghe một chút, ta không thể giải quyết, còn có đại bá bọn họ đâu linh huyên đến không có lập tức ôm qua đi, liền sợ chính mình giải quyết không được, đến lúc đó tâm sinh hiểm khích. Vân Ba cũng tò mò nhìn, không biết đại ca trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên vẫn luôn không có ra tiếng. Câu đầu tiên nói xuất khẩu lúc sau, liền phát hiện phía dưới nói không phải như vậy khó khăn. Là cái dạng này, huynh trưởng biết, nhị đệ có thể đi toàn quân, ngũ đệ có thể kinh thương, tứ đệ có thể bị nhị thúc coi trọng, hoàn toàn là bởi vì huyên nhi duyên cớ. Huynh trưởng ngu dốt, chính là một cái con mọt sách, nghĩ thư trung tự hưu hoàng kim Úc, thư trung tự hưu nhan như ngọc, không hiểu công việc vặt, phát hiện trừ bỏ trong đầu về điểm này tri thức là cái gì cũng đều không hiểu, liền dưỡng ra sống tạm đều làm không được, càng là trong lòng ấy nấy, cho nên muốn cầu xin huyên nhi muội muội, chỉ điểm một chút vi huynh phía dưới lộ, nên như thế nào đi. Vân Khải những lời này, chưa bao giờ ở trong nhà cùng người nhắc tới quá, lần này, cũng coi như là lần đầu tiên ở đệ đệ muội muội trước mặt tiết lộ chính mình thật là cảm xúc, cùng ngày xưa chết lặng khô khăn hán, là hoàn toàn tương phản. Linh Huyên đến còn hảo, ước chừng là biết Vân Khải ý đồ đến. Nhưng Vân Ba không biết Lúc này nghe xong Vân Khải nói sau, há to miệng, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ha ha. Đại ca nâng đỡ, Huyên Nhi liền lắm miệng nói vài câu, nếu có bất hảo, đại ca cũng không nên sinh khí linh huyên thực thích Vân Khải thay đổi, mặc kệ vì cái gì, biết dưỡng ra sống tạo, kia cũng là một chuyện tốt, chứng minh Vân Khải không ở thanh cao, không ở cảm thấy chính mình chỉ là một cái người đọc sách. Huyên Nhi có thể nói, huynh trưởng cao hứng đều không kịp, nơi nào sẽ không cao hứng đâu. Vân Khải thấy Linh Huyên không có sinh khí, Ngược lại nguyện ý chỉ điểm, không cấm cười ra tiếng nói. Linh huyên lúc này đến không có tươi cười, ngữ mang nghiêm túc nói, Đại ca, ngươi hôm nay tới hỏi, liền tỏ vẻ ngươi là thật sự gặp được hoang mang, như nhau năm đó làm nhị ca đi tổng quân giống nhau. Vân Phủ ở kinh thành, tính cái gì? Không phải ta khinh thường Vân Phủ, mà là kinh thành tàng long hoa hổ, rắc rối khó gỡ. Vân Phủ thật sự không tính là cái gì nếu không phải như vậy, kiếp trước mạc sĩ lăng hiên động như vậy nhẹ nhàng, một chút hậu quả đều không mang đâu. Linh Huyên trong giọng nói cô đơn, làm Vân Khải cùng Vân Ba tràn đầy cảm thụ, lại đối chính mình trước kia những cái đó hồn không tiếc nhi tử chàn ngập ấy náy, cảm thấy bọn họ đều không bằng huyên nhi một cái cô nâng ra. Trước 154 Thể Hồ quan Đỉnh, Vân Phủ có thể ở Kinh Thành như vậy nhiều năm không đến, không phải nền tảng thâm, cũng không phải quyền thế đại, chỉ là vận khí tốt nhớ tới Vân ra cuối cùng kết cục, Linh Huyên không thể không nói càng vì tàn nhẫn. Không có gặp được đại sự, lại là khô khan người đọc sách, không có tham dự bất luận cái gì quyền thế, cho nên thực may mắn còn sống. chính là, hiện giờ nhị ca toàn quân lại lập hạ công lao, nói cách khác, vân phủ không có khả năng cùng trước kia giống nhau, chỉ là văn thần càng ra võ tướng, như vậy vân phủ liền sẽ trở thành rất nhiều người mượn sức đối tượng, thậm chí sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhấp một miệng trà, thấy hai vị huynh trưởng đều nghe nghiêm túc, còn ở tinh tế suy tư, linh huyên liền tiếp tục đi xuống nói, tào thị phía trước gả cho nhị thúc. Đó là chèo cao. Nhưng hôm nay, Tào ra bởi vì một chút binh quyền, liền không đem Vân phủ xem ở trong mắt, còn mọi cách trà đạm, có thể thấy được Vân phủ ở kinh thành địa vị là cỡ nào xấu hổ. Nói thật, Huyên Nhi cũng tưởng có cái chỗ dựa, có vài người không dám động Vân gia chỗ dựa, hai vị các ca, minh bạch sao? Minh bạch. Lần này, hai người trăm miệng một lời trả lời, lòng đang giờ khắc này chưa bao giờ ngưng tụ quá. Như vậy trả lời, làm Linh Huyên cao hứng, khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Đi xuống tiếp tục nói, đại ca có tài học, chính là làm người khô khan, không hiểu biến báo, không hiểu leo lên, muốn dựa vào chính mình bản lĩnh xuất đầu, rất khó. Không có người chú ý, nghĩ ra đầu người mà, đó là không có khả năng sự tình. Kia! Kia huyên nhi, huynh trưởng nên như thế nào? Chẳng lẽ, cùng ngũ đệ giống nhau, học kinh thương sao? Linh huyên nếu là biết vân khải trong lòng ý tưởng, chỉ biết vô lực phun tạo, đại ca, ta cũng không dám làm người kinh thương, không làm người đem vân ra cấp bại hết. Chúng ta không thể hướng cao đi, liền hướng thấp đi Linh Huyền hai mắt sáng ngời có thần, nói càng là đầu đầu có nói, đại ca tưởng trở thành vân phủ chỗ dựa, trừ phi là đi đến linh thừa tướng như vậy địa vị, nhưng kia yêu cầu bao lâu thời gian đâu. Nói không chừng lúc ấy, ở đại ca nỗ lực phấn đấu thời điểm, vân phủ liền có chuyện, cho nên đại ca không cần tưởng những cái đó hư, bắt lấy trước mắt thật sự, mới là thật đạo lý. Huyền Nhi, ngươi không cần út út mà mở, mở, nghe lòng ta đều cấp đi lên. Vân Ba tuy rằng không vì quan, nhưng không phủ nhận Huyên Nhi nói, rất là hấp dẫn người. Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, nhìn xem tạo ra, đại ca nghĩ tới cái gì. Linh Huyên không có trực tiếp vạch trần, mà là cười hỏi Vân Khải. Vân Khải tay thói quen tính bút chính mình cảm, đó là nhiều năm dưỡng thành thói quen. Vân Khải trầm mặt một lát, Linh Huyên không hội, vẫn luôn ở nhấp nước trà, nói nhiều như vậy, sắc thật khác. Huyên Nhi, ý của ngươi là làm ta phong thấp tư thái, tìm cái tiểu chức quan, nhưng có thể có đại tác dụng, có phải hay không? Vân Khải hai mắt sáng ngời, hắn là khô khan, nhưng không tỏ vẻ hắn ốc. Đúng vậy thấy Vân Khải suy nghĩ cẩn thận, linh huyên liền không che dịch chứ. Đại ca, tạo ra ở kinh thành nắm như vậy điểm binh quyền, nhân ra liền xua như xua vịt, đem hắn phụng ở trong tay, có thể thấy được quan lớn nhỏ không sao cả, chỉ cần có thực quyền liền có thể. Huyên nhi ý tứ là, đại ca có học vấn, nhưng không cần quá hủy khuất chính mình, phàm là có thể có chỗ lợi, có thể làm người kính sợ trước quan, là được. Điểm này. Chỉ cần đại ca suy nghĩ cẩn thận, thỉnh đại tổ nhà mẹ để hỗ trợ, hoặc là đại ca nhà ngoại cầu tình, đều là có thể, không phải sao. Vân Khải tinh tế cân nhắc, rốt cuộc suy nghĩ thông sở hữu sự tình sau, đứng lên, trình trọng cấp linh huyên làm thi lễ, đầy cói lòng vui sướng nói, nghe xong huyên nhi muội muội hôm nay một phen lời nói, quả thực làm huynh trưởng thể hồ quán đỉnh, giống như một lần nữa sống lại dường như, mới biết được chính mình trước kia là cỡ nào tự cho là đúng, ngu không ai bằng, huyên nhi muội muội, vi huynh tạng người. Đại ca, ta là đương muội muội, như thế nào dám chịu đại ca đại lễ đâu." Linh Huyên chạy nhanh đứng dậy tránh đi. "Này lễ, muội muội nhận được Vân Khải hốc mắt thử đỏ nói, nếu không phải có muội muội đề điểm, lấy đại ca ngu rốt đầu góc, cả đời đều sẽ không nghĩ ra như vậy biện pháp." Vân Ba thấy bọn họ như vậy, trong lòng ở chửi thầm, "Đại ca, đừng nói ngươi, ngươi xem toàn bộ kinh thành, ai có thể có ý nghĩ như vậy? Nhân gia đều là nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, nhưng không gặp người là muốn hướng thấp chỗ đi." đi còn như vậy làm người hưng phấn, không thể không nói, cái này muội tử thật sự làm người lau mắt mà nhìn. Vân Khải được tốt nhất đáp án, cùng Vân Ba rời khỏi sau, liền vội vàng trở về Vân phủ, tìm chính mình phụ thân tận trời, nói Linh Huyên đề điểm, ngừng thở chờ đợi hắn đáp án. Tận trời nghe Song Nhi tử kích động ngôn ngữ lúc sau, hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây, chờ suy nghĩ cẩn thận trong đó ý tứ lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, Huyên Nhi này nhất chiêu, đi cực diệu a. Như vậy khen, cũng là biến tướng đồng ý. Ai nói không phải đâu Vân Khải cảm thấy chính mình có thể túi đầu khẩn cầu huyên nhi, đó là đi nhất đối một bước. Chuyện này, ngươi có thể cùng ngươi ông ngoại còn có ngươi cha vợ hảo hảo nói nói, xem bọn hắn như thế nào cái ý tứ tận trời là không biết, chính mình như vậy một câu, thế nhưng cũng lặng lẽ thay đổi này hai phủ, làm cho bọn họ không ở nhìn chầm chằm trong kinh những cái đó hưởng có hư biểu hoa lệ quan trước, mà là nhìn chầm chầm những cái đó thật sự lại có điểm quyền lợi, vô hình bên trong giúp linh huyền một phen. Kinh Thành Dương Gia Đời đời gia Vân thần đều là hoàng gia cực kỳ coi trọng, không cổ hủ, thậm chí có mấy cái vẫn là sẽ võ, hiểu được biến báo, thực chịu hoàng thượng thích. Dương Vân Nhi xuất giá lúc sau, liền thành Vân Dương thị, quan thượng Vân gia họ, tự nhiên cũng vì Vân Khải suy nghĩ. Vân Khải đi bùi quốc công phủ, Dương Vân Nhi liền mang theo nha hoàng trở về Dương gia, đến đem Dương gia người cấp hoàng sợ. Cuối cùng vẫn là Dương Vân Nhi giải thích, nói chính mình là có chuyện trở về tìm phụ thân thương nghị, không phải ở Vân gia bị bị khuất, mới đem mọi người trấn an. Dương Vân Nhi phụ thân Dương Lễ Minh đang nghe chính mình nữ Nhi nói sau, có chút do dự, liền đi tìm Lao Dương Đại Nhân. Lao Dương Đại Nhân làm quan như vậy nhiều năm, một ít cái đồ vật, tự nhiên rõ ràng, cho nên nghe xong lúc sau, lập tức vỗ cái bàn kêu, rượu à, thật là một bước hảo cờ, hảo cờ a. Dương Lễ Minh thấy chính mình phụ thân cao hứng như vậy, có chút hụt hơn nói, còn không phải là tưởng ở trong kinh đương cái quan sao, phụ thân đến nỗi cao hứng như vậy sao. Dương ra con cháu, chỉ cần có điểm tiền đồ. Cái kia không phải vì quan. Người minh bạch cái gì? Phía trước ta suy nghĩ, Vân Nhi gả qua đi, không cầu đại phú đại quý, có thể bình an trôi chạy, kia cũng coi như là đối trụ nàng. Nàng bà bà bùi thị là cái tốt, cũng minh thị phi, xem thành thân ngày đó cấp Vân Nhi được yêu thích tình hình, liền biết Vân Nhi pha đến nàng vừa lòng, nghĩ Vân Nhi như vậy quá cả đời, cũng có thể. Nhưng hôm nay xem ra, kia Vân Khải đến không phải cái thanh cao, thế nhưng còn có thể thẩm thấu bên trong đạo lý có thể thấy được là cái có bản lĩnh, ngươi cái này con rẻ, thật đúng là chọn đúng rồi. Dương Lão gia tử vui sướng không thôi khen. Dương Lễ Minh ban đầu là không rõ, nhưng trải qua Lão gia tử một phen chỉ điểm, lập tức liền đã hiểu trong đó mấu chốt, nhịn không được cười nói, cũng mệt hắn có thể nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới. đến lúc đó à, cũng không biết bao nhiêu người đến chê cười hắn hướng thấp chỗ đi, chê cười không chê cười. Liền xem ngươi cái này cha vợ bản lĩnh dương lao ra tử nhưng một chút mặt mũi đều không cho chính mình nhí tử. Trắng ra nói, đừng nói vâng khải, ngay cả trong phủ những cái đó chiêm cứ đẹp vị trí, lại một chút tên tuổi đều không có con cháu, cũng nên đi xuống dưới đi, đem vị trí nhường ra tới cấp mơ đước người ngồi ngồi, miễn cho không duyên cớ đắc tội với người. Linh Huyên chỉ phụ trách đề điểm, đến nỗi làm được tình trạng gì, nàng mặc kệ. Mặc sĩ thịnh viêm đi rồi, Linh Huyên tuy rằng cảm thấy không thói quen, nhưng cũng chậm rãi biến trở về trước kia sinh hoạt, có điểm gợn sóng bất kinh, lại yên lặng làm nhân tâm an. Linh Huyên bên này là an tĩnh, nhưng Ung Thân Vương phủ nhưng không yên tình a. Nghe nói là Thế Tử gia hồi kinh lúc sau, biết chính mình con vợ lẽ muội muội bị người bên đường lục nhã, liền tức giận vạn phần, cùng lao vương gia cùng nhau tiến cung, cấp mạc sĩ mai nhi ngự tứ cái thân phận, nói cách khác, thật sự cho rằng Hoàng tộc cô nương là dễ khi dễ. Lương Phi biết được cái này tình huống lúc sau, là trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Ung Thân Vương phủ làm như vậy đơn giản là phải cho sử gia và mặt. Nhưng rõ ràng là ung thân vương cái kêu láo thất phu khiêu khích, hỏng rồi hiên nhi chuyện tốt, sử gia cũng chỉ là đáp lễ thôi, thế nhưng bị hắn làm ẩm ý đến như vậy nông nỗi. Hoàng thượng thực coi trọng chính mình cái này Hoàng huynh, Hoàng huynh chẳng những có tòng lòng chi công, càng ở chính mình nhất xấu hổ thời điểm, giao ra binh quyền, làm những cái đó nắm giữ binh quyền người không thể nơi hà, bất đắc dĩ đem sở hữu binh quyền đều trở về đến trong tay của hắn tiến hành một lần nữa phân phối, cho nên này phân tình. Hắn minh viện nhớ rõ. Hoàng huynh đối ngôi vị hoàng đế đạm bạc, hắn là nhất rõ ràng. Hoàng huynh thâm ái chính mình Vương phi, không nghĩ vì hoàng vị đế, bởi vì trở thành hoàng đế, phải quảng nạp hậu cung, phải có rất nhiều nữ nhân, phải đối không dậy nổi chính mình thâm ái nữ nhân, Ung thân vương thâm ái khó chơi mà chết Vương phi, đó là toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ người trong thiên hạ đều biết đến. Ung thân vương phủ Mai Viên, là vì ái Mai Vương phi kiến tạo. Thậm chí, Thu Vương phi của hồi môn nha hoàn, sinh ra tới nữ nhi Đều lấy tưởng niệm vương phi tên, cho nên người khác đều có khả năng tạo phản, duy độc cung thân vương sẽ không. Điểm này, hắn chắc chắn vạn phần. Liên bởi vì hắn tín nhiệm, cho nên ung thân vương làm việc luôn là bạo nộ không quan tâm chính mình thân phận, có cái gì nói thẳng, cũng không cất giấu. Ở đã trải qua đăng cơ thời điểm vô số nguy hiểm, có như vậy một vị hoàng huynh bồi, hắn cảm thấy là chính mình phúc khí. Cho nên, đương biết mạc sĩ Mai Nhi ở trên phố bị xử ra đại tiểu thư nhục nhã thời điểm. Ung Thân Vương một chút phản ứng đều không có, đến làm hắn có chút không thích ứng, không nghĩ tới cuối cùng mấu chốt còn ở chính mình trên người, bất giác cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Biết Ung Thân Vương cùng thế tử đều rất coi trọng cái kia Mạc Sĩ Mai Nhi, hoàng thượng cũng không muốn đương cái ác nhân, không cần bọn họ nhiều lời, trực tiếp liền phong Mạc Sĩ Mai Nhi vì quận chúa, Phong hào Mai. Nay Mai quận chúa cùng Mai Nhi quận chúa ý nghĩa khác biệt quá lớn, liền tính nàng là thứ nữ, chính là có phong hào Về sau những cái đó phong làm quận chúa đứng đắn đích nữ gặp được nàng, đều đến cho nàng hành lễ. Mạc Sĩ Mai Nhi không ở là tầm thường vô danh, ngược lại bởi vì hoàng thượng ngự tứ, lập tức thành kinh thành danh viện. Thế gia phu nhân nói chuyện với nhau đối tượng. Chương 155 chính phi chất phi. Linh Huyên cùng mọi người giống nhau, đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau Minh Bạch Mạc Sĩ thịnh viêm ý tứ lúc sau, chỉ là nhếch miệng đánh giá một câu, quả nhiên là chỉ hồ ly, vô thanh vô tức đánh người mặt sinh đau. Nay trong kinh gia một chút sự tình Các đại gia tộc đều là tâm sáng lên, cho nên vừa thấy đến này vừa ra, liền biết về sau ung thân vương cùng xử ra, lương phi, tứ hoàng tử là đối thượng. Xử ra, cũng là gan phì nị hoài, tốt xấu mặc sĩ Mai Nhi là hoàng tộc chi nữ, liền tính là con vợ lẽ, luôn thật sự thân phận ra tới, còn chưa đủ áp xử ra một đầu sao. Liền tính xử ra ra một cái lương phi, lại có thể thế nào? Về sau, ai đương hoàng đế, còn không biết đâu. Tứ hoàng tử hiện tại còn không có nhập hoàng thượng mắt đầu. Trời biết về sau sẽ là cái gì quan cảnh. Liên tính là tứ hoàng tử đương hoàng thượng, hắn cũng không hiếu động ung thân vương phủ, rốt cuộc đó là hoàng thượng thân hoàng huynh, không có mưu phản, ai dám đối ung thân vương xuống tay đâu. Cho nên, sử gia nháo ra một hồi chê cười, làm kinh thành người đều đang xem chê cười. Lần này, sử gia đại tiểu thư nhưng thảm, cũng không biết còn có hay không thể diện tái xuất hiện ở các đại gia tộc ngắm hoa bữa tiệc. Phải biết rằng, hiện giờ mạc sĩ Mai Nhi chính là Mai Quần Chúa. Về sau khẳng định sẽ bị các đại gia tổng mời Phạm là nàng đi địa phương Sử thức tha nếu đi Về sau phải cấp mạc sĩ Mai Nhi thịnh An Như vậy, nhưng chân chính đánh nàng mặt Còn làm sử ra hoàn toàn mất mặt Mà giờ phút này, sử thất tha là cắn một ngụm ngân nha Hận không thể một đau giết mạc sĩ Mai Nhi Nàng làm như vậy Chỉ là tưởng lấy lòng cô cô Làm tốt chính mình về sau lót đường Lại không ngờ chẳng những không nhục nhã mạc sĩ Mai Nhi Ngược lại còn cho chính mình đánh mặt Ở toàn bộ kinh thành cũng chưa mặt Về sau đối chính mình việc hôn nhân đều có ảnh hưởng, không cấm càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng hận, liền hồng hốc mắt khóc thê thảm. Sử gia phu nhân nhất yêu thương chính là cái này nữ nhi, thanh cao lại có thủ đoạn, phàm là ai được đi, đều là đương gia phu nhân liêu, về sau lại có lương phi ở trong cung đương chỗ dựa, có rất nhiều phú quý nhân gia. Hiện giờ, náo ra chuyện như vậy tới, nguyên bản liền đau lòng, nghe được nữ nhi tiếng khóc lúc sau, càng là bất đắc di thở dài. Nữ nhi à, đừng khóc. Khóc nương tâm đều nát sử ra phu nhân thương tiếc khuyên là thật sự đau lòng. Nương sử thức tha nhào vào mẫu thân ôm ấp, khóc đánh cách. Về sau, ta nhưng làm sao bây giờ a Ra chuyện như vậy, về sau, ai còn dám cưới nàng mà đắc tội ung thân vương phủ đâu? Nàng bị sử ra ký thác kỳ vọng cao, nếu là chính mình không có đối gia tộc chỗ tốt giá trị lúc sau, kia về sau nhật tử, quả thực không dám tưởng tượng. Nàng không thể ở kinh thành tìm được hảo nhân ra, phải gả ra kinh, về sau cũng đừng nghĩ tới xa hoa ngày lành. Không có việc gì, sẽ không có việc gì sử gia phu nhân cũng biết, nếu nữ nhi ra sai lầm, trong phủ mặt khác cô nương hôn sự đều có ảnh hưởng, sử gia thanh danh liền càng kém. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Sử thức tha đỉnh khóc sưng đỏ hai mắt, có chút nản lòng thoái trí nói, toàn bộ kinh thành người đều biết chuyện này, về sau ai còn dám cưới ta đâu. Ta đời này đều áp không được mạc sĩ Mai Nhi, đều đến đỉnh nàng sinh hoạt kia mới là nàng trong lòng nhất không cam lòng. Sử gia phu nhân cũng là biết đến. Hai mắt lập lòe một chút, ở nàng bên thai thấp giọng nói, cũng không phải không biện pháp cứu. Nương nói có ý tứ gì? Sử Thất tha có chút kinh ngạc hỏi. Đều tới rồi cái này phân thượng, còn có cái gì biện pháp nhưng bổ cứu đâu? Đinh nhi, ngươi nghe nương cùng ngươi tinh tế nói đến sử gia phu nhân dối tay lau trên má nàng treo nước mắt, phóng nu ngư khí, thấp giọng nói, nguyên bản đâu? Nương là không hy vọng ngươi quá cái loại này ngươi lừa ta gạt nhặt tử, tưởng cho ngươi tìm một môn sạch sẽ lại có thể xứng thượng ngươi thân phận nhân ra Đương cái đương già phu nhân, so xem nhiều những cái đó xấu xa dơ bẩn sự tình mạnh hơn nhiều. Nhưng hôm nay, ra chuyện như vậy, cũng không có khác cán bài, nếu tưởng ngăn chặn mạc sĩ Mai Nhi, phải trở thành hoàng gia người. Duy nhất kết quả chính là trở thành tứ hoàng tử chính phi, kia mới có thể cùng nàng chống lại. Cái gì? Cái gì? Sử thất tha khiếp sợ nhìn nàng mẫu thân, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hoàng gia, ai không muốn tiến đâu. Đi vào, vậy tỏ vẻ về sau vinh hoa phú quý. So với ai khác đều cao nhất đẳng, đó là nàng trước kia hy vọng xa vời nhật tử. Chính là, mẫu thân không cho phép, nói trong cung quá phức tạp, cho dù có lương phi ở, cũng hộ không được nàng. Ai, chỉ mong con đường này, đối với người là tốt. Sử gia phu nhân thấy nữ nhi trong mắt hiện lên một tia vui sướng, biết kia mới là nữ nhi trong lòng chân chính ý tưởng. Tứ hoàng tử diện mạo tuấn lãng, cử chỉ có độ, nếu là sử gia có tuyệt đối tiền bạc, kia công công trong tay nắm giữ quân đội về sau chính là tứ hoàng tử chỗ dựa còn sợ đại sự không được sao. Nói không chừng, cái này còn không phải chuyện xấu, về sau đình nhi nói không chừng có thể đi đến nữ nhân tôn quý nhất vị trí, kia đối xử ra tới nói, liền quá tốt. Nghe xong mẫu thân nói cùng đối chính mình về sau an bài lúc sau, xử thức tha nơi nào còn khóc ra tới, lúc này trong lòng còn mừng thầm, nói không chừng là chuyện tốt một kiện, nàng nghĩ liền muốn cười, khóc là căn bản không có khả năng. Nương, ngươi cùng cha nói nói, làm hắn tiến cung đi nói cho cô cô. Ta là một khắc đều chờ không được nhớ tới chính mình so mặc sĩ Mai Nhi thấp nhất đẳng, còn bị kinh thành người chế dê ước, nàng liền chịu đựng không được, không khỏi thúc giục nói. Hảo hảo, nương này liền đi theo cha ngươi thương nghị, chờ ngày mai nương tiến cung cùng ngươi cô cô nói một tiếng xử ra phu nhân thấy nàng không ở khóc giống, trong lòng lo lắng buông xuống, dặn dò nha hoàn hảo hảo chiếu cố, liền xoay người rời đi. Đại tiểu thư tức nhi là sợ muốn chết, cũng không dám không tiến lên hầu hạ. Hầu hạ buồn tiểu thư tắm gội thay quần áo khóc lâu như vậy. Cả người cả người không thoải mái. Là, nô tỳ này liền đi tức nhi thấy sự tình kết thúc, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhóm, biết phu nhân không giận cho đánh mèo chính mình, mạng nhỏ xem như bảo vệ. Sử gia phu nhân cùng sử gia người thương nghị lúc sau, đều cảm thấy như vậy biện pháp tốt nhất, ngày hôm sau liền đệ thẻ bài tiến cung cùng Lương Phi thương nghị. Lương Phi đâu, tự nhiên là nguyện ý giúp đỡ chính mình nhà mẹ đẻ. Húng chi, phụ minh đều lược hạ lời nói, nếu là sử gia cô nương không có thể diện. Về sau sử gia cũng không dám ngẩng đầu, đối tứ hoàng tử cũng bất lợi, cho nên nàng trong lòng tính toán, vì hợp lại trụ đại ca đại tẩu, này việc hôn nhân cũng là có thể. Chỉ có như vậy, mới có thể đổ được kinh thành từ từ chúng khẩu. Sử gia phu nhân được xác định đáp án, là vui mừng đi trở về. Chính là, nàng là không biết, hoàng tử hôn sự cũng không phải là đường mẫu phi định đoạt, còn phải hoàng đế lao tử đáp ứng rồi, mới xem như không có sửa đổi cơ hội. Hiện giờ hoàng thượng đã sớm qua sủng địch một cái phi tử hoang đường tuổi, nếu không cũng sẽ không nhìn các hoàng tử lẫn nhau tranh đấu mà không quan tâm. Toàn bộ trong cung, liền số lương phi tâm tư nhất lung lay, liền hoàng hậu đối nhị hoàng tử đều là không nóng không lạnh, không duy trì cũng không phản đối, liền thuần túy nhìn như là không quan hệ dường như, làm rất nhiều người đều cảm thấy, rốt cuộc không phải hoàng hậu thân sinh, không hảo cũng là nên. Dù sao mặc kệ ai trở thành hoàng thượng, nàng cái này mẫu hậu hoàng thái hậu là sẽ không thay đổi, ai đều đoạt không đi thân phận của nàng cho nên không tham dự tranh đấu, là nhất sáng suốt. Nhưng kết quả, thật là như vậy sao? Đương Hoàng Hậu nghe được Lương Phi tưởng cùng Hoàng thượng thỉnh chỉ cấp tứ Hoàng tử tứ hôn, liền khinh miệt cười lạnh một chút, liền bình luận đều lười mở miệng, kia cao ngạo là nhu hòa ở trong quốc nụ, không phải ai đều có thể học được. Quả nhiên, Lương Phi đi thỉnh chỉ thời điểm, Hoàng thượng chẳng những không có đáp ứng, ngược lại là lanh chào nói, khinh nục mai quận chúa, liền nghĩ tìm càng cao thân phận, nàng cũng xứng. Không phải đứng đắn đích nữa sao? không phải chào phúng hoàng tộc chi nữa sao. Vậy làm nàng biết biết, bị người trào phúng tư vị là cái gì, liền xứng cấp hiên vương đương cái chắc phi đi. Chắc phi, ý vị chính là chắc thất, về sau sinh ra tới hài tử, cũng không phải con vợ cả, nhìn thấy mai quận chúa, như cũ muốn túi đầu. Như vậy kết quả, không phải lương phi nguyện ý, nhưng hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã không có sửa đổi cơ hội. Đương thánh chỉ nhất hạ, đừng nói xử ra, ngay cả hiên vương chính mình cũng chấn kinh rồi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Sự thức tha như thế nào liền thành hắn chất phi? Hắn việc hôn nhân, há là đơn giản như vậy liền có thể. Nhưng hiện tại, thánh chỉ hạ, hắn liền tính là không hài lòng, cũng không được, chỉ có thể chịu. Sự ra, sự thức tha là thu thập thỏa đáng, an mặc cao quý thanh nhã quần áo, thẹn thùng đi tiếp chỉ, nghĩ về sau chính mình là có thể cao nhân nhất đẳng, liền phụ thân tổ phụ đều đến phụng chính mình, trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn, khỏe miệng ý cười đều khép không được. Chính là... Đương truyền chỉ công công đem thánh chỉ nội dung tuyên đọc một lần lúc sau, sử thức tha cả người đều ngốc, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Sử chấp phi, tiếp chỉ đi. Đưa thánh chỉ tới công công không âm không dương tê ự, ngữ khí cũng không phải thực hảo. Đình nhi sử gia phu nhân thấy nhà mình nữ nhi còn ở trình lăng, liền thánh chỉ đều không đi tiếp, không cấm nóng nảy. Không, không phải chính phi sao. Ngốc nửa ngày, nàng mới thấp giọng nỉ non, làm sử gia phu nhân dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh hung hăng đánh thưởng một phen truyền chỉ công công lúc sau mới làm cho bọn họ sắc mặt hảo rất nhiều ít nhất không có mới vừa rồi như vậy khó coi chúc mừng tỷ tỷ xử ra những loạn trong nhà thứ tử thứ nữ như nhiều những cái đó thứ nữ nguyên bản nhìn xử thức tha cái gì đều đến tốt trong lòng căm hận thực hiện giờ thấy nàng đường đường một cái đích nữ thành chất phi tương đương với chất thất liền hận không thể phóng pháo cười to lúc này chúc mừng quả thực chính là ở xẻo xử thức tha tâm đau nàng liền hô hấp đều hít thở không thông lan Các người đều cút cho ta đi xuống xử thức tha giữ tận mặt, hung tận quát. Tỷ tỷ, thành tứ hoàng tử chắc phi, uy phong càng sâu có cái thứ nữa cũng không sợ nàng, mà là xuất khẩu trào phúng, có thể thấy được nàng ở xử ra địa vị cũng không phải rất kém cỏi. Cơ miệng, đều đi xuống đi xử ra phu nhân gầm lên, bày ra đương ra phu nhân uy nghiêm, những cái đó thân phận hèn mọn, đều đi xuống, chỉ có mới vừa rồi xuất khẩu trào phúng thứ nữ hừ lạnh một tiếng, mới thức tha lắc mông đi rồi, đem xử ra mẹ con càng khí cả người run dậy. Mọi người đều đi rồi, sự thức tha đã mau chịu đựng không nổi, chỉ có thể tốn tiến trong tay thánh chỉ, cắn răng nhìn chính mình mẫu thân hỏi, không phải nói chính phi sao. Vì cái gì thành chất phi? chương 156 đảm đương không dậy nổi. Sử ra phu nhân cũng là trong lòng chấn động không có hồi quá hồn tới, nhìn trận to hai mắt toán giận nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, lắp bắp nói, đình nhi, nương không biết, lương phi nương nương đáp ứng ta, nói muốn cho ngươi trở thành chính phi, làm cho phụ thân ngươi cùng tổ phụ hảo hảo nâng đỡ hiên vương. Nói đều hào hảo, như thế nào đến lúc này liền thay đổi. Ha ha, thay đổi trong tay tún thậm chí, sự thức tha là phát điên tưởng ngựa đầu dít gạo. Chính là, nàng nếu thật sự làm như vậy, liền sẽ bị trong phủ những cái đó tỉ muội cười nhạo, thậm chí còn sẽ truyền ra đi. Nói nàng đối thánh chỉ bất mãn, đó là làm hại sử gia mãn môn, cho nên nàng gắt gao cắn răng quan, không cho chính mình hỏng mất. Sử gia phu nhân nhìn nữ nhi cái dạng này, mặc danh cảm thấy kinh hãi, duỗi tay giữ chặt tay nàng, khuyên nói. Đình nhi, ngươi không cần lo lắng, nương này liền tiến cung đi hỏi một chút chỉ là, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị sử thức tha không khách khí đánh gãy. Hỏi một chút. Ngươi hỏi ai? Lương phi nương nương. Nàng có thể kháng chỉ không thành. Sự thất tha hướng về phía chính mình mẫu thân hùng hổ dọa người nói, trong mắt tràn đầy đều là hận ý. Nếu không phải nàng ra chú ý, chính mình gì đến nỗi thành một cái chất phi? Nàng là cỡ nào tâm cao khí ngạo người? Cả đời nhất khinh thường chính là trong phủ những cái đó thứ muội, con vợ lẽ, cảm thấy chính mình so với bọn hắn cao nhất đẳng, chưa bao giờ đối bọn họ lộ một cái gương mặt tươi cười, trong mắt trước nay đều là khinh thường cùng chà phúng, hiện giờ, chính mình thành tứ hoàng tử chất phi, liền thành mọi người trong mắt một cái chế cười, cái này làm cho nàng nhật tử, về sau còn như thế nào qua a? Sự thất tha là cảm thấy thiên đều phải sập xuống, nhưng đối với trong kinh thành các vị thiên kim tới nói, đó là một chuyện tốt. sử ra tính kế chính là hảo nhưng đem ai đương ngốc từ đâu. Mạc sĩ thịnh viêm nghe được xử ra nháo ra sự tình lúc sau, chào phúng cười, châm trọng nói. Có thể cùng ung thân vương phủ một so, cũng liền trở thành hiên vương phi này một cái lộ rệ vương nhàn nhã dựa ngồi ở ghế trên, nhìn mạc sĩ thịnh viêm trêu chọc nói. Không phải còn có đường sao? Khoe miệng dơ lên quỷ dị tươi cười, hắn thực không khách khi nói, hướng trong cung nhiều đưa mấy cái, không phải được rồi. Xử ra, còn không phải là dựa vào cái này, đi bước một đi đến hiện giờ nông nỗi sao? Phu hoàng hiện tại chỉ chuyên chú triều chính, xử gia chú ý nhưng đến thất bại duệ vương không thèm để ý nói, bởi vì hắn biết hậu cung đã đã nhiều năm không có tiến tân nhân, này đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt, đừng động xử gia sự. Phu hoàng hạ chỉ, xử gia lại như thế nào không căn nguyện, cũng không biện pháp sửa đổi, vẫn là nói nói chuyện của ngươi đi, ngươi cùng vân gia đại tiểu thư thế nào? Nói xong lúc sau còn diễn ngược nhướng mày đầu, một bộ bất cần đợi bộ dáng. Ngươi quản quá nhiều mặc sĩ thịnh viêm nhưng không có sắc mặt tốt cho hắn. Ha ha, đừng nói ta xen vào việc người khác, vân gia đại tiểu thư không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, chờ nàng thật sự bị người định đi rồi, ngươi cũng đừng hối hận. Duệ Vương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thịnh Viêm, bên trong tràn đầy xem kỹ. Mạc Sĩ Thịnh Viêm không có trả lời, hắn biết, Vân Linh Huyền cũng không phải là giống nhau tiểu thư khuê các, có thể ở như vậy dưới tình huống không chút hoang mang bảy Mạc Sĩ Lăng Hiên một đạo, làm hắn lao mắt mà nhìn, biết nàng là cái có chủ kiến. Nàng việc hôn nhân Sắc thật là một kiện làm đầu người đau sự tình. Bổn vương chính là nghe nói, bởi vì Vân Linh Huyên cùng đoàn mục giao giao hảo, lại có ninh Thừa tướng ra thiên kim duy trì, chính là rất được chúng gia phu nhân niềm vui. Rất nhiều người đều ở thử thăm dò phải cho Vân Linh Huyên đính hôn đầu tin tức này, làm hắn co ca à, muốn nhìn một chút mặc sĩ Thịnh Viêm rốt cuộc là có để ý hay không nhân ra đâu. Mặc sĩ Thịnh Viêm thấy hắn là theo dõi chính mình, liền hư lệnh một tiếng nói, Vân Linh Huyên nếu là dễ dàng như vậy đã bị người định đi rồi kia nàng bảo hộ vân ra làm cái gì. Đừng xem thường nàng, thượng quan viện nữ nhi là không đơn giản, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý, cũng không phải là ai đều có thể lừa gạt. Đây cũng là hắn vì cái gì không nôn nóng nguyên nhân. Cái này tiểu nha đầu còn có thể gả cho ai. Cùng chính mình ở chung một thất đã lâu như vậy, nàng còn có mặt khác lựa chọn sao. Linh huyên nếu là biết mạc sĩ thịnh viêm trong lòng là như vậy tưởng, khẳng định sẽ ngạo kiểu trận trắng mắt, rõ ràng nói cho hắn, không riêng có mặt khác lựa chọn. Lựa chọn còn rất nhiều, không tin nói, có thể thử xem. Tâm tắc, vẫn là man hiểu biết nhân ra sao duệ vương trong giọng nói tràn đầy trêu trọng. Được, ta việc hôn nhân ta phụ vương chỉ là nói nói, sẽ không thật sự cho ta làm chủ. Chỉ là ngươi đâu? Hiên vương đều có chất phi, ngươi trong phủ chính là sách sẽ, ngươi là tưởng chờ hoàng thượng tứ hôn. Trong kinh thành thế lực rắc rối khó gỡ, cũng không biết hoàng thượng đánh cái gì chủ ý, mấy cái hoàng tử việc hôn nhân đều mặc kệ, xem người không hiểu ra sao. Liên tính là cái giày kinh thành thế lực, nhưng cũng phải làm điểm cái gì a Hoàng thượng hiện tại cái gì đều không làm, nhìn Đông Yến quốc bình tĩnh đến không được, nhưng chỉ có bọn họ biết, phía dưới đã loạn thành một đoàn, liền chờ một cái bùng nổ cơ hội. Tứ hôn không tứ hôn, việc hôn nhân cũng không phải do bổn vương, không bằng hiện tại tự tại một chút, tưởng như vậy nhiều làm cái gì duệ vương trong mắt hiện lên một tia châm trọng bất đắc dĩ chính mình thân bất do kỷ. Sở dĩ hiện tại cái gì đều không dính, chính là bởi vì không biết phụ hoàng tâm tư. Nếu là chính mình thật sự tâm động, Phu Hoàng không đồng ý, bị thương chính mình tâm, cũng hại người khác. Nhìn xem Hiên Vương sẽ biết, cái này xử thất tha cũng không phải là hắn tính kê trong vòng, thiếu chút nữa liền thành hắn chính phi, đánh hắn trở tay không kịp. Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái chất phi, nói vậy đối hắn về sau tuyển chính phi đều có ảnh hưởng đi. Phu Hoàng không phải không tính, mà là tính qua khôn khéo, làm cho bọn họ mấy cái bó tay bó chân, hoàn toàn không biết hắn bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Mạc sĩ thịnh viêm như là minh bạch hắn trong lòng tưởng cái gì dường như, khỏe môi treo lên nghiền ngẫm tươi cười nói, ngươi nói. Hoàng thượng nếu là lại cấp huyên vương tắc cái cùng xử ra đối đầu chính phi, có thể hay không rất có ý tứ. khinh nục mai nhi, sự tình liền đơn giản như vậy sao? Hắn là cái đại nam nhân, không cùng tiểu cô nương so đo, nhưng là tuyệt đối muốn cùng xử ra so đo. Không thể tới minh, vậy tới âm. Duệ vương đại khái là biết tâm tư của hắn, cười lác đầu nói. Sử ra ra tay đối phó ung thân vương phủ, thật đúng là chính là đá đến văn sát, có náo nhiệt như nhìn. Hắn thích xem nhân ra chê cười, chỉ cần không phải hắn là được. Thật là náo nhiệt a! Linh huyên biết sử thức tha thành mạc sĩ lăng hiên chắc phi lúc sau, là đầy mặt kinh ngạc. Sử thức tha ở kiếp trước thời điểm, đuổi kịp quan yên lam giống nhau, có cái loại này không giống nhân gian pháo hoa tiên tử khí chất, ở kinh thành thanh danh cực hảo. Nàng cuối cùng là tiến cung, đuổi kịp quan yên lam cùng nhau, hai người làm bộ làm tịch. Quả nhiên thiện lương đại bụng, phụ trợ nàng là vô cớ gây rối lại kêu kiệt, chân chính chính là hai đóa bạch liên hoa, lừa gạt nhân tâm phân biệt không ra thiện ác. Hiện tại tình cảnh, thượng quan yên lam, ngươi có phải hay không cuống chân cuống tay? Linh Huyên thấp giọng nỉ non, khoe miệng mang theo rất là thâm ý tươi cười, rất muốn hiện tại liền đem thượng quan yên lam nhét vào hiên vương phủ đi, tốt nhất vẫn là hiên vương phi, liền không biết mạc sĩ lăng hiên sẽ đau cái kia, lương phi muốn hộ cái kia, quả nhiên là náo nhiệt nhưng xem. Linh Huyên chỉ có thể nói. Xem náo nhiệt tâm tình thật đúng là không tồi, đặc biệt là nhìn đến địch nhân tức giận, vô cớ liền tưởng vô tay trầm trổ khen ngợi. Đúng vậy, Thượng quan Yên Lam lúc này thật là tức giận sắp giết người. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình còn không có tiến hiên vương phủ, đã bị xử thức tha cấp dành trước. Tuy rằng nhân ra chỉ là một cái chấp phi, nhưng nếu là chính mình về sau vì chính phi, không phải ở đánh chính mình mặt sao? Hơn nữa, sự thức tha mặt sau còn có cái lương phi nương nương, chính mình về sau lộ, nên đi như thế nào? Cho rằng Mỹ thực lâu sinh ý hảo Hiên vương sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn Phía trước hắn ở hoàng thượng trước mặt yêu cầu cưới Vân Linh Huyền Kết quả bị ung thân vương cấp đánh gãy Chính mình tấu giận Nhưng hắn nói Vân Linh Huyền thân phận Chính là thành một cái chắc phi đều là không may mắn Cho nên nàng trong lòng mới lơi lỏng xuống dưới Không có như vậy nhiều so đo Hiện giờ Thêm một cái sự thức tha Nàng không thể không vì chính mình nhiều nữa tưởng Miễn cho cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng Kỳ thật Linh Huyên vẫn luôn rất bội phục Thượng Quan Yên Lam Bởi vì vì đạt tới nào đó mục đích Nàng là cái gì đều làm được Đó là Linh Huyên sống hai đời làm không được Đương mạc sĩ lăng hiên lại một lần Tới Mỹ thực lâu để bạc thời điểm Thượng Quan Yên Lam cự tuyệt Điện hạ, này Mỹ thực lâu liền một nhà tự lầu Này thỉnh thoảng đệ như vậy nhiều bạc Này sinh ý còn có làm hay không Thượng Quan Yên Lam đến không có mất đi lý trí Càng là lúc này Nàng càng là hiểu được bắt lấy trong đó Đối chính mình có lợi Nàng biết Mạc sĩ Lăng Hiên hiện tại cực kỳ khuyết thiếu bạc, liền tính là xử gia, cũng là không thể rút. Xử gia có bạc, cũng là trước cho chính mình người nhà hưởng dụng, không có khả năng cấp những cái đó quân đội tướng sĩ, cho nên nàng không có sợ hãi. Từ Mỹ thực lâu sinh ý hảo lên thời điểm, Mạc sĩ Lăng Hiên liền thói quen tính theo dõi nơi này bạc, mỗi một lần lấy đi thời điểm, thượng quan Yên Lam là một câu vô nghĩa đều không có, hiện giờ lại nghe đến nói như vậy, không cấm sừng sốt, nghi hoặc nói, Mỹ thực lâu sinh ý như vậy hảo, lấy như vậy điểm bạc. Như thế nào liền sinh ý quay vòng bất quá. Ha ha. Điện hạ cũng là rõ ràng, lúc trước khai mị thực lâu thời điểm, không phải thượng quan ra cùng điện hạ một người một nửa sao. Phía trước phía sau, điện hạ đề đi nhiều ít bạc, nói vậy điện hạ trong lòng hiểu rõ, này thượng quan ra nhưng một phân đều không có lấy, điện hạ nếu là không tin, nhưng tra một chút sổ sách thượng quan Yên Lam không có lại đem mị thực lâu tính thành chính mình, này ý nghĩa là thập phần minh xác. Mạc sĩ Lăng Hiên trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Biết Thượng Quan Yên Lam là tưởng cùng chính mình tính rõ ràng bạc, phân rõ sở con đường. Lam Nhi, người ta, còn cần phân như vậy rõ ràng sao? Hiện tại còn cần lợi dụng đến nàng, cho nên mặc sĩ Lăng Hiên chỉ có thể làm mềm thái độ, ôn nhu hỏi. Điện hạm nhưng đừng như vậy nói Thượng Quan Yên Lam cũng đoan chính chính mình thái độ, khỏe miệng hàm chứa xa cách tươi cười, nhàn nhặt nói, tiểu nữ đảm đường không dậy nổi. Tiểu nữ chính là Vân Anh chưa gả, lại chưa đính hôn, nếu là có người trong lúc vô ý nghe được Điện hạ nói, Hiểu lầm cho rằng tiểu nữ cùng điện hạ có cái gì đầu đuôi, hỏng rồi tiểu nữ thanh danh, kia cũng liền thôi. Nếu là hỏng rồi điện hạ thanh danh, tiểu nữ là đảm đương không dậy nổi. chương 157 thiếu nam nhân sao? Nàng để ý, chỉ là mạc sĩ lăng hiên hiên vương thân phận, cũng không phải là thật sự đối người nam nhân này động tâm. Hắn nếu là không thể cho chính mình mang đến tôn quý thân phận, như vậy chính mình cũng không cần phải cùng hắn lá mặt lá trái. Hoàng thượng không phải hắn một cái hoàng tử, không có mạc sĩ lăng hiên, còn có người khác đâu. Liên điểm này, Vân Linh Huyên cảm thấy chính mình không bằng thượng quan điên lam. Mạc sĩ Lăng Hiên vẫn luôn cảm thấy, không chế một cái thượng quan điên lam, kia so cái gì đều đơn giản, bởi vì nữ nhân này tốt nhất hống, mặc kệ chính mình nói cái gì, nàng đều tin tưởng, lại không nghĩ rằng chính mình nhiều ra một cái chắc phi tới, làm cho nàng phản ứng như vậy lại, dục cùng chính mình quyết liệt, không cấm có chút cáo giận xử thức tha. Chính mình căn bản từ đầu tới đôi không tưởng cưới xử ra nữ, rốt cuộc xử ra cùng hắn trước sau là muốn bó ở bên nhau hắn có thể mặt khác ôm một ít trợ lực, nhiều một phần trợ lực liền nhiều một phần phần thắng. Hiện giờ, hắn chính là bởi vì trong tay không có tuyệt bút bạc, cho nên bó tay bó chân, nghị khuyên phục thượng quan yên làm đem mị thực lâu chạy đến địa phương khác đi, giống như thao thế lâu giống nhau, tia sinh ý sẽ càng làm càng lớn, đến lúc đó, chính mình trong tay quay vòng bạc cũng nhiều, là có thể làm càng nhiều sự tình. Trước mắt, như thế nào mới có thể khuyên rỗ tốt hơn quan yên làm đầu? lam nhi... Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta chi gian không cần nói quá nhiều, ngươi trong lòng minh mạch, không phải sao. Mạc sĩ Lăng Hiên còn tưởng chọn dùng trước kia ba phải cái nào cũng được biện pháp, tưởng đem Thượng Quan yên Lam ổn định xuống dưới, lại không biết có một loại người, dính chọc phải lúc sau, sẽ không bao giờ nữa khả năng thoát ly. Tiểu nữ không rõ Thượng Quan Hiên làm chán ghét cực kỳ hiện giờ loại tình huống này, đầu tiên là Vân Linh Huyền, lại đến xử thứ tha, như vậy tiếp theo cái đâu. Hắn bên người không ngừng xuất hiện nữ nhân khác, có thể trở thành hắn chất phi có thể là thiếp thất di nương, lại duy độc đối chính mình liền một cái chống không hứa hẹn, ngày đó hoàng thượng đột nhiên cho hắn chỉ chính phi, kia chính mình tính cái gì. Tiểu nữ làm như vậy, đều chỉ là vì chính mình hảo, miễn cho tới rồi cuối cùng, bạc cùng người đều là công dạ chẳng, thỉnh điện hạ minh bạch. Thấy nàng chết sống đều nghe không vào, mạc sĩ lang hiên trong lòng ẩn nhẫn một cổ tức giận, nghĩ chính mình hạ mình hàng quý hống nhiều như vậy, thế nhưng còn như thế kiên trì, kia không phải ở đánh chính mình mà sao. Nhưng càng đến lúc này Càng không thể linh, bởi vì toàn bộ kinh thành người đều biết, Thượng quan Yên Lam mới là mỹ thực lâu chủ nhân, cùng hắn hiên vương không có quan hệ. Liên tính là có quan hệ, hắn cũng không dám nhận. Vậy ngươi nói, thế nào mới có thể tin tưởng buồn vương tâm? Hắn trong lòng, trước sau không có nàng, muốn chỉ là bạc mà thôi. Thượng quan Yên Lam hai mắt chuyển động một chút, trong lòng tinh tế suy tư, biết hiên vương hiện giờ là sẽ không theo chính mình trở mặt. Rốt cuộc sự thức tha có chỉ cần chỉ là xử ra nữ thân phận, lại một chút vội đều không thể giúp Chính mình lại không giống nhau, liền tính mị thực lâu bạc không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là hiên vương hiện giờ bức thiết muốn, liền ra vẻ ủy khuất đỏ hốc mắt nói, Lam Nhi đối điện hạ thâm tình, điện hạ tự nhiên rõ ràng. Lam Nhi là hoảng sợ, ngày đó điện hạ bên người có hồng nhan chi kỷ, hoàn toàn quên Lam Nhi, kia Lam Nhi về sau nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc mềm yếu so cường ngạnh hảo, nàng hồng hốc mắt, ủy khuất nhìn mạc sĩ lang hiên, tưởng từ hắn trong hai mắt nhìn ra một chút đối chính mình tình ý, lại phát hiện hắn nhìn chính mình thời điểm. Trong hai mắt không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có đem chính mình bỏ vào đi, trong lòng không cấm hơi hơi chịu một chút, chẳng lẽ, chính mình ở hắn trong lòng, thật sự cái gì đều không phải sao. Nhớ tới hắn năm lần bảy lượt nhìn Vân Linh Huyên nóng cháy ánh mắt, thượng quan yên làm trong lòng liền lập lệ một cổ không phục, từ đầu chí cuối, nàng liền chán ghét Vân Linh Huyên, cảm thấy Vân Linh Huyên như thế nào đều so ra kém chính mình. Hiện giờ, chính mình như vậy ba ba giúp đỡ huyền vương, lại bị hắn bải trừ bên ngoài, loại cảm giác này làm nàng thật không tốt. Trong lòng nghĩ, lấy chính mình bản lĩnh cùng dung mạo dựa vào cái gì liền bãi bởi vân linh huyên đâu. Mạc sĩ lăng hiên nhìn mảnh mai thượng quan Yên Lam, trong lòng rối dám không thôi. Hiện tại, còn dùng được đến thượng quan Yên Lam, nữ nhân này cũng không phải cái ngốc tử, thông minh, có thủ đoạn, chính mình nếu là miệng thượng có lệ, nàng định là không đáp ứng, nghĩ tới nơi này, liền cắn răng từ trên cổ bắt lấy một khối ngọc bội, nghĩ luyến tiết hải tử bộ không đến lang, liền hung hăng tâm đưa qua đi cho nàng nói. Này một khối ngọc bội là đại biểu chúng ta mấy cái hoàng tử thân phận, đều là bên người đeo, từ sinh ra bắt đầu liền chưa từng rời đi quá, mặt trên có khắc buồn. Vương tên, liền tạm thời giao cho ngươi, lần này, ngươi yên tâm đi. Tiếp nhận Mạc Sĩ Lăng Hiên đưa qua ngọc bội, Thượng Quan yên Lam cảm giác được ngọc bội thượng ấm áp, giật mình, nhu nhu nói, Lam Nhi sẽ dùng tính mạng bảo hộ này một khối ngọc bội. Thấy nàng rốt cuộc không náo loạn, Mạc Sĩ Lăng Hiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tức giận căm tức nhìn nàng nói, hiện tại Không nói cái khác đi. Nữ nhân này, thiệt tình không dễ ứng phó. Ha ha, đều là Lam Nhi không tốt, bất quá, Lam Nhi cũng là quá để ý điện hạ thượng quan yên làm hai mắt kiểu mị nháy mắt, cũng mặc kệ mới vừa rồi chính mình cái gì biểu tình, đem ngọc bội bên người mang lúc sau, liền nói nổi lên chính mình nguyên bản tính toán. Lam Nhi biết, điện hạ cấp thiếu bạc, này mị thực lâu liền tính là khai mấy nhà đều không có dùng, hoàn toàn thu không đủ chi, không đạt được điện hạ trong lòng yêu cầu, không bằng ngẫm lại biện pháp khác. Có thể có biện pháp nào? Có lời nói, hắn sẽ không phải chết chết theo dõi vân linh huyền. Giang Nam giàu có và đông đúc thượng quan yên làm suy tư nửa ngày lúc sau, mới ra tiếng nhắc nhở. Kinh thành phồn hoa, chỉ là mặt ngoài. Nhiều ít phủ đệ đều chỉ là ở duy trì mặt ngoài ngăn nắp, trong xương cốt đã đổi bại thành không. Giang Nam không giống nhau, trong truyền thuyết Giang Nam chính là một cái khác kinh thành. phồn hoa có thể mê say người hai mắt, so với kinh thành tới, càng là nhiều vẻ nhiều màu. Mạc sĩ Lăng Hiên nhìn đứng ở chính mình đối diện tiểu nữ nhân, trong lòng tò mò, liền như vậy một cái còn không có chân chính trở thành nữ nhân tiểu cô nương, trong đầu tưởng rốt cuộc là cái gì, vì cái gì tưởng đều không phải hắn có thể lý giải. Không thể không nói, hắn có chút sợ hai thượng quan yên Lam thông minh, nhưng lại bị nàng đề nghị cấp xúc động. Như là biết hắn trong lòng tưởng cái gì dường như, thượng quan yên Lam lộ ra hồn nhiên kiểu tiếu tươi cười, mở miệng giải thích nói, Lam Nhi biết điện hạ tâm tư, cũng tưởng đem hết toàn lực giúp đỡ điện hạ. Liền cùng phụ thân thương nghị một chút, muốn nhìn một chút từ nơi nào xuống tay tốt nhất. Phụ thân nói, năm đó Thượng quan viện nói qua, kinh thành lại hảo, cũng là lạn ở trong xương cốt, không phải chân chính giàu có. Mà Giang Nam, mới là chân chính giàu có và đông đúc địa phương, nói vậy chỉ có như vậy, mới có thể từ giữa được đến cũng đủ điện hạ chống đỡ ngân lượng. Thượng quan yên làm vì mạc sĩ lang hiền, thật là dùng hết tâm tư, kia phân tâm, cũng đủ tận lực, chỉ là, đi trước động người, thường thường đều là thua. Biết đó là thượng quan viện nói, mạc sĩ lăng hiên trong lòng hảo quá một ít, bằng không hắn sẽ cảm thấy thượng quan yên làm thông minh quá mức yêu nghiệt, về sau liền thật sự muốn rời xa. Vân ra, đại tiểu thư, nay đã là đệ thập hồi phái người tới bà mối bạch ma ma từ lần đầu tiên tức giận cho tới bây giờ chấn định, chính là tiêu phi rất nhiều cảm xúc chuyển biến. Trở về đi Linh Huyên liền mí mắt đều không nâng, nhẹ giọng nói. Những người đó, thật là quá mức cẩm nương ở một bên phẫn hận oán giận nói, liền tính là phải cho đại tiểu thư làm ai. Chẳng những không thỉnh quan môi, còn nói cái gì dơ bẩn người, này không phải ở khi dễ người sao. Những cái đó bà mối nói thật dễ nghe, lời trong lời ngoài đều ở cách hướng đại tiểu thư. Nói đại tiểu thư không có cha mẹ, không cái chỗ dựa, thủ to như vậy ra tải cũng sẽ không có ngày lành quá. Sau đó có lại khen mổ mổ ra công tử như thế nào như thế nào hảo, qua đi cho nhân ra đương, cái thiết thất, cũng tốt hơn cả đời một người. Một cái so một cái kiêu ngạo, mười phần muốn đem vân ra đạp lên dưới lòng bàn chân. Chờ Vân Linh Huyên phủ phục tiến nhà bọn họ, xem người không biết nên khóc hay cười. Cùng những người đó chi khí, có ý tứ sao? Linh Huyên thấy cẩm nương khí như vậy lợi hại, không cấm ngẩn đầu nói, ở nhân gia trong mắt, ta Vân Linh Huyên quá nên là thê thảm đáng thương đến đám người cứu giúp nông nỗi nhật tử, ta nếu là bất quá hảo một chút, như thế nào không làm thất vọng nhân gia hảo tâm đâu. Cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào trà nhi tuy rằng thiên trần, nhưng không chấp nhận được người khác khi dễ nhà mình hai vị chủ tử, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Vân gia chính là kinh thành nhà giàu số một gia, muốn cái gì không có. Cuộc sống này, không cần quá quá hảo là được, còn dám như vậy nục nhã đại tiểu thư, thật quá đáng. Phụt! Cha nhi nói, chọc cười cầm nương cùng vân linh huyên, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, rồi lại nhịn không được tưởng trêu chọc một chút cha nhi. Đại tiểu thư là cái gì cũng không thiếu, hiện giờ ở nhân gia trong mắt, đại tiểu thư liền thiếu cái nam nhân, cha nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Cầm nương là người từng trải. Sớm không phải cái gì đại cô nương, nói nói như vậy, cũng không cảm thấy cái gì mặt đỏ. Linh huyên là hai đời làm người, da mặt tự nhiên hậu một ít, cũng không cảm thấy cái gì. Chủ yếu là lúc này, bạch ma ma không ở, bằng không hai người cũng không dám ra tiếng treo chọc trà nhi, kia cũng không phải là tiểu thư khuê cấp nên làm. Đại tiểu thư còn không có cập cây đâu, cầm nương, người cũng không nên nói bậy trà nhi nóng nảy, giận mang nói, vân ra to như vậy gia nghiệp, còn sợ tìm không thấy cái hảo cô ra sao. Linh huyên nhìn Trà Nhi giữ gìn bộ dáng, không chỉ có nhấp miệng buồn cười nói, xem đi, liền Trà Nhi đều minh bạch đạo lý, nhưng cái đó thế ra phu nhân như thế nào liền không rõ đâu. Các nàng nơi nào là không rõ, chỉ là cảm thấy đại tiểu thư không đại chỗ dựa, trong lòng là khinh thường, lại cố tình không bỏ xuống được vân gia to như vậy gia nghiệp cùng như nam vương phủ tiểu quận chúa Hảo giao tình, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy dơ bẩn thủ đoạn, Hảo cho thấy nhân gia tôn quý, ba ba chờ đại tiểu thư đi cầu bọn họ. Thảo tiến nhà bọn họ đại môn đâu cẩm nương là từ đấu tranh chung ra tới, nhưng không có gì thiên chân, lời nói cũng là một lời trung đích. Ở vân gia lâu như vậy, nàng cũng thói quen như vậy thân phận, biết đại tiểu thư là cái tốt, sẽ thiện đối chính mình, liền an tâm lưu lại, đem vân gia trở thành chính mình ra, nhưng cái đó che giấu cảm xúc mới có thể bại lộ ra tới. Lúc trước ở trong nhà thời điểm, có thể đi theo phụ thân học tập như vậy nhiều tình vi y hề thuật, kia không phải người bình thường có thể thừa nhận có thể thấy được cẩm nương trong xương cốt cưng cõi cùng hiếu thắng. Ta liền như vậy thiếu nam nhân sao? Lưu lại trầm mặt nửa ngày, mới nói thầm như vậy một câu ra tới, trong lòng yên lặng rơi lệ, nàng còn không có cập kê hảo sao. chương 158 ở xa tới tin tức. Kiếp trước, quá vội vàng, mới tìm cái tuyệt tình tàn nhẫn nam nhân. Kiếp này, nàng đến không sao cả gả chồng không gà chồng, đại ca một ngày không trở lại, nàng liền một ngày không gả chồng, đủ khả năng đem những người đó miệng cấp ngăn chặn. Trà nhi cùng cẩm nương nghe xong nàng lời nói, vâu ngự run rẩy khoe miệng, lăng là bị tắc nghẽn một câu đều nói không nên lời. Bạch ma ma đuổi rồi vài cái bà mối, những cái đó ở vân gia đại môn gặp gỡ liền trước bắt đầu xảo đi lên, kia nước miếng bay loạn cảnh tượng, xem nàng ra đầu tê dại, làm cùng ba tống cổ các nàng lúc sau, cảm thấy bà mối mới là hung hãn nhất. Linh huyên cho rằng cự tuyệt, liền có thể giải quyết chuyện này, lại không ngờ những người đó thấy vân linh huyên không đáp ứng, liền đi vòng đi vân phủ, ở tào thị trâm ngồi hạ. Những người đó đều hướng về phía Vân Kha Thị đi, đem Vân Linh huyên nói cái gì đều không phải, liền kém đóng gói đưa đi cho nhân ra làm nha hoàn. Cuối cùng, vẫn là Vân Khải tức giận, làm người đem những người đó đều đánh ra, mới làm chuyện này ngừng nghỉ. Nhị thẩm, huyên nhi việc hôn nhân, còn không tới phiên ngươi làm chủ, ngươi nếu là cấp huyên nhi đính hôn, liền dùng ngươi nữ nhi đi để Vân Khải nghe được những người đó bôi nhọ huyên nhi, liền vẫn luôn ẩn nhẫn, không nghĩ tới nhị thẩm cũng trà đạp huyên nhi thậm chí còn muốn thay thế tổ mẫu cấp huyên nhi định ra việc hôn nhân, liền lệnh giọng chỉ trích nói. Đại tẩu, đây là ngươi hảo nhi tử, dám như thế chỉ trích chính mình trưởng bối. Tao thị bị Vân Khải chỉ trích mặt đỏ lên, trong lòng lại cảm thấy trốt dạ, liền xoay người hướng về phía bùi thị đi. Khải nhi đều đã thành thần, ta cái này đương nương có thể giáo đến lao sao. Bùi thị lại một chút đều không tức giận, thậm chí hướng về phía chính mình nhi tử lộ ra khen tươi cười, nhị đệ muội, không phải Khải nhi làm cản chỉ là ngươi xác định ngươi có thể cho Huyên Nhi đính hôn kia diễn ngược tươi cười tràn ngập trêu chọc cảm thấy Tào Thị thật là chưa từ bỏ ý định a ta đó là vì nàng hảo Tào Thị cắn răng nói trong lòng tắc hận không thể Vân Linh Huyên lập tức liền xui xẻo đâu ha ha vì nàng tốt lời nói vậy làm Hà Nhi gả cho mới vừa rồi kia hộ ngươi vừa lòng nhân gia đi bùi thị bất động thanh sắc trào phúng nghị kia hộ nhân gia công tử là nhất nhất không nổi bùn lầy còn không có cập quan liền có hài tử chính thất không cưới đâu liền có mười mấy thiết thất, hai tử đều vài cái, thật sự là tìm không thấy giống dạng, cho nên mới theo dõi linh huyền. cứ như vậy người, ở tào thị trong mắt, thế nhưng là tốt nhất, nàng không cấm lanh trảo, nghĩ tào thị thật là không làm liền bất tử a. hà nhi sao có thể sẽ gả cho cái loại này người? tào thị nhắc tới đến chính mình nữ nhi, liền lập tức dậm chân. vân kha thị vẫn luôn chờ mặc, đối tào thị, nàng cơ hồ liền giận mắng đều lười. thấy con dâu cả nói mấy câu liền nói tào thị dậm chân, liền đứng lên. Nhìn chầm chầm Tào Thị lạnh lùng nói, đừng nói ngươi, ngay cả ta, cũng chưa tư cách chủ trì huyên nhi việc hôn nhân, ngươi bản lĩnh đến là tăng trưởng, xem ra vân phủ phân ra, còn không có phân hoàn toàn. Nếu là giận mắng, Tào Thị thật đúng là không đem vân Kha Thị để vào mắt. Nhưng hiện tại, vân Kha Thị liền tức giận đều không có, chỉ là như vậy lạnh nhạt nhìn nàng, không cấm có chút nóng nội, không rõ vân Kha Thị lời nói ẩn hàm chính là có ý tứ gì. Phàm là khác gia đình giàu có, muốn phân ra lúc sau liền chỉ cần lưu đại nhi tử ở nhà, còn lại đều sẽ phân ra đi. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu là nhị phòng bị phân ra đi lúc sau, nên quá thế nào nhật tử, không cấm có chút hối hận chính mình mới vừa rồi xúc động. "Ngươi hảo chi vì này đi." Vân Kha thị lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, khiến cho người đỡ nàng rời đi, trong hai mắt chỉ có lạnh nhạt, liền nửa điểm tức giận đều không có. "Ai, ta phải chuẩn bị chuẩn bị, nói không chừng phải bị đuổi ra khỏi nhà lạc." Khương thị ở Vân Kha thị rời khỏi sau, bỏ xuống một câu Mới xoay người rời đi. Nàng nhưng không lo lắng nhà mình dọn ra đi sau gặp qua không tốt, Linh Huyên đối Vân Ba chính là hảo phóng thực, ở kinh thành đã sớm mua tòa nhà, dọn ra đi lúc sau càng thanh tịnh. Mọi người đều không đem Tào thị xem ở trong mắt, làm nàng hai mắt rục nước, song quyền cũng gắt gao nắm ở bên nhau, đầy mặt dữ tợn, nhìn phá lệ do người. Linh Huyên được tin tức, nghĩ hướng Vân phủ đi một chuyến, này Tào thị thỉnh thoảng cho chính mình làm khó dễ, ngày đó thật sự đem chính mình việc hôn nhân cấp lăn lộn đi ra ngoài. Chính mình liền khóc địa phương đều tìm không thấy. Chỉ là, nàng mới phân phó Bạch Ma Ma làm cùng bá chuẩn bị xe ngựa thời điểm, liền thấy đi ra ngoài một lát liền mang theo đang thịnh trở về, thần sắc rất là kích động. Cấp đại tiểu thư Thỉnh An đang thịnh kích động quỳ trên mặt đất e Này hành kia người sai vật như vậy trong lễ, không phải làm ngươi đừng quỳ sao? Linh Huyên thấy Bạch Ma Ma đều có chút kích động, ngay cả vội làm trà nhi đem đang thịnh nâng dậy tới. Đại tiểu thư, có đại thiếu gia tin tức đang thịnh cự tuyệt trà nhi nâng như cũ quỷ trên mặt đất lại ngữ có vẻ run rẩy run hô. Liên như vậy một câu, đem lười nhát chính mình đều lộng khóc. Vân đào giận, ngươi nha chỉnh hai đời mới đem ta chỉnh ra tới, khi nào cho ta cái sống A. Cái gì? Linh huyên khiếp sợ đứng lên, vọt tới đang thỉnh trước mặt lạnh giọng chất vấn nói, đang thịnh ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Thật sự có ta đại ca tin tức sao? Đó là nàng chờ đợi hai đời, cho rằng cùng kiếp trước giống nhau, sẽ không lại có bất luận cái gì tin tức chỉ nghĩ bảo vệ cho vân gia, vân phủ, đại gia mạnh khỏe liền hảo, không nghĩ tới sẽ thỉnh lình xảy ra như vậy một cái tin vui, làm nàng sợ ngây người. Là thật sự, sắc thực tin tức là từ đi thương thương nhân bên kia chuyển đến, đại thiếu gia không ở Đông Yến Quốc, cho nên đại tiểu thư lao lực tâm tư mới không có tìm được đại thiếu gia tâm hơi. Đang thỉnh có chút nghẹn nào nói. Từ theo đại tiểu thư lúc sau, ngầm, hắn có cái so mệnh còn quan trọng nhiệm vụ, đó chính là không tiếc hết thể đại giới, tìm được đại thiếu gia. Đó là đại tiểu thư duy nhất tâm nguyện. Chỉ là, mấy năm nay, mặc kệ đi địa phương nào, hoa nhiều ít tiền tài, một chút tin tức đều không có, cho nên hắn trong lòng tổng cảm thấy xin lỗi đại tiểu thư tín nhiệm. Hiện giờ, rốt cuộc có đại thiếu gia tin tức, như thế nào không cho hắn kích động đâu. Không ở Đông Yên Quốc, là đi nơi nào. Linh huyên thân mình run rẩy một chút, vội vàng hỏi nói. Ở Bắc Hàn Quốc, kia đi thương thương nhân nói, bởi vì đại tiểu thư mấy năm phía trước ở Kinh Thành rán quá tìm kiếm đại thiếu ra chân dung. Nhớ rõ đại thiếu gia khuôn mặt, cho nên này đi Bắc Hàn Quốc thời điểm, vừa lúc thấy được đại thiếu gia, chỉ là đại thiếu gia hành tích vội vàng, nhân gia nháy mắt liền cùng ném nói lên cái này, đang thịnh vô cùng tiếc nuối nói. Nếu là có thể đem đại thiếu gia như vậy mang về tới, nói vậy đại tiểu thư sẽ cao hứng khóc lên. Bắc Hàn Quốc, Linh Huyên thất hồn lạc phách ngồi trở lại ghế trên, nước mắt không tiếng động chảy xuống, trong miệng thấp giọng nỉ non, Bắc Hàn Quốc khoảng cách Đông Yến Quốc đâu chỉ ngàn dặm giảm, nơi nào lại hàn lại nghèo là bốn cái quốc gia nhất nghèo túng. Đại ca là vân gia trưởng tự A, như thế nào sẽ ở Bắc Hàn Quốc đâu? Nay trong đó, đại ca rốt cuộc bị nhiều ít khổ, như thế nào sẽ hướng Bắc Hàn Quốc đi đâu? Vân gia sinh ý làm bao lớn, đại ca so với ai khác đều rõ ràng. Kiếp trước chính mình là cái ngây thơ ngu xuẩn, nhưng đại ca không phải. Mẫu thân rất sớm liền chỉ dạy đại ca phân biệt vân gia sinh ý phương pháp, nếu là một đường đi Bắc Hàn Quốc thời điểm, có một tia cơ hội, đại ca liền không cần như vậy gian khổ. Trà Nhi đám người nhìn đến Đại tiểu thư như thế bộ dáng cũng nhìn không được đỏ hốc mắt, đặc biệt là Trà Nhi, từ nhỏ bồi ở Đại tiểu thư thân phận, tự nhiên biết Đại thiếu gia đối với Đại tiểu thư tới nói có bao nhiêu quan trọng ý nghĩa. Đại tiểu thư, có Đại thiếu gia tin tức, đó là tốt nhất bất quá, ngươi đừng rối loạn đúng mực a. Bạch ma ma lau sạch khỏe mắt chảy xuống nước mắt, đi tới Linh Huyên bên người khuyên nói, giờ phút này đang thịnh được Đại thiếu gia ở Bắc Hàn Quốc tin tức, như vậy đối với người khác tới nói đi, có phải hay không cũng biết. Này trong đó, có thể hay không lúc trước có đại thiếu gia bất đắc dĩ, đi xa Bắc Hàn Quốc nguyên do đâu. Bạch Ma Ma rốt cuộc đánh đá chuông hoa, thêm chi nàng tới lúc sau liền không thấy được vân đảo, đối vân đảo cảm tình cũng không thâm, cho nên muốn sự tình liền càng nhiều. Linh Huyên nghe xong Bạch Ma Ma nói sau, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Nàng như thế nào có thể như vậy ngốc đâu, thế nhưng ở ngay lúc này bị lạc phương hướng. Kiếp trước, chính mình bị mạc sĩ Lăng Hiên biến tướng giam lỏng ở hậu viện, căn bản không biết đại ca bất luận cái gì tin tức. Chỉ là ở lúc sắp chết, mạc sĩ Lăng Hiên đã nói với chính mình, đại ca là tồn tại, cuối cùng vẫn là bị mạc sĩ Lăng Hiên người cấp giết. Như vậy nhật chi, làm nàng thống hận chính mình đúc hạ sai, lại cũng vô lực sửa đổi. Nay một đời, đã có đại ca tin tức, biết đại ca người ở Bắc Hàn Quốc, cho dù là khinh tấn hết thảy, nàng đều phải đại ca tồn tại, hào hào trở lại kinh thành, thay đổi vân gia mệnh số, làm nàng biết, trọng sinh là có rất lớn ý nghĩa. Làm ta lẳng lặng rốt cuộc không phải chân chính 14 tuổi tuổi tác. Linh huyên thực mau liền khôi phục chấn định, biết chính mình cấp là giải quyết không được vấn đề, chỉ có bình tĩnh nghĩ cách, mới có thể làm đại ca mạnh khỏe. Vân Đào ở Bắc Hàn Quốc tin tức, nhanh chóng ở kinh thành làn tràn, lại chỉ tồn tại này đó gia đình giàu có, còn lại người cũng không như thế nào quan tâm, rốt cuộc chỉ là một cái thương hộ nhi tử mà thôi. Phế vật, thật là phế vật cùng lúc đó, xử ra trong thư phòng, liên thanh tức giận mắng, làm người cũng không dám tùy ý tiến thư phòng nửa bước. Liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Lưu những người đó gì dùng Phụ thân sử thức tha phụ thân sử hoành liệt Nhìn tức giận lao ra tử nói Nếu biết vân đảo ở Bắc Hàn Quốc Vậy phái người đi Bắc Hàn Quốc Cũng chỉ có như thế mới có thể nhổ cỏ tận gốc Nói nhẹ nhàng xử ra lão ra tử ngữ tức giận khi nói 4 năm trước phái ra như vậy nhiều người Thế nhưng diệt không được vân đảo cái kia tiểu tử Hiện giờ còn có thể thuận lợi vậy sao Lúc này vân ra cũng nên được đến tin tức Tất nhiên sẽ phái người đi Bọn họ ra tay cũng sẽ không so đo Chỉ cần che chở vân đảo liền hảo ngươi cảm thấy sử gia còn có cơ hội sao? Nay Sử Hoành Liệt trầm trở, biết trong đó xác thật là có chút khó khăn. Đều mấy năm, Hiên Vương rốt cuộc từ vân gia tìm được kia cái lệnh bài không có. Sử gia lão gia tử thay đổi đề tài, ngư mang trầm trọng hỏi: "Hẳn là không có nếu là tìm được rồi, Sử gia hà tất giống hiện tại như vậy hẳn nhát, liền Sử gia đích nữ việc hôn nhân đều không làm chủ được đâu." Chương 159 vui vẻ vô cùng. Đường Đường một cái đích nữ, thế nhưng thành Hiên Vương chắc phi đây là ở đánh sử gia mặt ta hoàng thượng liền tính không xem công lao cũng xem ở sử gia che chở đông yến quốc như vậy nhiều năm khổ lao phía trên không nên như vậy hồng quả quả đánh sử gia mặt bốn năm thời gian thế nhưng còn không có tìm được đáng chết vân kình rốt cuộc đem lệnh bài đặt ở nơi nào sử gia lão gia tử dỗi tay thật mạnh chụp ở trên bàn sách trong giọng nói tràn đầy không cam lòng đó là hắn nhớ thương mười mấy năm đồ vật thật vất vả giải quyết vân kình đuổi kịp quan viện lại không biết kia đồ vật ở nơi nào Như thế nào kêu hắn cam tâm đâu? Hắn cùng Hiên Vương nói lệnh bài tác dụng, chính là muốn cho Hiên Vương biết, tưởng như địa vị cao, nhất định phải chủ tính vân gia kia cái thần bí lệnh bài, nếu không nói, sử ra quân đội liền tính là nghĩ ra lực, không có bạc, không có lương hướng, chính là quan nhìn, một chút tác dụng đều không có. Mặc Kệ Vân Kình đem lệnh bài đặt ở nơi nào, ít nhất vân gia người không biết sử hành liệt trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể được đến vân gia bí ẩn hết thảy. Chính là như thế à, ngày 4 năm, một năm 100 vạn bạc. 20 vạn lượng thảo dược, ngươi tính tính, chỉ hoán một năm, đối xử ra có bao nhiêu đại tổn thất. Xử ra lão gia tử một bộ đau lòng bộ dáng hận không thể trực tiếp đi vân gia đoạn. Xử hoanh liệt trầm mặc, chuyện này, liền tính là nóng đội, lại có biện pháp nào đâu. Vốn đang tưởng hiên vương có thể bắt lấy vân gia đại tiểu thư, hứa một cái chính phi thân phận, hảo được đến vân gia hết thảy, vậy không cần như vậy lo lắng. Nhưng hiện tại, sở hữu kế hoạch đều thành không thêm chi Vân Gia giống như vô hình bên trong cùng duệ vương nhắc lên quan hệ, làm cho bọn họ đều có chút trở tay không kịp. Hơn nữa hiện tại Vân Đảo có tin tức, nếu là chờ Vân Đảo trở về, biết lúc trước phái người đuổi giết người của hắn là Sử Gia nói, kia Vân Gia sẽ làm ra sự tình gì tới, liền vô pháp dự đánh giá. Không thể hiểu được chi gian, Sử Gia giống như cho chính mình lập một cái cường hãn địch nhân. Phụ thân, Sử Gia trừ bỏ nâng đỡ huyên vương thượng vị ở ngoài, đã không đường có thể đi thành, Sử Gia huy hoàng, bại. Sử gia diệt vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Thắng lợi, thất bại, các chiếm cứ một nửa, ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng sử gia tử hiên vương sinh ra lúc sau, liền không có mặt khác lựa chọn. Là cái nam nhân, trong lòng liền có gia tâm, lúc trước phụ thân đem muội muội đưa vào cùng, chính là vì sử gia tương lai, đi đến này một cái lộ, là cần thiết. Sử gia lão gia tử biết nhi tử có chuyện muốn nói, liền ngẩn đầu nhìn hắn, cũng không có ra tiếng. Vân Gia nếu là không thể bị chúng ta sử dụng, liền nói tới đây thời điểm, hắn làm cái âm ngoan động tác, lạnh lùng nói, hảo quá cuối cùng giúp Duệ Vương. Tuy rằng không biết Hiên Vương vì sao làm Vân Linh Huyền không thích, nhưng tuyệt đối không thể làm Vân Linh Huyền cùng Duệ Vương có cái gì giao thoa. Nếu là Vân Linh Huyền thành Duệ Vương chính phi hoặc là chất phi, tương đương là cho Duệ Vương tìm cái chỗ dựa, đối xử ra, đối Hiên Vương, là cực kỳ bất lợi. Chuyện này, đến bàn bạc kỹ hơn. Đã thất bại một lần, tuyệt đối không thể lại thất bại lần thứ hai. Linh Huyên biết Vân Đảo tin tức lúc sau, liền lập tức làm đang thịnh đưa tin tức đi xuống, phàm là tới gần Bắc Hàn Quốc Vân ra sinh ý đều đem hết toàn lực đi tìm Vân Đảo, tìm được hắn lúc sau, mặc kệ hoa cái gì đại giới, nhất định phải hộ hắn chu toàn, dẫn hắn hồi kinh. Vân ra mặt ngoài xem, chỉ là đơn thuần người làm ăn. Chính là, nếu là cẩn thận quan sát nói, liền sẽ biết, Vân ra cửa hàng có một loại xưa nay chưa từng có đoàn kết, người khác muốn dễ dàng cắm vào tới, đều rất khó. Loại này đoàn kết. Không đơn giản là tiền tài có thể thu mua, muốn chính là nhân gia đối vân gia tuyệt đối trung tâm. Loại này trung tâm, không phải đối vân kinh đuổi kịp quan viện, mà là đối toàn bộ vân gia. Đây là vân kình đuổi kịp quan viện ra ngoài ý muốn lúc sau, chỉ là ở kinh thành có điểm dao động, còn lại địa phương không chút sức mẻ. Trong kinh thành những cái đó ban đầu bị thượng quan lượng kích động trưởng quầy nhóm, chỉ là lo lắng vân linh huyên gánh vắc không dậy nổi vân gia hết thảy, mới có thể bị kích động. Trừ bỏ thao thế lâu ban đầu trưởng quầy bị đuổi đi lúc sau. Còn lại trưởng quầy đã biết Vân Linh Huyên bản lĩnh cùng thủ đoạn, tự nhiên không dám lại có cái gì miêu nị. Linh Huyên có chuyện muốn mội, nàng cùng khác đại gia Thiên Kim bất đồng. Mạc sĩ Thịnh Viêm cũng có chuyện muốn mội, vì chính là ung thân vương phủ tương lai. Từ mạc sĩ Thịnh Viêm rời đi Vân ra lúc sau, hai người giống như ai cũng không quen biết ai, có hơn hai tháng không có thấy. Thiên là càng thêm nhiệt, nhưng loại cảm giác này không có ảnh hưởng đến Linh Huyên, bởi vì nàng trong lòng chỉ nhớ thương Vân đảo trở về. Chuyện khác đều dẫn không dậy nổi nàng bao lớn chú ý Trong lúc này, Tần Vân Thường cập kê cũng đính hôn Linh Huyên tự mình đi tặng hai phân lễ Tỏ vẻ chính mình đối Tần Vân Thường cùng mọi người là đối xử bình đẳng Đến nỗi Tần Vân Thường đính hôn người Linh Huyên cũng không nhiều chú ý Chỉ biết là nữ Nam Vương Phi gật đầu Rốt cuộc Tần Vân Thường là nàng thân chất nữ Thân phận ở Kinh Thành có chút xấu hổ Nhưng ít ra sẽ không hại nàng Cho nên nàng quan tâm không nhiều lắm Chỉ nhìn đến Tần Vân Thường hạnh phúc đầy mặt thùng. Liền biết đó là nàng vừa lòng, vậy đủ rồi. Ngươi liền không thể đi đại môn sao. Nhìn đến cửa sổ lại bị đạp tiến vào, Linh Huyên hờn dối chất vấn. trừ bỏ mạc sĩ thịnh viêm có thể bất động thanh sắc vào chính mình khuê phòng ở ngoài, tin tưởng ai đều không có cơ hội này, về sau, có phải hay không muốn cùng ảnh nhi cùng một ảnh nói một tiếng, mặc kệ ai tới, đều không thể đi đại môn sao. Vân Linh Huyên, ta yêu cầu bạc mạc sĩ thịnh viêm lúc này không cùng nàng trêu chọc mà là nghiêm túc nói. Linh Huyên buồn bực nhìn trước mắt sông vào chính mình khuê phòng nam nhân, rồi dám hỏi: nhà ngươi còn thiếu bạc sao? Nàng đến là không phản cảm mặc sĩ thịnh viêm nói, chỉ là cảm thấy tò mò. Một trăm vạn lượng bạc cùng thảo dược mặc sĩ thịnh viêm đầy mặt nghiêm túc, trong giọng nói còn cất giấu mơ hồ nôn nóng. Kia mẫn cảm con số, làm Linh Huyên biểu tình cũng thu liễm, nghiêng đầu nhìn hắn, đầy mặt nghiêm cần hỏi: ta muốn biết kia bạc cùng thảo dược dùng đến địa phương nào đi? Hiện tại còn không thể. Nhưng là ta có thể sử dụng một cái khác tin tức cùng ngươi đổi mạc sĩ Thịnh Viêm biết, Vân Linh Huyên không phải cái loại này dễ dàng có thể bị thuyết phục, chính là, 4 năm, lại căng đi xuống, sở hữu nỗ lực đều bổng phí. Cái gì tin tức? Linh Huyên tò mò. Vân Đào đó là nàng lớn nhất uy hiếp. Nói mạc sĩ Thịnh Viêm thực thông minh, trực tiếp bắt được nàng uy hiếp. Vì tìm được đại ca, nàng có thể không tiếc hết thể đại giới, cần gì phải để ý kêu 100 vạn lượng bắt đầu. Người khác khuyết thiếu bạc, nhưng nàng không thiếu Có thể ở tứ quốc cũng tứ phương thành đều có sinh ý vân ra, có thể thiếu bạc sao. Năm đó, vân đào là bị người đổi giết, từ Đông Yến quốc địa giới con sông bay tới Bắc Hàn Quốc đây cũng là biến tướng thừa nhận vân đảo ở Bắc Hàn Quốc. Ta biết người muốn biết chính mình đại ca bóng dáng, ta vẫn luôn phái người ngầm tìm hiểu. Vân ra ở Đông Yến quốc thế lực, ta là nhất rõ ràng, cho nên ta ngay từ đầu liền đem truy tra phương hướng thay đổi, lại không nghĩ rằng chờ ta có tin tức thời điểm. Những cái đó đi thương thương nhân lại cho người mang đến vân đảo tin tức làm hại hắn tưởng hiến vật quý đều không thành. Là ai đuổi giết ta đại ca? Linh huyên nghĩ đến 4 năm trước, đại ca mới 13 tuổi, một đường bị người đuổi giết, cái loại này gian khổ, là có thể nghĩ. Tuy rằng đại ca có chút võ nghệ, nhưng hắn miên ấu, lại chưa bao giờ chứng kiến quá những cái đó huyết tinh, trong đó đáng sợ, chỉ có đại ca chính mình rõ ràng. Cái này còn phải chờ đại ca ngươi trở về lúc sau mới biết được mạc sĩ thịnh viêm nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng. Nhìn không được thở dài một tiếng, nghĩ chính mình vẫn là thích xem nàng lộ ra chân thật cảm xúc, cho dù là phẫn nộ mắng hoặc là rơi lệ đầy mặt, tổng hảo quá hiện tại như thế bình tĩnh. Linh Huyên không biết Mạc Sĩ Thịnh Viêm trong lòng ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ gào khóc, bởi vì nàng hiện tại liền khóc tư cách đều không có. Đại ca mất tích đến cuối cùng bị hại, đó là nàng hai đời khúc mắc, loại này đau, loại này tra tấn, là ai đều không thể để ý tới. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là để ý thân nhân, nhưng ai có thể biết nàng trong lòng những cái đó che giấu thống khổ bí mật đâu. Đó là vô pháp nói ra bí mật, chỉ có thể đặt ở chính mình trong lòng thối nát. Mạc sĩ thịnh viêm giờ phút này, nàng đem hắn trở thành giao dịch đối tượng, không có nửa điểm tư nhân cảm tình, bởi vì nàng thua không nổi, liền sợ chính mình nhất thời mềm lòng, sẽ vạn kiếp bất phục Muốn bạc cùng thảo dược, có thể, nhưng ta có hai điều kiện, chỉ cần ngươi làm được, ta là có thể mặt khác lại thêm đưa 10 vạn lượng lương thảo, kia hẳn là cũng là các ngươi yêu cầu đi. Như vậy nhiều bạc cùng thảo dược, chỉ có dùng ở quân đội thượng, mới có thể có như vậy đại tiêu hao lượng, nếu không nói, muốn thảo dược làm cái gì đâu. Chỉ cần không phải dùng ở xử gia quân trên người, mặc kệ mặc sĩ thịnh viêm cấp ai, nàng đều không sao cả. Chủ yếu, vẫn là bởi vì kia cũng là phụ thân mâu thân ngầm ở làm sự tình, bọn họ đã chết không nhắm mắt, chính mình lại không thể vi phạm bọn họ tâm tư. Quả nhiên là thông minh trong sáng A. Mặc sĩ thịnh viêm ở trong lòng tán thưởng, ra tiếng nói, điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm được. Đệ nhất, phái người bảo hộ ta đại ca, ta muốn ta đại ca lông tóc vô thương trở lại Đông Yến Quốc Kinh Thành Vân Gia. Nhìn trước mắt sắc mặt nghiêm cẩn tiểu cô nương, mặc sĩ thịnh viêm xoa xoa cái chán, rất là khó xử nói. Huyên nhi, đại ca ngươi sự, ta vẫn luôn có chú ý, nhưng là muốn lông tóc vô thương nói. Ta cảm thấy có điểm khó khăn. Có thể đem người cấp tồn tại mang về tới, kia cũng là không dễ dàng. Có ý tứ gì? Vân Đào giận dữ hỏi. Ngươi còn nhớ tới cái gì chuyện xấu? Có thể hay không làm người hảo hảo sống một lần? Rũi tay sờ sờ cái mũi của mình, trong mắt hiện lên một kia xấu hổ. Cuối cùng thấy nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chầm trầm chính mình, có loại không đạt mục đích không bỏ qua khí thế lúc sau, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: Đại ca ngươi bản lĩnh đại, cho bắc Hàn quốc trưởng công chúa nhân gia hiện tại đang cố gắng đuổi giết hắn đâu, cũng không biết ta phái người đi, không biết còn tới hay không đến gặp. Cái gì? Linh Huyên khiếp sợ, giận dữ hét. Ngươi biết rõ vì cái gì không cho người giúp hắn. Đáng chết, đây là người sao? Giúp cái gì? Ngươi ca chính mình chơi vui vẻ vô cùng. Ta người tưởng nhúng tay đều chen vào không lọt đi lại hắn trong mắt. Kia quả thực chính là ở ve vãn đánh yêu. Cái gì đuổi giết ta? Cho người ta xem. chương 160 hết thể không bàn nữa. Kia vẫn là ta trong trí nhớ đại ca sao? Linh huyên lệ dòng chạy đi. Ta mặc kệ, người muốn đem người cho ta mang về tới. Ta muốn sống. Hảo. Điểm này. Hắn có thể bảo đảm. Cái thứ hai điều kiện đâu? Nữ nhân rốt cuộc là thông minh một chút hảo, vẫn là hồ đồ một chút hảo đâu. Thông minh một chút, nói đến sự tình tới, mệt mỏi quá nói. Hồ đồ một chút, nói đến sự tình tới, đàn gậy thai châu Đến, vẫn là thông minh một chút hảo. Cái thứ hai điều kiện chính là. Mạc sĩ lăng hiên chính phi, cần thiết là thượng quan yên lam. Linh huyên trong hai mắt ánh mắt trật lóe lạnh lùng nói.